đ ờ i thứ chín nhân hoàng nhẹ nhàng vui vẻ cười một tiếng từ hắn bên trong thân thể lập tức lại xuất hiện ba người hoàng ảnh bốn người hướng phía bốn cái phương hướng đuổi theo mà đi mà đổi thành một tên không có bị truy người áo đen có sống sót sau hai nạn cảm giác nhưng sau một khắc s á t mặt của hắn liền động lại xuống tới bởi vì lý trường sinh ở đây cũng sớm đã chờ đã lâu thiên khung phía trên thiên địa chân to tại lúc này rơi xuống kia chín trôi đê kiếm ngang qua nhập thân thể của hắn chín loại khác biệt lực lượng trong cơ thể hắn nổ tung lên vĩnh hằng quốc độ đã đi tới bất hủ thiền như vậy tại vĩnh hằng quốc độ bên trong cũng sẽ nhận khống chế của hắn làm sao có thể nam tử con ngơi co g ụ c lại không dám tin mà hắn cũng là vừa mới xuất sinh ý hiếp lý trường sinh người nam tử bỗng nhiên xoay người p h ầ n bụng vị trí tùy ý cái này chín trôi tiên kiếm sẽ thành hai nửa c h ẳ n g ngang mà chém trên mặt g i ữ tợn trên tay lập tức lại xuất hiện quy tắc chi lực tiểu quỷ chỉ cần ngươi bất d i ệ t ta quy tắc ta liền không chết được ngươi ngay cả hợp đạo chưa tới còn muốn giết ta hiện tại đưa tới cửa như vậy ngươi liền đi chết đi trên tay nam tử từ quy tắc kết thiên địa c h i ấn chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống lý trường sinh khai nói sắt na vững hẳng thiên đ i ệ lập tức động lại xuống tới nam tử động tác cũng ở đây đình chỉ từ lý trường sinh bản nguyên chỗ cái kêu màu đen hang lớn gào thét mà ra bao phủ lại nam tử thân thể đem trên tay nam tử quy tắc chi lực ngạnh sinh sinh nuốt đi vào hóa thành năng lượng tinh tuần trả lại đến lý trường sinh thể nội lý trường sinh cảm giác tựa hồ chính mình nắm giữ thứ gì nhưng là hiện tại hắn còn không có hoàn toàn n ộ ra nam tử đã mất đi quy tắc chi lực cái này chín chuôi tiên kiếm phát tán lấy sát cơ càng thêm kinh khủng trực tiếp hướng chín cái phương hướng khác nhau chém ngang mà ra mà thân thể của hắn cũng bởi vậy hóa thành chín cánh không có quy tắc chi lực ra thân nam tử chẳng là cái thá gì cứ như vậy trực tiếp chết tại lý trường sinh trong tay dù là đến chết thời điểm hắn sẽ còn kịp phản ứng chính mình l ạ như thế nào chết mất rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay hiện tại ngay cả quy tắc chi lực cũng bị mất ngươi nói ngươi hảo hảo tại sao phải gây cái quái vật này a hắn chính khí trên đầu ngươi còn muốn đi đụng họng súng của hắn đây không phải muốn chết sao vượt qua tuế nguyệt đến tặng đầu người việc này chỉnh Trước t h â năm là thái, âm đế tinh, thái dịch hư vô. Nam tên i nam tử vượt qua tuế nguyệt trường hà đến đây bóp chết đi qua lý trường sinh hiện tại ngược lại tốt lý trường sinh không chết thành bọn hắn bên này ngược lại còn chết một cái mà lại nhân hoàng xuất hiện đuổi theo bọn hắn đánh kém chút không có đem bọn hắn đầu tròn ệ n ác dưới trận đám người ngơ ngác nhìn trên bầu trời dị trạng trong lúc nhất thời bọn hắn còn chưa lấy lại tinh thần vừa mới là thiên đạo xuất hiện hiện tại lại là cái này cực kỳ khủng bố đại năng xuất hiện nhìn bộ dạng này tựa hồ là từ kia cổ quái dòng sông bên trong xuất hiện cái này khiến bọn hắn nhìn bó tay toàn tập đối lý trường sinh thân phận lại một lần nữa suy đoán hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào à vì sao có thể dẫn tới nhiều người như vậy ra không khỏi cũng quá mức kinh khủng đi vừa mới là thiên đạo phân thân hiện tại lại là những cường giả này không đơn thuần là cái này nằm cái người á o đen cũng tốt vẫn là nhân hoàng cũng tốt bọn hắn đều có thể cảm nhận được cực lớn áp bách cái gì tiểu t ử này lại có thể thôn vệ quy tắc chi lực mà lại hắc động kiên là thôn tiên đế tôn có rõ ràng hắn chưa từng trưởng thành tại sao lại có những này không nên a có nam tử cảm nhận được bên này dị trạng cảm nhận được cùng nhau băng biến mất ngày về sau kinh hãi lên tiếng trong mắt cực kỳ chấn động hắn nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt càng thêm quyết tuyệt mắt thấy đạo này nhân hoàng phân thân lại một lần nữa hướng chính mình đánh tới hắn chi tay trái tay phải vô tận pháp quyết biến ảo bàn tay bênh ra ngắn ngủi ngăn cản mà thân ảnh của hắn quỷ dị biến mất ngay tại chỗ thẳng hướng lý trường sinh cái khác ba tên người áo đen đồng dạng cũng là như thế lý trường sinh quá mức yêu n g h i ệ t tuyệt đối không thể lưu bọn hắn hôm nay đến đây chính là vì ngăn chặn lý trường sinh trưởng thành mà bây giờ ngược lại tốt xem ra trước mắt tiểu quỷ này tuyệt đối đã trưởng thành chuyện này đối với bọn hắn tới nói chỉ có vô tận tệ nạn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt thậm chí còn bồi lên một tên đồng bọn tiểu tử để mặt lại ba cái người á o đen cùng nhau tránh thoát nhân hoàng hư ảnh s á n h sát, ngắn ngủi một cái chớp mắt cũng đã xuất hiện ở lý trường sinh trước mặt trên tay vậy thì khắc quy tắc chi lực như hoàn vũ che đậy để lý trường sinh một trận bó tay bất lực đối mặt cao hơn đại đạo lực lượng hắn hiện tại còn chưa có thủ đoạn khác có thể trực tiếp phá giải Đáng c đến đến lý trường sinh sắc mặt hồn bình tĩnh lúc này ba người đã giết tới trước mặt hắn muốn lần nữa chạy trốn đã mười phần khó khăn trên cơ bản tứ phía không gian đều bị khóa chặt hắn nhẹ nhàng nổ một ngụm trọc khí hai mắt nhắm nghiền hạn cái này thể chất không chỉ có riêng chỉ là hỗn độn thôn thiên thể đơn giản như vậy từ trong cơ thể nộ kia một đạo thánh địa cánh cửa bên trong tàn ra một sợi màu xanh cái bóng rơi vào bản nguyên chỗ kia rung động đã lâu thái dịch hư vô thể tại lúc này rốt cục tách ra ban đầu thể chất quan g mang lộ r a cái này kinh khủng thể chất ban đầu diện b ạ o kia ấy sợi quá dễ chi k h í tạo thành mini tinh vân tại lý trường sinh thể nội chuyển động lý trường sinh mở mắt cặp mắt của hắn bên trong kia đen nhánh mắt hắc chạm trắng đôi mắt tựa hồ hóa thành hai viên khác biệt thái âm đế tinh cùng thái dương đế tinh vòng, vòng xoay tròn thiên địa yên tĩnh thời không trì trệ hoàn vũ dừng lại. tất cả c h i vật tại thời khắc này đều trở về lên nguyên bản trạng thái kia vô tận quy tắc chi lực đều bị có hóa giải thành đại đạo mà đại đạo lại phân giải thành pháp tắc pháp tác phân giải thành linh khí linh khí tư tán tất cả sát chiêu trước mặt lý t r ư ơ n g sinh đều luân canh hư vô không còn tồn tại hắn chi thân quan g mang kia càng thêm chi loa mắt xông phá cái này toàn bộ giao chỉ bí cảnh đi tới giao chỉ thiên trong đất thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán tựa hồ là hóa thành một cái cực lớn đế tinh tại toàn bộ thiên không phía trên lớp lánh tại toàn bộ giao chỉ thiên bên trên lớp lánh tại toàn bộ hoàn vũ bên trong lớp lánh bán kính đạt tới ức ức vặt t ư ợ n g phía trên tràn ngập vô tận thái âm chi khí cùng mặt trời chi khí thời không ở đây hoàn toàn không còn tồn tại cho dù là kia tuế nguyện t r ư ờ n g hạ tại cái này thái âm đế tinh trước mặt cũng m ẹ n m ẹ n chỉ là một dòng sông nhỏ thôi thái âm đế tinh chính là lý trường sinh biến thành mà bốn tên người áo đen lúc này một mộng đặc biệt là ba người kia vừa mới thẳng hướng lý trường sinh còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra trên tay bọn họ quy tắc chi lực đều bị lý trường sinh xô tan mà bây giờ tựa hồ địa điểm rời đi không còn là tại sao chỉ bí cảnh bên trong ngược lại là đi tới một cái cự đại sao trời phía trên bốn phía kia vô tận thái âm đế khí đem bọn hắn pháp tắc đại đạo thân thể đều đông kết tư duy tại thời khắc này cũng ngưng lại hết thể như vĩnh hằng chỉ có t h a i âm đế tinh chỗ sâu vị trí có một mini may mắn đang không ngừng xoay tròn chỉ có nơi đó thời điểm này mà địa phương khác không gian đã ngưng kết bọn hắn không thể động đậy thời gian hóa thành hư vô bọn hắn ở đây vĩnh hằng tư duy đình trệ ba người bị nuốt tại chỗ độc lưu lại thái cổ nhân hoàng còn có một tên khác hắc bảo nam tử một mặt một b ớ c làm nhân hoàng đuổi tới lý trường sinh trước mặt nghĩ đến cứu lý trường sinh thời điểm lý trường sinh cũng sớm đã không thấy mà kêu hắc bảo nam tử đồng dạng cũng là một mộng chính mình ba cái tốt cơ hữu đi đi đâu rồi làm sao lập tức biến mất ở đây bên trên từ lý trường sinh biến thành thái âm đế tinh vô tận thái âm đế khí nhấp nô như từng đầu thái âm trường long gầm t h é t thân thể mở ra miệng rồng đem ba người một nuốt mà xuống tại cái này thái âm chi tâm thái âm chi khí ngưng kết phía dưới tại cái kia khổng lồ t i n h trên khuôn mặt vô tận trọng lực trực tiếp đem bọn hắn thân thể ép thành huyết vụ thái âm đế rồng nạnh sinh sinh thôn vệ trên người bọn họ pháp tắc đại đạo về phần quy tắc sớm đã bị lý trường sinh thái dịch hư vô vỡ nát thành tạp bã tại thời khắc này cái gì đều là không tốt đừng nói là quy tắc cho dù là quy tắc phía trên lực lượng cũng phải bị lý trường sinh hóa giải đây chính là hắn thể chất chỗ kinh khủng bất luận cái gì hết thảy tại thể chất của hắn trước mặt đều là hư vô quá dễ nguyên thủy vũ trụ thành hình giai đoạn thứ nhất đây cũng là cấm kỵ lực lượng ba tên cường giả cứ như vậy đột tử tại chỗ vốn là muốn đến đây xóa bỏ lý trường sinh nhưng người nào biết lý trường sinh không chết bọn hắn ngược lại dựng vào mặt h ỏ ngươi nói ngươi hảo hảo vượt qua tuế n g u y ệ t đi tìm cái chết đây là cần gì chứ chẳng lẽ ngại sống quá g i i làm xong đây hết thể về sau lý trường sinh lại khôi phục bản thân trạng thái đúng ố i với m rồi bọn hắn người làm sao không thấy thiểu quỷ bọn hắn người đâu người đi cái nào rồi hắc b à o nam tử lập tức phát hiện không thích hợp trầm giọng mầm miệng lý trường sinh liếc qua hắc bảo nam tử nhàn nhạt mở miệng nói ta là cha ngươi vẫn là mẹ ngươi có nghĩa vụ muốn cùng ngươi rằng bọn họ đây đi đâu ta làm sao biết đại khá i ý là chết đi lý trường sinh không quan trọng núi bay không thèm để ý chút nào cứ như vậy đứng tại chỗ thần s ắ c m ư ờ i phần đ ạ m mạc hắn hiện tại có năng lực có thể giết nam tử trước mắt mặc dù nói phải vận dụng một chút áo đen hắn đều giết một cái không kém cái này một cái hắc bảo nam tử còn muốn nói nhiều cái gì lập tức biến sắc bởi vì nhân hoàng lúc này đã vung vẩy ra nhân hoàng cựu sát kích một kích dễ ra trực tiếp đem hắn chặn ngang chém ngang toàn bộ thân hình vỡ thành hai nửa một nửa khác thân thể bay ngược ra ngoài mà mẹ nó không nói võ đức làm đánh lén bay ngược nam tử mắng to một tiếng dù là thân thể của hắn cũng thay đổi thành hai nửa đối với hắn mà nói thương thế cũng không lớn đến bọn hắn cấp độ này chỉ cần quy tắc bất diệt như vậy bọn hắn chính là vinh thế vinh t ồ n nhục thân bị diệt không n g ạ i chỉ cần một tia thần hồn vẫn còn một giọt máu tươi vẫn còn liền có thể chủ sinh chín đời nhân hoàng mặc dù cũng tò mò lý trường sinh làm cái gì hơn nữa nhìn địa bộ này đại khái xuất là lý trường sinh đem tia bốn người làm t h i rồi hắn âm thầm ngạc nhiên vô cùng không nghĩ tới lý trường sinh còn có loại này bản sự lại có thể vượt cảnh trực tiếp giết những người á o đen này lý trường sinh không biết cảnh giới của bọn hắn tại cái gì cấp độ nhưng là chín đời nhân hoàng như n g biết lấy bọn hắn bây giờ thực lực này còn có thể vượt qua tuế nguyệt trường h à mặc dù nói bị thiên địa áp chế đến hợp đạo cảnh nhưng là ban đầu thực lực tuyệt đối tại đạo tôn tả h ư u thậm chí khả năng càng cao tới hơn nhưng cứ như vậy vẫn là bị lý trường sinh chém mà lại lý trường sinh lại có thủ đoạn đối phó bọn hắn quy tắc chi lực vừa mới lý trường thanh chỗ tế ra kia tối sầm động hắn thấy được hắn tự nhiên cũng nhận ra lô đen lai lịch c ự c trước kỳ k rất, rất lâu h a n h đời nhân hoàng nam tử cùng trong mắt quyết tâm cầm đại kích hướng phía trước bỗng nhiên vung lên vô tận kim qua thiết mã huyên hóa nhân tộc chinh phạt lưu manh mà ra kia phía trên chối chạm lực lượng cũng là quy tắc là sát phạt quy tắc chín đời nhân hoàng chủ sát phạt kinh khủng kích ánh sáng rơi xuống nam tử còn chưa làm bất kỳ phản kháng liền đã bị xóa bỏ đi thân thể quy tắc n g ạ n h sinh sinh bị chậm diện từ đó nam tử vẫn lạc năm cái người áo đen vượt qua tuế nguyệt trường hà đến đây tập sát lý trường sinh lý trường sinh không giết tới năm người toàn bộ dựng vào m ệ n h làm xong đây hết thể về sau chín đời nhân hoàng đi vào lý trường sinh trước mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ hảo t i ể u tử lại còn có thủ đoạn như vậy lại có thể để cho ta từ tương lai đi vào trong quá khứ lý trường sinh cười cười nói khẽ cử động lần này đa t ạ nhân hoàng nếu là không có nhân hoàng đến giúp đỡ chỉ sợ ta còn phải bỏ phí một phen công phu bỏ phí một phen công phu nghe được lý trường sinh nói chín đời nhân hoàng khỏe miệng kéo một cái hắn thấy l ý tiên sinh tuyệt đối không cần phí công phu gì thậm chí đều không cần lưu bao nhiêu máu vừa mới một cái lô đen giết một tên người áo đen vui mừng ở giữa giết chết ba tên người áo đen hắn không thấy lý trường sinh có bất kỳ t h ở khí quyển dấu hiệu thậm chí không thấy trong cơ thể hắn hoặc là nói khí tức trên thân có suy kiệt dấu hiệu cái này rõ ràng là rất dễ dàng hắn thấy có hắn không có hắn kết quả đều như thế lý trường sinh có việc lại nói lý trường sinh trên thân thế nhưng là có hát độc kia thân phận của hắn lập tức thẩm n h ì n n g ư ơ i n i ệ u bộ này hẳn là muốn đột phá cực cảnh a ngàn vạn chư thiên pháp tác nhập thể sao chật chật chật thật sự là hâm mộ khi đó ta còn chưa biết nói cực cảnh cái này nói chuyện làm ta nghĩ đột phá thời điểm đã sớm thì đã trễ một thế này ngươi ổn thỏa s ư ơ n g tôn a thái cổ nhân hoàng cũng không khỏi cảm thán một tiếng lý trường sinh cười cười chưa hề nói thứ gì tốt thời gian cũng không sớm ta cái này lữ khí tức cũng nên bởi vậy tiêu tán lấy ngươi cái này trưởng thành tốc độ không được bao lâu chúng ta liền sẽ gặp lại thái cổ nhân hoàng trên mặt vui mừng nhìn xem lý trường sinh cho dù là hắn cũng tương tự kinh dị vô cùng lý trường sinh c h ắ p tay tặng người hoàng không được bao lâu chúng ta liền sẽ tạm biệt chín đời nhân hoàng nhẹ gật đầu thân ảnh chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa này mà cái kia thiên k h u n g phía trên tất cả dị tượng cũng chầm chậm biến mất vô tận nhân tộc đầy trời kim qua thiết mã hóa thành bọn nước lý trường sinh câu nói sau cùng m ư ờ i phần có thâm ý hắn nói không được bao lâu liền sẽ gặp lại là bởi vì hắn còn có thể lại triệu h o à n chín đời nhân hoàng tám lần nói không chừng hôm nào ngày nào hắn liền muốn lại triệu hồi gia nhân hoàng tới hết thể bình tĩnh lý trường sinh trên tay phải cầm dao chỉ bắt phương gương sáng tùy ý nhận lấy thiên không phía trên kia đẩy trời sao trời pháp tắc nhập、thể. vô tận lực lượng pháp tắc trong cơ thể hắn c u ộ n c u ộ n tạo dựng ra một mảnh pháp tắc chi hải khí tức của hắn tại lúc này tăng vọt vạ n lần nhiều trong lúc phát tay liền có pháp tắc chi vương phong phạm tất cả pháp tắc tại lúc này nắm giữ toàn bộ phía dưới đám người ngơ ngác nhìn hiện lên ở thiên khung phía trên lý trường sinh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải bất luận là vừa vặn kia đội cổ nhân hoàng cũng tốt vẫn là người áo đen cũng được đều là từ khía cạnh nói rõ lý trường sinh thân phận không giống bình thường những người này đều là đại nhân vật lý trường sinh lại là thế nào nhận thức cái kia nhân hoàng trên người nhân hoàng chi khí dọa đến bọn hắn kém chút không có đi tiểu nếu như không phải là bởi vì vừa mới người áo đen kia khí tức k i n h khủng để bọn hắn đã quỳ xuống chậm chạp không có đứng người lên đến chỉ sợ làm đối cổ nhân hoàng thời điểm xuất hiện lại bọn hắn còn phải quỳ trời mới biết một chuyến này bên trong bọn hắn thu được cái gì lại kiến thức đến cái gì thí điểm chỗ tốt không được đến ngược lại quỳ đi xuống rất nhiều lần chất béo không có màu được ngược lại bị lý trường sinh chấn kinh vô số lần làm hết thể bụi bặm kết thúc làm hết thể pháp tắc đều dung nhập vào lý trường sinh thể nội lý trường sinh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xông ra giao chỉ bí cảnh chủ động rời đi đ ộ n lưu lại một mặt mộng bức đám người đây quả thật là chúng ta cùng tuổi đương đại người sao xác định không phải cái nào lao quái vật c h u y ể n thế không biết vừa mới kia kim bảo nam tử nói tới là cực cảnh không sai đi vừa mới lại là thiên đạo phân thân lại là người áo đen kia lý trường sinh hắn được nhiều mạnh a bước vào dung pháp cực cảnh về sau chúng ta tranh lệch a không phải nói hiện tại tranh lệch đã càng lúc càng lớn hắn cuối cùng không phải chúng ta có thể đổi kịp tồn tại chúng ta đều phải ngưỡ ngộ mộ. m một đám thiên tiêu lắc đầu khoe miệng đám chát một mặt thất hồn là phách tại lúc này đạo tâm có một chút vỡ chương một trăm tám mươi giao chỉ thánh chủ trấn kinh lý trường sinh lý danh giao trì thánh chủ còn có giao trì thiên đám người thì là một mặt một bức vừa mới k ê u kinh khủng dị tượng tới cũng nhanh tán đến cũng nhanh bọn hắn còn không có kịp phản ứng đó là cái gì khí tức thời điểm liền đột nhiên tiêu tán khi bọn hắn muốn truy tìm đạo này tin tức nơi phát ra thời điểm muốn tìm kiếm k ê u kinh khủng đế tinh chỗ cũ thời điểm k ê u cự đại đế tinh đã sớm trên bầu trời biến mất vô tung vô ảnh a vậy mà ra nhanh như vậy lúc này mới mấy ngày a hai ba ngày không đến đi giao trì thánh chủ tự hồ là phát giác được lý trường sinh khí tức cùng h ư ơ n g nhiên nhi hai người cùng nhau xuất hiện ở giao trì thánh địa nơi nào đó lý trường sinh ở đây tay cầm giao trì t h á n h kính đây là giao trì t h á n h kính tiểu hữu n g ư ơ i vậy mà thật mang ra ngoài giao trì t h á n h chủ nhìn thấy lập tức lên tiếng kinh hô hương nhiên nhi thì là trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía lý sinh sinh nhìn hắn có chuyện gì hay không so với cái này giao trì t h á n h kính nàng ngược lại là lo lắng hơn lý trường sinh an nguy lúc trước một đoạn thời khắc nàng cảm giác trên người mình tựa hồ là thiếu chút cái gì tâm cũng bởi vậy treo lên tựa hồ là bởi vì cùng lý trường sinh c ó quan hệ cái này khiến nàng một mực lo lắng hãi hùng hiện tại gặp lý trường sinh không việc gì âm thầm thở dài một hơi tỷ thanh chủ hết thể đều đã kết thúc giao chỉ t h á n h kính ở đây lý trường sinh đem cái này giao chỉ t h á n h kính đưa đến khương liên nhi trong tay không có đem l u y ệ n hóa giao chỉ t h á n h chủ thấy thế cũng không thèm để ý dù sao rơi vào trong tay nàng cùng khương liên nhi trên tay đều là giống nhau giao chỉ t h á n h nữ tương lai chính là nàng cái này giao chỉ t h á n h chủ nơi này không phải nói chuyện chỗ ngồi chúng ta đi thôi giao chỉ t h á n h chủ đối lý trường sinh mở miệng ba người nhẹ gật đầu đến đến giao chỉ tiền cung bên trong ngồi vây quanh tại một tiên b à n trước đó tiểu hữu ta còn là rất h ế u kỳ vừa mới giao chỉ bí cảnh bên trong đến cùng phát sinh những chuyện gì tại sao có thể có khủng bố như vậy khí tức lý trường sinh khẽ cười nói cũng không có gì vẹn vẹn phá cái cực cảnh mà thôi a nguyên lai、like、là phá cái cực kính a ta tưởng rằng cái gì đây không ngất nói phân thân đều xuất hiện giao chỉ thánh chủ nghe được lý trường sinh nói tới nhẹ nhàng thở dài m ộ t hơi cái gì nhưng sau một khắc con người ha t h ậ to t đ ỗ n g nhiên đứng người lên đến hai tay không tự chủ đặt tại tiên trên bản kinh hô một tiếng phá cực cảnh khương liên nhi đồng dạng cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem lý trường sinh không nghĩ tới lý trường sinh vậy mà phá cảnh phá cảnh cung phá cực cảnh vẹn vẹn nhiều một chữ nhưng là một chữ này liền sẽ để thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất cực cảnh thế nhưng là cảnh giới số một tại cùng một cái cảnh giới bên trong phá cực cảnh người không chỉ có thể tại cảnh giới này bên trong vô địch đồng thời còn có thể vô điều kiện vượt biên thậm chí nhiều hơn phải biết nếu như phá cực cảnh đủ nhiều trên lý luận có thể vượt cấp cảnh giới cũng là càng nhiều nếu ngươi phá m ộ ư ơ i lần cực cảnh như vậy theo đạo lý tới nói ngươi có thể càng cái m ộ ư ơ i cái cảnh đúng thế vẹn vẹn phá cái cực cảnh cho nên tiên đạo phân thân đến đây giết ta nhưng là hắn quá yếu bị ta phản xác lý trường sinh tự mình rót một chén trà thơm uống núi a y một mặt không quan trọng giao chỉ thánh chủ trên mặt hoảng sợ càng sâu kia khuôn mặt đã hoàn toàn cứng nhìn trước mắt cái này tiểu quái vật trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải đại ca a đây chính là cực c ả n h a ngươi nói đột phá đã đột phá đại ca a đây chính là thiên đạo phân thân a ngươi nói mà lại ngươi còn nói hắn quá yếu thế giới này còn có thiên lý hay không chẳng lẽ là thế giới này điên rồi sao lúc này giao chỉ thánh chủ tại cho mình trong lòng không ngừng làm tâm lý kiến thiết nói với mình lý trường sinh không phải thường nhân lý trường sinh là cái quái vật nhưng là mặc kệ nàng như thế nào làm tâm lý kiến thiết cũng ức chế không được kia vô tận chân kinh lý trường sinh đến cùng là cái gì giống loại a quái vật gì a hắn có thể pha cực cảnh coi như xong còn có thể sát thiên nói phân thân a mà lại nàng xúc động trước đó kia động tinh khổng lồ tuyệt đối cùng lý trường sinh có quan hệ khương nhiên nhi vẹn vẹn c h ấ n kinh một chút liền khôi phục nguyên h dạng đối nàng mà nói lao đệ càng mạnh nàng càng cao hứng ba người trong tinh không lại nói một chút giao chỉ thánh chủ chậm chạp chưa từng lấy lại tinh thần chờ đến lý trường sinh rời đi thời điểm nàng vẫn là ở vào trong kinh ngạc loại trạng thái này đoán chừng muốn tiếp tục tốt một đoạn thời gian lý trường sinh lại cùng khương liên nhi nói rất nhiều đồng thời lưu lại mấy viên tiên tiên bản đạo quả sau liền rời đi tiến về kế tiếp địa điểm phá cảnh mà lại hắn đã biết mình lao cha còn có mấy cái khác tỷ tỷ địa phương chỗ hoàn vũ rất lớn là thời điểm đi các nơi nhìn một chút hạ bắt trọng thiên chẳng qua là hoàn vũ biên giới chỗ kia thứ chín trọng thiên mới là hoàn vũ vị trí trung tâm cực kỳ ngoạn m ụ tại hương nghiên nhi kia không thôi trong mắt nhìn xem lý trường sinh bóng l ư n g rời đi nàng tự lẩm bẩm ta không thể lạc hậu lao đệ quá nhiều lao đệ đã càng ngày càng mạnh nếu như nói lại lạc hậu khả năng liền không nhìn thấy lao đệ bóng lưng trước đó đều là ta che chở lao đệ hiện tại lao đệ thực lực so với ta mạnh hơn khả năng ta còn cần hắn che chở mấy ngày sau giao chỉ bí cảnh một nhóm kết thúc những cái kia còn sống sót thiên kiêu đều thất thần đi tới một mặt đổi phế mà lý trường sinh tại bí cảnh bên trong gây nên cũng bởi vậy bị phát nổ ra như báo t á c quét sạch toàn bộ bắt trọng tiên lại tốn thời gian cực ngắn t r u y ề n khắp thứ chín trọng tiên nhất đại sát thần lý trường sinh một người một kiếm dẫn chém thiên quân trên bảng cường giả nhất đại yêu nhiệt g lý trường sinh từ hạ giới đại lục một đường q u ó k h ờ i tại g i a o chỉ bí cảnh bên trong quay phong vân đồng thời cùng không biết cường đại tồn tại có liên quan đồng thời còn bước vào cực cảnh bên trong cái này một thì lại một thì tin tức truyền khắp toàn bộ cửu tiên đồng thời cùng lý trường sinh cộng đồng tiến vào bí cảnh bên trong tất cả đệ tử trẻ tuổi đều không lòng đang cùng lý trường sinh tranh bá bọn hắn càng thêm hướng tới cuộc sống bình thường thậm chí cũng không nguyện ý tu luyện lại gặp qua cường đại như vậy người đồng lứa về sau bọn hắn tình nguyện b ả y nát tương lai hoàn vũ chỗ sâu nơi nào đó giới mấy người áo đen tựa hồ là cảm nhận được cái gì lập tức giật mình làm sao có thể p h ả i đi ra những người kia vậy mà chết rồi bọn hắn thế nhưng là vượt tuế n g u y ệ n tiến đến chạm một cái sữa tú chưa khô còn chưa trưởng thành lý trường sinh thôi bây giờ lại thất bại mấy người áo đen trên mặt có cực lớn hoảng sợ sau một khắc không có làm bất kỳ dừng lại liền hóa là mấy đạo lưu còn biến mất tại nơi này bọn hắn kia run rẩy trong lời nói tràn đầy đối lý trường sinh e ngại bọn hắn chân trước vừa đi sau một khắc liền có một nam tử thân mang một bộ b ạ c h bảo có ở sau lưng thanh ngọc kiếm hạp đến nơi này trong ánh mắt hắn có thâm ý khoe miệng mỉm cười con ngón búng ra hoen toàn bộ thế giới luân canh hư vô chương một trăm tám mươi mốt thương long d ụ c hỏa phượng hoàng n u ô i n ấng lý trường sinh rời đi tầng thứ năm g a o tri tiên h chạy tới địa phương khác hắn thuận đường đi một chút văn đạo cung nhìn một chút mấy tên láo giả kia phát hiện bọn hắn còn đang mế quan cũng không có cái giầy sự xuất hiện của hắn để văn đạo cung đệ tử một lần nữa sôi trào lên đoạn thời gian này bọn hắn cũng đều nghe nói liên quan tới lý t r ư ở n g sinh chỗ náo ra động tĩnh c h ạ m thiên nói phân thân còn có bước vào cực cảnh bên trong mặc dù bọn hắn văn đạo có võ đạo không can thiệp chuyện của nhau nhưng là cái này cực cảnh á nhưng so sánh bọn hắn văn đạo cái khắc cảnh giới đều muốn tới ngưu bước nhiều đệ cựu trọng thái thượng tử h ả i sao đã như vậy đến lúc đó lại đi đi đi trước một chút thiên kiếm cung dù sao người ta đều như vậy c ầ u ta không đi một chuyến cũng không quá phức hậu lý trường sinh tự lẩm bẩm hiện lên ở cái này ngoài tầng tinh không bên trong nhìn xem cảnh tượng chung quanh đen kịt một màu tinh không, không giống tại địa phương khác chỉ có kia chẳng có chân trời hát t nguyên bản tinh không là một vùng t â m tối chi địa nhưng là thiên thần phía trên hoặc là nói địa phương khác những cái kêu hành tinh lấp lóe khác biệt tinh thần quang mang mới đưa phiến tinh không này thắp sáng nhưng là tinh không thường thường thâm t h ú yên y tĩnh vô cùng đều sẽ cho người ta một cỗ cực lớn cảm giác thần bí lý trường sinh từ bên trong tiểu thế giới lấy ra hai cái trứng đá bay ở trước mắt đây là lúc trước hắn rút thường đạt được trứng rồng còn có tại giao chỉ bí cảnh bên trong thu hoạch đ ắ c đ ắ c trứng p h ư ợ n g hoàng không có chút do dự nào lý trường sinh không hề nghĩ ngợi hệ thống a đoạn thời gian này ấp thời gian quá lâu giút bọn hắn đơn giản hóa một cái đi Ta cảm thấy cảm ngoan ngoan bên, 10%, tạch, tạch, tạch. bên ngoài thạch ờ đợi m cáo tại lúc này chậm rãi chót ra kinh khủng long uy cùng phượng uy từ trứng đá bên trong phun ra ngoài xông thẳng tới chân trời ngâm ly chỉ nghe một tiếng long phượng hòa minh một đạo hỏa hồng quang ảnh cũng đã dẫn đầu phá vỡ trứng đá phóng lên tận trời một cái chiều cao mười mấy mét thần cầm hoàng điệu liền tại cái này tinh không phía trên bay lượn triển khai kia dáng người rong rộng cao cùng uy nghi phượng hoàng cánh kia đẩy trời phượng hoàng chi uy che đậy toàn bộ hư không mà kia một hào quang màu xanh biết tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế một đầu thần tuấn thương long triển khai thân thể vốn lượn long thân giữa thiên điệu bay lượn uy nghiêm đầu rồng tràn đầy coi thường quy tắc lại sắc bén lân phiến bậy kín toàn thân cái này hai con thần thú rõ ràng vẹn vẹn chỉ là còn nhỏ thề nhưng bây giờ liền đã như thế khó lường để lý trường sinh nh người xem một chút người ta nên nói không nói nên bọn hắn là thần thú đây người ta vừa ra đời cứ như vậy thật khí phượng uy hàn g thiên long uy cái t h ế à. ngươi nhìn nhìn lại t r ù n g tộc khác cái nào xuất sinh không phải trước khóc lên cái một hai tiếng thần thú chính là không giống một dòng một phượng hoàng tựa hồ là dẫn đầu thấy được lý trường sinh trong mắt lập tức lộ ra thân thiết c h i ý đặc biệt là thương long thân thiết c h i ý càng sâu dù sao lý trường sinh trên thân thế nhưng là có tổ long tinh huyết luyện hóa tổ long máu nói theo một cách khác hắn cũng coi như có được tổ long huyết mạch lại thêm trước kia chạy xuôi ngũ trạo kim long chi huyết hắn ly trường sinh cùng lòng tộc không khác hai cái thần thú lập tức một trái một phải bay đến lý trường sinh bên cạnh kia to lớn đầu r ồ n g so toàn bộ lý trường sinh đều luôn tới lớn thân mật cọ lấy lý trường sinh thân thể mà kia phượng hoàng uy nghiêm đầu lâu đồng dạng cũng là như thế hai thần thú đồng thời cúi xuống cao ngạo đầu lâu tại lý trường sinh tả hữu nửa bên thân thể phía ngoài thân thể không ngừng vừa đi vừa về cọ chủ động lộ ra thân mật chi ý lý trường sinh cười nhẹ một tiếng tựa hồ là nghĩ tới điều gì từ chính mình bên trong tiểu thế giới chuyển ra một đống lớn vàng óng ánh hiếm thấy thần khí đây đều là hắn tại giao chỉ bí cảnh bên trong hao xuống tới tất cả hy hữu vật liệu cũng không có gì tốt khẩu phần lương thực miễn cưỡng ăn một chút cái này đi làm lấy ra một máy mắt lý trường sinh liền hối hận trong lòng có chút hầu nghi bọn hắn là thần thú có thể ăn loại vật này sao sau một khắc hiển nhiên là lý trường sinh quá lo lắng những n à y hai cái thần thú nhìn thấy lý trường sinh trên tay c h o ôm một đống lớn màu vàng kim thần khí mảnh vỡ thời điểm trong mắt lập tức hiện lộ tài năng ngao ngao kêu hai tiếng tựa hồ là đang tại nói đem cái này hiếm thấy thần khí đút cho bọn hắn lý trường sinh cảm thụ được bọn hắn biểu đạt ý tứ lập tức cười một tiếng lập tức đem trên tay một đống lớn pha loán g kim loại hướng trên trời ném một cái thuận tiện từ chính mình tiểu thế giới bên trong không cần tiền đem k i a thu pha loán g vật liệu đều ra bên ngoài chuyển ra có đại điện vách tường có đại điện sàn nhạc l ạ c h có đại điện bên ngoài lòng trụ có trên đại điện giường cột chạm chỗ n lều đình từng bước từng bước đều bị lý trường sinh cho ném ra ngoài chỉ gặp kia một con phượng hoàng tại một đầu thương lòng cả hai cũng ăn này rồi rít há hốc nhậm ra một mất một cái chuẩn ăn cứ gọi là một cái giòn rõ ràng là hiếm thấy kim loại nhưng là rơi vào trên người của bọn、hắn. phản phất lại biến thành kia mềm mại c ỏ xanh trực tiếp bị hấp thu vào thể nội mà thân thể của bọn hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng sinh trường trước kia vẹn vẹn chỉ có mấy trượng cấp độ càng về sau nuốt vào lấy kim loại nhục thể thân thể không ngừng dài ra khí tức trở nên càng thêm thâm hậu đã đi tới hơn mười trượng cấp độ lại còn tại không ngừng tăng trưởng tại thể nội kim ô tựa hồ là cảm nhận được cái gì cũng bay ra nhìn xem kia đầy trời hiếm thấy kim loại nó cũng h á m i ệ n g ra nuốt vào một h ố i khí tức cũng bởi vậy tăng gọn lý trường sinh nhìn xem không có ngăn cản đối với hắn mà nói kim ô là cái thứ nhất đi theo hắn hiện tại có chất béo hắn tự nhiên cũng muốn ăn một chút thịt chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là cái này giao chỉ bí cảnh bên trong những cái kia cung điện màu vàng nóng vật liệu tựa hồ nhìn không chỉ là kim loại đơn giản như vậy à lại còn có thể làm đồ ăn dùng cái này tình cảm tốt lần sau nếu như còn có loại này bí cảnh hắn còn đi có loại này lông dê hắn còn hao khá lắm cái này còn hao nghiện ba tên tiểu gia hỏa ăn này mà lý trường sinh cũng ném này đống tiêu động lại thành núi pha loãng vật liệu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi cắt giảm số dưới càng về sau trên cơ bản đã nhanh không có lý trường sinh thì là không cần tiền ra bên ngoài ném ra nhìn thấy cái này ba cái tên dở hơi khí tức trên thân không ngừng tăng trưởng hình thể không ngừng biển lớn hắn mừng rỡ trong đó kia vạn năm dược liệu ném một cái mà ra mười vạn năm linh xâm hắn cũng trực tiếp ném ra kia từng mảnh nhỏ rộn u g tốt ném ra một nửa đem một càn khôn giới c h ỉ cũng ném ra càn khôn giới chỉ bên trong là lý trường sinh thay giặt quần áo sau một khắc lý trường sinh thần sắc liền lúng túng vội vàng đại thủ r ố i ra đem càn khôn giới bắt trở về cái này cũng không hưng ném a hắn hắc hắc xấu hổ cười một tiếng không phải đến lúc đó chỉ có thể dưới ánh trang lưu điệu tất cả những cái kia hiếm thấy vật liệu hôm nay đã ném cho ăn xong tất thậm chí còn cho ăn lên gần phân nửa vườn linh dược ba khí tức cực kỳ thâm hậu liền m ẹ n m ẹ n cái này một đầu thương long mà nói hình thể đi thẳng tới hai trăm trượng cấp độ phượng hoàng đồng dạng cũng là như thế kim ô trước kia cũng chỉ có trăm trượng hiện tại cũng tăng trưởng đến hai trăm trượng bọn hắn ba khí tức ai cũng không kém gì a i đều có thiên thu dựa theo lý trường sinh đ o ă n t r ư ừ n g bọn hắn lúc này thực lực hẳn là tại dung pháp cảnh giới tả h ư u có thể trực diện dung pháp đem hắn xé nát lý trường sinh nhìn xem ba người không hề nghĩ ngợi trực tiếp lấy ba cái danh tự kim ô liền gọi tiểu kim thương long liền g phượng hoàng liền gọi nhỏ hoàng mà ba người đối lý trường sinh lấy danh tự này không có phản đối còn ra kỳ thích ba đầu thần thú một tuổi trẻ nam tử trong tinh không đ u ồ n g n ị c h một hồi liền chậm dại biến mất ở đây lý trường sinh đứng tại thương long lưng hai bên trái phải là g ụ c hỏa phượng hoàng cùng tắm rửa lấy đại n h ậ t c h i hỏa kim ô mở đường được k h ô n g trương c u ầ n bà nói dù là trong tinh không đi đường một đám tu sĩ nhìn thấy lý trường sinh chiến trận này cùng nhau lộ ra ánh mắt âm mộ trước mắt nam tử này cỡ nào ba khi a chân đạp thương long hai bên trái phải kim ô phượng hoàng phù hộ lý trường sinh trực tiếp c ư i thần long đi đến thứ tầng thứ tám thiên kiếm cung bên trong về phần vì sao không phải trực tiếp bóp nát trận bài đây không phải có bài diện sao lý trường sinh n h p bọn hắn vì cái gì đương nhiên là vì t r ă n g bức à không phải đương nhiên là vì lớn mạnh chính mình thần thú vừa nội ngũ bây giờ nhìn xem bọn hắn năng lực như thế nào kém chút đem ý tưởng chân thật nói ra thiên kiếm cung tọa lạc ở một mảnh dãy núi lượn lở chi đ ị a lý trường sinh phát hiện bất luận là cái nào thế lực trên cơ bản đều cùng núi có quan hệ giao trì thánh địa cũng tốt hoặc là nói thiên hoang đại lục một đám thánh địa cũng tốt trên cơ bản đều có núi cho dù là thứ ba phật thiên bên trong cũng có một tòa kim quan phật sơn làm sao cùng núi không qua được tất cả đều cùng núi có quan hệ chứ sao lý trường sinh đi vào dãy núi này trước đó hắn cũng không có che lấp k h í tức của mình thậm chí ngay cả mình chiến trận này đều không có che lấp bên trái r i ụ c hỏa phượng hoàng trên thân kia thiêu đốt lên hừng hực thiên hoàng chi hỏa nhuộm đỏ một nửa bên cạnh bầu trời mà bên phải cái tiêu kim sắc kim ô đại nhật thần hỏa đồng dạng cũng nhuộm đỏ nửa bên bầu trời ở giữa thương long mở một đạo mười phần ba khí lý trường sinh đi vào cái này một cái t r ớ c mắt cái này kinh khủng động tính không muốn làm người khác chú ý cũng khó ba tên kiếm công chúa tể trực tiếp xuất hiện ở đây vùng trời thành phía trên thấy là lý trường sinh đến đây. lập tức lấy hoan g n ê n h tư thái đem hắn cho mời đi vào đối bọn hắn tới nói lý trường sinh thế nhưng là bọn hắn bước vào kiếm đạo hy vọng về phần lý trường sinh hôm nay tới chiến trận bọn hắn vẹn vẹn kinh ngạc một chút liền đem tất cả lực chú ý toàn bộ phóng tới lý trường sinh trên thân bọn hắn mới mặc kệ cái này cái gì rồng không long phượng không p ư ợ n g kim ô không kim ô bọn hắn chỉ để ý của mình kiếm đạo chính mình phải chăng có thể nhập cảnh giới càng cao hơn lý trường sinh chính là tất cả hy vọng lý trường sinh đem tiểu kim tiểu thương còn có nhỏ hoàng cùng nhau gọi trở về chính mình tiểu thế giới bên trong để bọn hắn tại bên trong tiểu thế giới chơi đùa đi mình bây giờ còn có chuyện muốn làm. t i ai ai, ngao ngao mau mau mau mau ba tên h giới Lý kiếm n mạch chúa tể không có bất kỳ cái gì kia chúa tể d i á m vẽ trực tiếp đem ly trường sinh cho mời đi vào khúc cùng túi người nếu bàn về kiếm đạo cảnh giới lý trường sinh là mạnh hơn bọn họ hơn nhiều nếu bàn về thực lực m à tính lý trường sinh có thể chém giết t ầ n g thứ năm thiên đạo phân t h ầ n thực lực của hắn tuyệt đối vượt ra khỏi hợp đạo cảnh giới cho nên tự nhiên cũng mạnh hơn bọn họ huyền huyền giới lấy thực lực vi tôn bọn hắn coi như gọi lý trường sinh một tiếng tiền bối cũng không đủ dù sao đạt giả vi tiên coi như lý trường sinh từ này tiên kiếm cung tiên k h u n g phía trên bay qua thời điểm hắn nghi ngờ hướng một nơi nào đó mắt nhìn nơi đó có một tên mạo xấu xí lao tăng quét rác tại một chiếc cung điện lẳng lặng quét lấy lá rụng lý trường sinh kiếm đạo phàm là kiếm, kiếm giác giác phải tới sinh đến đến phàm cảm mắt lao đầu tử này trên thân, vậy mà mang một cảm mang phàm thậm đạo được đầu độ lao cho cao cấp nhưng hắn thể thân, hắn chút bách, nghĩa hắn chí chí hơn. là là này Lý trên cũng trường trước có các có tự ít xíu vậy vậy ý ở đây âm thầm để ý trong lòng cảm t h ắ n nói quả nhiên huyền huyền thế giới bên trong c á c đại tạo tăng tuyệt đối là không thể sơ s u ấ t tồn tại còn có cái gì tàng kinh các ngủ gật lao đầu đồng d ạ n g hắn lần nữa cảm t h ắ n nói ba người này chỗ nào còn cần chính mình hỗ trợ tại bọn hắn tiên kiếm cung bên trong đây không phải có một tôn đại phật tồn tại sao trước mắt có phật không biết bái và giảm xa đồ bái hắn p h ậ ta t một thế này đoán chừng trung ương hoàn vũ thiên kiêu ở trước mặt của hắn đều phải ảm đạm xuống nói không chừng thứ chín trọng tiên là hắn một người sân khấu mấy người đi tới thiên kiếm cung trên đại điện kêu một xa hoa nhất vị trí đã sớm chạy giao lưu cho lý trường sinh mười công tử mấy ngày nay các ngươi truyền thuyết chúng ta thế nhưng lại như sống bên hai đại danh của ngài đã tại toàn bộ tầng thứ tám à không nên nói tại toàn bộ hoàn vũ bên trong đều lưu truyền ra ai cũng nghe qua tên của ngài cũng biết ngài phá vỡ mà vào c ự t cảnh chém giết tầng thứ năm thiên đạo phân thân ta minh kiếm mạch chúa tể không có một chút chúa tể dáng vẻ đối lý trường sinh mông ngựa dừng lại loạt đập lý trường sinh cười cười chưa hề nói thứ gì nhưng là tiền bối ngài đem tầng thứ năm thiên đạo phân thân chém mất có thể sẽ gây nên cái khác thiên đạo phân thân chú ý tựa như ngày hôm nay đi vào tầng thứ tám nơi này thiên đạo phân thân tuyệt đối chú ý tới ngươi nhưng là còn không có cái khác lý tử ra tay với người ngài nhất định phải ngàn vạn cẩn thận ba tên i chúa tể nghĩ đến sắc mặt này ngưng trọng xuống tới lý trường sinh nhẹ gật đầu n h ữ n g chuyện này hắn nên cũng biết mỗi một trọng thiên thiên đạo phân thân thực lực đều không giống nhau càng lên cao thực lực càng mạnh t i ê n bối hôm nay ngài đến đây không biết chúng ta có thể thỉnh giáo ngài mấy cái liên quan tới mấy cái kiếm đạo bên trên vấn đề ba người nói đến chỗ này trong mắt có trở mong còn kém không cho lý trường sinh cho quỳ xuống lý trường sinh nhìn xem bọn hắn bộ dáng này nhẹ nhàng thở dài hôm nay ta đến đây chính là hoàn thành ngày đó nặng cho nên hôm nay liền tới đến thiên kiếm cung bên trong nói đi nếu có bất kỳ cảnh giới bên trên vấn đề không hiểu có thể tới hỏi thăm nếu như ta biết đều sẽ trả lời các ngươi Trước 183, nhân quả nói chuyện, phàm trên thân cư. nhân nói phàm kiếm, kiếm、cư. ba minh chúa tể đang nghe lý trường sinh nói lập tức kích động thân thể hơi có chút phát run bọn hắn vây ở thiên kiếm cấp độ đã quá lâu quá lâu hiện tại chỉ kém bước vào phàm kiếm bên trong trông mong ngôi sao trông mong nguyện lượng các loại chính là lý trường sinh một câu nói kia vậy bọn ta từ chối thì bất kính nay hậu thiên kiếm cung chính là tiền bối ngài hậu thuẫn thiên kiếm cung chính là tiền bối ngài thứ nhì cái nhà ba tên chúa tể vội vàng mở miệng nam tử trẻ tuổi một trung niên nam tử còn có một nữ tử trên mặt của bọn hắn đều lóe ra kích động mở miệng trước chính là nữ tử kia xin hỏi tiền bối thiên kiếm nên như thế nào bước vào đến p h ạ m kiếm bên trong chúng ta chìm đắm thiên kiếm đã ở đây dòng g ã vào năm nhưng là đối với cái này p h ạ m kiếm đều không có bất kỳ cái gì đầu mối nữ tử nói xong cái khác hai tên nam tử ánh mắt sáng rực bọn hắn muốn hỏi cũng là cái này vậy thay l ặ n g lặng chờ đợi lý trường sinh trả lời vậy các ngươi như từng thử qua hồng trần luyện tâm nhưng từng thử qua phàm tục luyện kiếm lý trường sinh hỏi ngược một câu ba người cùng nhau nhẹ gật đầu trên mặt có vẻ khổ sở những phương pháp này chúng ta đ nhưng là đối với chúng ta kiếm đạo không có bất kỳ cái gì tăng trưởng đã từng thử qua mỗi ngày cầm kiếm trăm vạn huy kiếm trăm vạn đều không đột phá nổi cuối cùng gông cùng xiến xích bước vào không đến phạm trong kiếm cấp độ còn lại hai tên nam tử nghe lắc đầu ồ vậy thì có ý tứ hắn bước vào phạm kiếm bên trong chủ yếu vẫn là dựa vào hệ thống đơn giản hóa chỉ cần mua kiếm liền chưa từng cảnh giới bước vào đến cuối cùng phạm kiếm cấp độ nếu quả thật muốn để lời hắn nói hắn đơn giản nhất đáp án chính là hệ thống trợ giút thiên mệnh nhân vật chính quang hoàn gia thân nhưng bây giờ đã bước đều đựng cấp độ này chỉ có thể kiên trì bên trên tiếp trước nhìn tiểu thuyết không ít nói mỏ vẫn là sẽ. lý trường sinh hai tay chắp sau lưng khí thế lập tức cao thâm khó lường xoay người trong óc biểu lộ cảm xúc hết thảy vẫn là đơn giản nhất câu nói kia sơ tâm các ngươi luyện kiếm cần làm chuyện gì các ngươi tu kiếm lại là vì sao lý trường sinh xoay người khoe miệng mỉm cười nhìn xem ba người cái này hỏi một chút ngược lại là đem ba người cho đang hỏi lập tức xứng sở cứng tại trên trận trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải chúng ta luyện kiếm sơ tâm sao trong mắt ba người có h o à n g hốt tựa hồ là hồi ức đến thợ thiếu thời thanh xuân kế nguyệt riêng phần mình tự lẩm bẩm ta muốn vô địch tại thế ta muốn trở thành cựu thiên kiếm tiên ta muốn tìm đẹp nhất chi hoa là tưởng n h ữ n g người ba người cộng đồng tự lẩm bẩm tựa hồ xa vào đến dư vị bên trong mà lý trường sinh gặp bọn họ như thế trạng thái tiếp tục mở miệng nói kiếm đạo có cảnh giới nhưng là vậy chỉ bất quá là chúng ta tu sĩ định nghĩa chúng ta tu kiếm không ngừng đột phá cảnh giới tiếp tục luyện kiếm tiếp tục đột phá cảnh giới như thế lặp đi lặp lại chư vị chẳng lẽ không có phát hiện đã lâm vào một cái vòng lặp vô hạn sao luyện kiếm đã là vì đột phá tầm thứ cao hơn cảnh giới mà không phải sơ tâm mà các ngươi đã từng đột phá qua kiếm tâm cảnh đây nhưng từng phát hiện bây giờ so với quá khứ mạnh một thế làm kiếm tu như vậy đời đời làm kiếm tu một thế lựa chọn cùng kiếm làm bạn như vậy đời đời cùng kiếm làm bạn trong tay t r ô nắm chi kiếm chính là các người một loại khác sinh mệnh tồn tại hình thức hôm nay nếu như các người kiếm chết các người khả năng không chết nhưng là nếu như các người tử vong thế gian không phải có kiếm trùng cái này nói chuyện sao bọn hắn sẽ không lại thay chủ nhân sẽ chỉ yên lặng tại kiếm trùng bên trong các người nhưng minh bạch lý trường sinh lời nói yếu ớt ẩn chứa trong đó vô thượng đại đạo để vẫn còn đang suy tư trong lòng ba người lập tức điểm sáng hạt sinh tựa hồ tại thời khắc này có minh ngộ trong óc có một đạo tiếng sấm vanh triệt toàn bộ tâm linh Bọn hôm nay các ngươi nếu như muốn phá kính ta vẹn vẹn chỉ có một mươi hai cái chữ đưa cho các vị cầm kiếm khai phong kiếm tâm luyện kiếm kiếm tu kiếm tâm ngay sau đây hết thể về sau ba người lập tức nhắm mắt lại lơ lửng giữa không trúng khi tức trên thân bắt đầu lắng đ ộ n g xuống dưới cảnh giới không tăng mà lại giảm đi từ cái này thiên kiếm dần dần rơi xuống kiếm rơi xuống nhân kiếm lại rơi xuống đến thiên địa kiếm vẹn vẹn đi tới kiếm vực cấp độ kiếm vực tiếp tục rơi xuống thẳng đến cuối cùng ngã vào đến kiếm tâm cảnh lý trường sinh nhìn thấy bọn hắn như thế trong mắt ý cười càng sâu hiểu không tệ lý trường sinh xoay người ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nào đó một chỗ phương hướng là k i a láo tăng quét rất chỗ lý trường sinh biến mất tại trên đại điện tại vượt qua không gian quá trình bên trong hắn lập tức xứng sờ a không đúng ta vừa mới làm sao lại nói ra dạng này ngôn ngữ k lý trường sinh lắc đầu lắc lắc ý nghĩ khác đi tới cái này quét rác trước mặt của láo giả làm lý trường sinh ở đây một cái trước mắt lao tăng quét rác qua thân giống như cười mà không phải cười nhìn lý trường sinh một chút tới lý trường sinh nhữ mày tới ư n g hắn làm sao biết ta hiện tại muốn tới lý trường sinh nghe câu này bình thản tới trong lòng càng thêm n g h i hoặc hôm nay n g ư ơ i đến ta thiên kiếm c u n g tự nhiên cũng là duyên phận chỉ điểm ba cái kia tiểu ra hỏa phá cảnh cũng coi là kết duyên bây giờ nhìn ra được ngươi tại cái này cảnh giới hẳn là cũng có nghi hoặc ngươi giúp bọn hắn giải hoặc như vậy ta liền vì ngươi giải hoặc đây cũng là nhân quả nói chuyện trên người của ngươi có nhân quả pháp tắc khí thức hơn nữa còn bước vào cực cảnh bên trong nhân quả luân hồi điểm này nghĩ đến ngươi hẳn là sò、so、ta rõ ràng lão giả nhìn thoáng qua lý trường sinh nụ cười trên mặt càng sâu một lời bị đâm thủng trong lòng mình tiểu tâm tư lý trường sinh ngượng ngùng cười một tiếng bởi vì nắm giữ nhân quả pháp tắc hắn có thể biết thế gian hết thể đều có bởi vì có quả ngày xưa loại thiện nhân ngày khác nhất định đến t h i ệ n quả ngày xưa loại ác nhân một ngày kia chắc chắn sẽ có hậu quả xấu đây cũng là nhân quả cái này nói chuyện thiên đạo có luân hồi tại t u thế giới là tồn tại chỉ bất quá phát sinh thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n hắn đến đây tự nhiên cũng là vì gieo xung cái này nhân quả về sau vạn nhất xảy ra chút chuyện gì đó đây bên ngoài giúp cho người nói không chừng về sau người khác cũng tới giúp ngươi điểm này chuẩn không sai nói cho cùng hắn điểm xuất phát vẫn là tốt tiểu tử kia rửa thai lắng nghe lý trường thanh cười cười lao giả nắm tay bên trên cái trổi trong lúc lơ đạn trên mặt đất nhẹ nhàng quét lấy lá dụng nhẹ giọng mở miệm nói phàm trên thân kiếm tự nhiên còn có cao hơn kiếm đạo cảnh giới như ngươi vừa mới nói như vậy kiếm đạo cảnh giới cũng là bị người vì phân g i a tới nhưng là cái này phân chia sau càng thích hợp chúng ta kiếm tu đi tu luyện cũng có thể đi càng xa phàm trên thân kiếm duy là kiếm khư hết thể hóa khư c h ư một trăm tám mươi bốn thần bí lao giả thứ chín trọng thiên lý trường sinh nghe quét rác lao giả như thế mà nói nhẹ gật đầu đinh chúc mừng túc chủ thăm dò đến sau một khắc kiếm đạo cảnh giới giải tỏa đằng sau toàn bộ kiếm mặt đào tấm kiếm h ư kiếm nguyên kiếm giới túc chủ chỉ cần luyện kiếm liền có thể mạnh lên kiếm thư tiến trình 1-9-9-9-9-9-9-9 lý trường sinh nghe hệ thống nói mà không biểu tình quét i á c lao giả nhìn xem lý trường sinh bình tĩnh như vậy dáng vẻ càng thêm kinh ngạc ta đều đem tiếp xuống cảnh giới nói cho ngươi biết sau đó ngươi không có bất kỳ cái gì biểu lộ ngươi thậm chí đều không tốt kỳ một chút cái này khiến quét i á c lao giả trong lòng hơi có chút kinh ngạc nhưng cùng lúc đối lý trường sinh càng thêm hài lòng không tiêu không gấp làm gì chắc đó dạng này người thường thường mới có thể đi được càng xa kỳ thật ở đâu là lý trường sinh làm gì chắc đó chẳng qua là lý trường sinh có hệ thống mình muốn tăng lên kiếm đạo đơn giản không nên quá đơn giản múa mua kiếm năm cầm kiếm thậm chí trên tay chỉ cần cầm kiếm kiếm đạo cảm nộ liền có thể tăng lên nào giống người khác còn cần luyện kiếm cái trăm năm ngàn năm và năm k i a n h i ề u mệnh mọi nhà có cái này đơn giản hóa hệ thống tất cả mọi thứ đều có thể đơn giản hóa tiểu hữu chẳng lẽ ngươi thật không nghĩ hỏi sao thì như nói như thế nào tăng lên tới kiếm hư cảnh giới quét rác lao giả vẫn không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ ngầm đầu nhìn lý trường sinh hỏi một chút lý trường sinh cười cười đối với cái này như thế nào tăng lên ta ngược lại thật ra không thèm để ý nếu như ta mớn tăng lên cảnh giới càng cao hơn chỉ cần tự thân đi làm là được trên đời không việc khó chỉ cần chịu tại ừ bỏ. bối, Úc phi không phải, chỉ cần chịu cố gắng. Tiên bối, tiểu tử ngược Phi phải, không、hiểu. Tiên tiểu gắng. tử l là lẽ là ngài vào có chuyện chẳng bước cảnh một kiếm Tiên không hiểu. khư bây đến giờ giới bối, sao Tại sao lại cho ta một c ố nhàn nhạt á p chế lực đặc biệt là tại kiếm đạo lực lượng phía trên lý trường sinh trên mặt đồng dạng cũng có được nghi vấn mới vừa tới đến thiên kiếm cùng một cái trước mắt cũng cảm giác lao giả này không đơn giản phải biết thực lực của hắn thế nhưng là có thể giết hợp đạo thậm chí còn có thể lại giết cái mấy người tỷ như đạo tôn nhưng là trên kiếm đạo lao giả lại còn có thể cho chính mình áp lực cái này m ư ợ phần của k á i ta vẹn vẹn chỉ là thường thường không có gì lạ nửa b ư ớ c kiếm khư thôi cách kiếm khư còn kém bên trên một chút nếu như tiểu h ư u ngươi muốn tìm kiếm như thế nào bước vào kiếm khư nhưng tiến về trung ương hoàn vũ cũng chính là cựu trọng tiên nơi đó thiên kiêu xuất hiện lớp lớp a giống đã bước vào đến kiếm khư bên trong thiên kiêu cũng có thậm chí cũng không ít nơi đó mới là toàn bộ thế giới đặc sắc nhất sân khấu bằng tiểu h ư u bây giờ thiên phú tuyệt đối có thể chiếm cứ một tịch bằng vị lão giả câu nói này nói ngược lại không giả là phát ra từ phế phủ đối lý trường sinh thực lực tán thành lần này bắt trọng tiên đã không thích hợp hắn mặc dù bọn hắn nội tỉnh tồn tại trong đó không thi nhưng là đạo tôn ở trung ương hoàn vũ bên trong vẹn vẹn cũng chỉ có thể hùng cứ một phương thôi có trở thành một phương thiên địa chúa t ể thậm chí có tồn tại càng cường đại hơn thứ chín trọng tiên cũng chính là trung ương hoàn vũ ngoại hổ tàng long a nơi đó mới là đại thế lý trường sinh nhẹ gật đầu sẽ lập tức liền muốn đi đến thứ chín trọng tiên lần này tám ngày đối với ta mà nói đã không có cái khác lịch luyện tác dụng hai người lại như như không đàm luận một chút lý trường sinh hóa thành một đạo kiếm quang liền rời đi thiên kiếm cung bên trong đây chính là đương đại thiên kêu sao so sánh với chúng ta của một trong thay mặt cũng không thua nhiều y ta thậm chí so sánh với những n à y cổ thiên tiêu đều muốn tới mạnh hơn nhiều thực lực tư chất đều là tốt nhất thừa cái này một thế này đặc sắc cũng không biết những cái kia trong cấm khu lao bất tử tồn tại có thể hay không lại xuất thế lần nữa ánh mắt của lao giả lập tức tĩnh mịt lên trên người hắn khi tức lại phát sinh biến hóa tựa h ồ cả người liền là một tòa vô tận kiếm n g uyên dễ dàng để cho người ta lâm vào trong đó hắn hiện tại biểu hiện ra chiến l ự c ở đâu là nửa bước kiếm cần rõ ràng cao hơn hắn cứ như vậy một người l ặ n g lặng quét lấy cái này kiếm trùng chức lá dụng quét lấy cái này một phần vạn cổ kiếm trùng cô tịch quét lấy cái này vạn vạn ngàn ngàn trôi dài kiếm chủ mọi người mộ địa vinh hơi thở linh hồn của bọn hắn lý trường sinh đem tâm thần đắm chìm đến chính mình bên trong tiểu thế giới nhìn thấy hai cái tiểu g i a hỏa đánh lên sắc mặt nhất thời tối xâm lại ta liền biết không nên để bọn hắn đặt chung một chỗ chỉ gặp kim ô móng đốt lại xé nát lấy phượng hoàng chim hủ mà phượng hoàng tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế k i a phượng mỏ mổ lấy kim ô lưng cả hai trên thân đã chạy ra không biết bao nhiêu máu máu me đồng địa lông vũ cũng mờ đi không còn trước đó thần thái dịch dịch bộ dáng nhất làm cho hắm im lặng là thương long ở một bên nhân tính hóa dựng đứng lên song c h ả o đứng trên mặt đất trước chi song c h ả o trên không trung cơ thỉnh thoảng trong miệng phát ra từng tiếng gầm rú cái này mẹ nó chính là tại thêm mắm thêm m u ố i châm n g ò i thổi gió để bọn hắn đánh cho càng kịch liệt một chút cái này thương long chuyện gì xảy ra cái này rồng không đứng đắn a lý trường sinh phỉ bán g một câu tuy tâm thần tiểu nhân ngưng tụ thành hình dạng của mình xuất hiện tại phương thiên địa này phía trên ba gặp lý trường sinh đến đây lập tức khôi phục nguyên trạng kim ô cùng phượng hoàng vội vàng tách ra thân thể mà thương long cũng ngoan ngoãn lơ lửng giữa không chúng chấp chấp lóc nhãn lộ ra một bộ người vật vô hại bộ dáng lý trường sinh nhìn xem ba như thế nhẹ nhàng thở dài trên thân kia cây gỗ khô hồi xuân chi lực đoạt ra số sợi dung nhập vào đại nhật kim ô cùng dục hỏa phượng hoàng cả hai trong thân thể dạng này thương thế của bọn hắn mới chậm dãi khôi phục vũ vô thương long lưng triệu hồi ra phượng hoàng kim ô tiếp tục tại phiến tinh không này phía trên vội vàng đường mà ba người gặp lý trường sinh đến đây gọi là một cái n u thuận à vừa mới rõ ràng còn tại đánh nhau hai người hiện tại tựa như thân huynh đệ hòa thuận được rồi từ bọn hắn đi thôi dù sao cũng không đả thương được tính mạng ai cũng không phân a y đây chính là hỏa diễn quân vương ở giữa đấu tranh sau hôm nào làm c h ỉ chu tức đến hoặc là làm c h ỉ tất phương nhìn xem những n à y trong lửa con chim tập hợp cùng một chỗ có thể hay không càng thêm hùng vĩ lý trường sinh lại nghĩ tới cái gì đen n h á n h t r ó n g mắt trực chuyển đứng tại thương long trên lưng hai bên là phượng hoàng cùng kim ô mở đường tại phiến tinh không này bên trong trở thành riêng một ngọn cờ phong cảnh qua đường tu sĩ cũng tốt vẫn là được lấy kia thiên chu phi hành đi qua cũng được đều sẽ ngừng chân cái mới hơi ngơ ngác nhìn lý trường sinh cái này kinh khủng chiến trận nửa tháng đi đường rất nhanh lý trường sinh liền tới đến thứ chín trọng thiên bên trong phá vỡ cựu trọng thiên về sau bích trướng tiến vào trung ương hoàng vũ lập tức lý t r ư ờ n g sinh bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người từng tòa sừng sững ở trên trời sao to lớn thành trì vô biên vô hạn kia một tòa lại một tòa cự hình đại lục phân tán tại cái này vô ngân tinh không từng cái phương vị kia một tòa lại một tòa thành trì đứng sừng sức toàn bộ tinh không còn có tinh không c h í hải hỗn độn lô đen các loại dị tượng tế xuất lý t r ư ờ n g sinh thân thể tại những quái vật khổng lồ này trước mặt so ra không biết nhỏ nhiều ít cho dù là cái này thường lòng còn có kim ô phượng hoàng tại những này cự vật trước mặt cũng lộ ra cực kỳ nhỏ bé c h ư một trăm tám mươi lăm thái thượng vong tình biện thái thượng vong tình thành đây chính là trung ương địa khu mênh mông sao có ý、tứ. lý trường sinh mắt lộ ra k i m quang lập tức trong lòng hàng sinh ra một cỗ hùng tâm trang trí dạng này mới có ý tứ dạng này thiên địa mới thích hợp hắn đuổi theo ôi ta dựa vào lý trường sinh đột nhiên là nghĩ đến cái gì hắn hiện tại muốn đi chính là thứ chín trọng thiên thái thượng tử hải nơi đó đứng vững vàng một tòa tuyên cổ cổ thành lại tên i thái thượng thành nhưng là hắn không biết trên đài b i ể n chết ở nơi nào nha hệ thống cho nhắc nhở là thái thượng tử hải bước vào hợp đạo cảnh giới sau đó phá giải thể chất của mình chi mê đến lúc đó đoán chừng sẽ đem hết thảy đầu nguồn đều khai quật đây mới là lý trường thanh xem trọng nhưng bây giờ lung túng là hắn vậy mà không biết thái thượng tử hải ở đâu được rồi tuy tiện tìm một người hỏi một chút đi lý trường sinh hướng nơi xa t h o á nhìn g n nơi đó có một sáng loáng đầu trọc trực tiếp chấp động lên lý trường sinh con mắt t ố t liền ngươi lý trường sinh c ư ờ i thương long thương long đằng liệm lấy thân thể một hơi liền tới đến cái này sáng loáng đại quang đầu phía trước từ thương long phía trên n g ả y xuống nhìn trước mắt nam tử lập tức s ữ n g sờ hoang ra ngõ hẹp nam tử này lại là phật đạo bên trong người mà lại trên người hắn phật đạo khí tức cực kỳ thâm hậu so với cái kia thứ ba phật thiên kim thân phật chủ còn muốn tới mạnh hơn nhiều hơn nhiều tiểu hòa thượng thì ngươi hỏi tham đường chứ sao lý trường sinh cười tủm tịm trên mặt không có bất kỳ cái gì d ị sắc bởi vì chính mình cùng tiểu lôi âm tự thù đa báo về phần cái khác phật tu cùng hắn không có cái gì quan hệ mà hắn hiện tại phảng phất cũng không phải k i a đ ồ diện phật thiên người cực kỳ hiền lành lý trường sinh thấy rõ trước mắt cái này tiểu hòa thượng bộ d á n g hòa thượng d à i vô cùng tuân tú coi cốt linh cũng không lớn vẹn vẹn chỉ có cái này hai mươi đến tuổi mà trên người hắn cảnh giới liền càng thêm kinh khủng đi thẳng tới hợp đạo cảnh giới tựa hồ trên lệnh nửa bước liền có thể đạt tới đạo tôn về phần hắn phật đạo cảnh giới lý trường sinh vậy mà nhìn không thấu đây cũng là chứng minh hắn phật pháp khẳng định phải so lý trường sinh tưởng tượng còn mạnh hơn không nghĩ tới chính mình tùy tiện tìm một người hỏi đường thực lực của người này cứ như vậy mạnh quả nhiên đây chính là trung ương hoàn vũ sao ngoại hổ t à n g long t h í chủ mời nói là được tiểu hòa thượng cười cười trên mặt cực kỳ hiền lành kia vô hình phật quang để lý trường sinh viên kia sao động tâm vậy mà ngắn ngủi vững vàng xuống tới hòa thượng này trên người phật đạo cùng ta tại kia thứ ba phật thiên đụng phải những hòa thượng kia cũng không giống nhau lý trường sinh cảm nhận được cái này tiểu hòa thượng trên người phật đạo chi ý hơi có chút kinh ngạc thái thượng tử hải đi như thế nào ta muốn đi thái thượng thành bên trong đi xem bên trên xem xét thái thượng t ử hải vừa vặn tiểu sinh cũng muốn đi thái thượng thành một chuyến không bằng chúng ta cùng nhau tiến đến đi hòa thượng cười cười lý trường sinh nhẹ gật đầu làm phiền ngươi dẫn đường tiểu hòa thượng trên thân phật quang nở rộ hướng phía phía trước chậm rãi phủ đi lý trường sinh thì là cưới lên thương l ò n g trí lưng tiếp tục lấy tình hình như vậy hướng thái thượng t ử hải tiến đến trung ương h o à n vũ thật sự là quá mức rộng lớn cho dù là chạy tới thái thượng tự hải hai người cũng bỏ ra d ò n dã một ngày một đêm trong lúc đó lý trường sinh cùng cái này tiểu hòa thượng cũng nói chuyện một chút chút dù sao cũng là nói nhiều hắn chút cũng đến liên biết một vừa vào thái thượng khó thoát biển vô tình chính là trí cao nói đây cũng là đối thái thượng thành đánh giá để không biết bao nhiêu tu sĩ vừa yêu vừa hận cũng không biết chia rẽ nhiều ít đối xi、si、tâm và n ữ mà lại những ngày này lý trường sinh cũng biết đến liên quan tới cái này tiểu hòa thượng sự t ì n h tâm cảnh của hắn vững vô cùng lại phật pháp cũng mười phần cao thâm về phần cái này tiểu hòa thượng quá khứ lý trường sinh không hỏi mỗi khi nói lên cái này thái thượng thành thời điểm sắc mặt của hắn chắc chắn sẽ có chút c ổ quái đồng thời phật đạo khí tức tại thời khắc này cũng sẽ bất ổn xem ra cái này tiểu hòa thượng có chút cố sự thái thượng vong tình thú vị phật đạo bên trong người mà trong đó nguồn gốc liền càng thêm có ý tứ lý trường sinh tới chút hứng thú lại là cả ngày đi đường mới đi đến trong lúc này hoàn vũ cực đông chỗ nơi này có một cái cực lớn thiên hại tọa lạc tại cái này hoàn vũ nơi hẻo lánh thái thượng t ử hải một phương này thế lực cực kỳ khủng bố lịch sử lâu đời nghe nói bọn hắn cường giả nhiều vô số kể nội tình tại toàn bộ thứ chín trọng thiên đều tiếng tăm lừng lẫy cũng không có bao nhiêu người biết thái thượng t ử hải nội tình bị trở thành cấm địa tồn tại làm hai người ra tới đây thời điểm lý trường sinh liền bị cảnh tượng này cho tiểu tiểu c h ấ n kinh đến một thanh s á c thực như tên hắn như thế thái thượng t ử hải cùng hắn nói là b i ế n chết chẳng bằng nói là vong tình biện nơi này chính là tuyệt tính cốc có nam có nữ những năm qua không ít người lại tới đây hiện tại đài này lên thành thế lực cũng càng thêm cường đại Cái này một ê lên tiên trên, thiên n mông tinh tĩnh quang, băng lánh, thịch. Hai người hiện lên ở phương thiên địa này nhìn đứng sửng khung trên thành. h hải, mịch chi thịch. Hai phía phía vô cô bờ kia lóe ra địa xa xa nhìn qua sức ở ở cự tòa cự thành tản ra lâu đời khí tức phía trên kia pha tạp thanh bạch cáo bao trùm nhưng lại không thấy bất kỳ tàn bại liên tiếp lấy thái thượng tử hải cùng phiến tinh không này làm hai người xuất hiện tại thái sơn b i ể n chết phía trên lấy bốn phía khí tức lập tức một trận biến hóa đứng sừng sững ở thiên không phía trên kết nối lấy thiên khung cổ thành tách ra bạch quang trói mắt một bóng người từ trên đó chậm rãi xuất hiện thanh âm đạm mạc đi đầu chuyển ra nếu như ngươi ở phía trước đến thái thượng tử hải kế tiếp là chết hay sống chúng ta sẽ không cho ngươi phật núi bất kỳ mặt núi gì thanh â m rơi xuống một bạch bào nữ tử hư ảnh chậm dãi xuất hiện nàng chi khuôn mặt đ ạ m m ạ c không có bất kỳ cái gì biểu lộ thậm chí không thấy bất kỳ tình cảm nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt hòa thượng s á m vân đây chính là cái này tiểu hòa thượng phật hiệu sao lý trường sinh phủi một bên s á m vân luôn cảm thấy trong đó có cố sự nghe hắn nói h ắ n không phải là lần thứ nhất tới trước mà lại nghe nữ tử này nói xem ra bọn hắn trong đó có nguồn gốc c lúc đầu hôm nay vẹn vẹn chỉ là vì sáng tạo cái pháp không nghĩ tới lại còn đụng phải náo nhiệt có thể gót hôm nay ta gây nên đều cùng phật núi không quan hệ chăm chú đại biểu cá nhân ta bất luận ngươi thái thượng thành như thế nào ngăn cả ta ta cũng nhất định phải đưa nàng gọi về s á m vân tiểu hòa thượng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh tay phải đặt ngang ở trước ngực khẽ nói một tiếng ký hiệu a di đà phật minh ngoan bất linh cô gái áo bào trắng gặp s á m vân như thế cũng không nhiều lời thứ gì cứ như vậy ánh mắt nhìn thẳng phía trước từ sau lưng cái này kết nối cả mảnh trời khung cổ thành bên trong lại nhiều mấy đạo cô gái áo bào trắng thân ảnh xuất hiện ngươi là ai đ ý ta thái thượng thành chẳng lẽ là vì nhập ta thái thượng một mạch hay sao vừa mới mở miệng nữ tử lại đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh rơi xuống lý trường sinh trên thân ta ta tới đây vẹn vẹn vì đột phá cảnh giới lý trường sinh núi bay một mặt không quan trọng chương một trăm tám mươi sáu kinh khủng thái thượng vong tình chi lực vẫn vô địch lý trường sinh đột phá cảnh giới thái thượng thành cũng không phải để ngươi đột phá cảnh giới nơi này cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tu luyện có thể tạo điều kiện cho ngươi đột phá cảnh giới trừ phi ngươi nhập ta thái thượng một mạch nữ tử chậm rãi lắc đầu sau lưng mấy cô gái áo bào trắng sắc mặt đều là lạnh lùng lý trường sinh cười cười chưa hề nói thứ gì hắn đến từ là căn cứ hệ thống chỉ thị tới nói nơi này có thể đột phá hợp đạo khẳng định như vậy không sai hệ thống sẽ không lừa gạt chính mình thái thượng thành nếu như vô sự người không có phận sự tiến đến chỉ có chết gặp lý trường sinh không có rời đi ý tứ cầm đầu nữ tử sắc mặt càng thêm chi lạnh ta tạo người đều không khiến người ta tại cái này lưu bá đạo như vậy lý trường sinh nhìn xem trên người nữ tử vậy mà lên sắc ý lập tức không vui sám vân hòa thượng nhìn lý trường sinh một chút về sau đem ánh mắt nhìn về phía kia cầm đầu nữ từ trên người phật đạo khí tức đang chậm dãi thất xem ra một trận đại chiến tất không thể miễn làm lý trường sinh nghĩ như vậy thời điểm sau một khắc cô gái áo bào trắng k i a liền đã đưa tay bàn tay từ thiên khung phía trên rơi xuống hướng phía dưới che đậy không khác biệt thẳng hướng s á m vân hòa thượng còn có lý trường sinh hai người lý trường sinh sắc mặt lạnh lẽo đây là muốn làm chết chính mình nha hắn chi trên tay phải chẳng biết lúc nào long nguyên đế kiếm nắm chặt còn không đợi đợi hắn xuất thủ thời điểm từ s á m vân hòa thượng trên thân bảo quang đại chán một trường hướng phía trước chậm rãi n ô ra hư không lập tức t i diệt kinh khủng phật đạo bàn tay tầng tầng mở rộng cùng thiên k u n g phía trên bàn tay va nhau b hai cái giả thiên bản tay tiếp xúc một cái trước mắt b ộ c phát ra bạch q u a n g trói mắt cùng kim q u a n g dẫn tới đám người một trận mù cô gái áo bào trắng sau lưng k i a m ấ y nữ tử cùng nhau bay ra thẳng hướng lý trường sinh còn có sám vân hòa thượng hai người chủ yếu vẫn là thẳng hướng sám vân hòa thượng tám tên nữ tử sáu tên giết sám vân hai tên thẳng hướng lý trường sinh xoa đây là xem thường ta lý trường sinh lập tức trong lòng oán thẩm trong mắt sát ý đã lên nếu là các nàng chọn trước lên như vậy không có gì đáng nói giết liền xong việc hôm nay liền xem như thiên vương láo tử tới hắn cũng muốn phá cái này cạnh trên tay phải trô n ắ m trường kiếm hướng trên bầu trời đột nhiên một c h ạ m kinh khủng c h ạ m kích lập tức hóa thành một đạo kiếm quang kiếm khí như thắt trời nổ tung chút xuống thẳng giết hai nữ hai nữ biến sắc bởi vì tại cái này kinh khủng một kích phía dưới bọn hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực chỉ cảm thấy dưới một kích này bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ trên thân một cỗ đại đạo chi lực phát ra đưa các nàng khép lại miễn cưỡng đón lấy đạo kiếm con này nhưng làm ộ t kiếm này chém xuống hai người thân ảnh cũng bởi vậy bay ngược ra ngoài làm sao có thể một kiếm bại hai người cầm đầu nữ tử sắc mặt biến hóa ngươi xem một chú rõ ràng không mạnh hết lần này tới lần khác còn xem thường ta chỉ s u ấ t hai người không phải muốn chết sao lý trường sinh nói b a i cái này dị trạng để hai nữ sắc mặt có chút xấu hổ nhưng là trên thân kia màu trắng đại đạo xuất hiện khi tức lập tức tăng vọt mười mấy lần hướng phía lý trường sinh lần nữa đ á n h tới bên này dị trạng rất nhanh cũng đưa tới chú ý của những người khác cái khác mấy nữ t ử nhìn xem lý trường sinh mạnh như thế sắc mặt đồng dạng hơi đổi thiện vân hòa thượng tựa hồ cũng sớm đã ngờ tới kết quả như thế h ắ tại nhìn thấy lý trường sinh lần đầu tiên lên liền nhận ra hắn là kia gần nhất cực kỳ nổi danh tiêu mà thái thượng thành lâu dài không nghe thấy chuyện ngoại giới cho nên không rõ lý t r ư ở n g sinh tên t u ổ i cũng là bình thường sáu tên cô gái áo bào trắng trực tiếp thẳng hướng s á m vân hòa thượng trên tay của bọn hắn tơ trắng mang bay ra tầng tầng v ầ n quanh một cái trước mắt liền biến thành tơ trắng mang chi hải tầng tầng v ầ n quanh bao phủ lại s á m vân hòa thượng hắn bảo tướng trang nghiêm hai tay đột nhiên hợp lại phía sau một tôn kim thân phật tổ tượng sừng sững m à lên đứng sừng sững ở mảnh này vô ngần tinh không chi hải bên trên vây anh tượng phật đứng sừng sững phật quang đại Chán, trời tơ trắng tại thời khắc này đều bị tan g ã thành hư vô sáu tên nữ tử sắc mặt không thay đổi trên tay trường kiếm t ề xuất lục nữ thành kiếm trận tại thiên địa mới bên cạnh mỗi nơi đứng tựa hồ muốn dùng cái này đến chân sát s á m vân hòa t h ư ợ n vừa mới cầm đầu nữ tử nhìn thấy lý trường sinh như thế trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang trên tay cầm kiếm hướng phía lý trường sinh đánh tới một kiếm đâm thẳng lý trường sinh phía sau lưng tốc độ cực nhanh một cái chớp mắt tiến vào không gian bên trong mà cái khác hai nữ thẳng hướng lý trường sinh ngay phía trước tại trước mặt của ta chơi kiếm sao hắn chi quanh thân từng đạo kiếm quang nổi lên một phía một trận kiếm vô hình vực trực tiếp bao phủ lại toàn bộ tinh hải lúc này tinh hải sôi trào cầm đầu nữ tử sắc m còn không đợi ám sát hướng lý trường sinh mang theo hai nữ liền hướng về sau nhanh lùi lại dòng dã ngàn t r ư ợ t g xa chỉ gặp tại nàng vừa mới chỗ đứng sừng sững trí địa kia giới đáy tinh h ả i vậy mà hóa thành một thanh cự kiếm thẳng sắt thiên t ế nếu như không phải lẫn mất nhanh nàng tuyệt đối sẽ bị một kiếm này cho biến thành trọng thương nữ tử nhìn về phía lý trường sinh sắc mặt đã hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị hôm nay ngược lại là tới cái cọng dâm cứng lý trường sinh nhìn xem nhanh lùi lại nữ tử chưa hề nói thứ gì lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia đứng sừng sững ở trên bầu trời thái thượng thành hắn muốn tìm đến hệ thống nói tới cái chỗ kia ở đâu cái này một mả cũng không giống là có thể đột phá cảnh giới địa phương a lý trường sinh bất động lần này lúc trên bầu trời ba nữ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bốn phía tất cả đều là lý trường sinh kiếm trận các nàng đồng dạng cũng là kiếm tu tự nhiên biết kiếm này vực đến cỡ nào khác biệt hất lên kiếm vực áo ngoài thực tế là cái này thiên địa kiếm cảnh phía trên tất cả tinh h ả i đều là lý trường sinh kiếm ý kiếm quang tung hành chỉ cần hắn nghĩ một kiếm liền có thể đưa các nàng chém mảnh này tinh hại đều là kiếm trong tay của hắn cả hai quỷ dị yên tĩnh nữ tử đang đợi lý trường sinh xuất thủ canh gác lấy lý trường sinh mà lý trường sinh đang tìm chỗ nào có thể để hắn đột phá hai người ai cũng không ý định đ ộ n thủ một bên k h á c s á m vân hòa thượng bên này có thể nói là thuật pháp xuất hiện nhiều lần phía sau hắn chỗ sừng sững đại phật dáng vẻ trang nghiêm thần s ắ c trang nghiêm nghiệm một tiếng phật tụng a di đạp phật về sau cái tia thân thể tại một lần khổng lồ đứng sừng sững ở toàn bộ thái thượng vòng tình trên biển kinh khủng phật đạo chi lực tại s á m vân hòa thượng bốn phía hiện hiện một đạo lại một đạo phù văn vân quanh từ sáu nữ tử tạo thành kiếm trận tại lúc này huyên hóa thành một thanh khổng lồ thiên kiếm từ trên trời rơi xuống chối này thiên kiếm phía trên phát tán lấy thái thượng chi lực cực kỳ khủng bố Mạnh liệt, vẹn vẹn theo lý trường sinh cái này thái thượng đại đạo có thể làm cho các nàng chiến lược vượt lên gấp ba đến gấp năm lần đồng thời càng khủng bố hơn chính là cái này sáu nữ t ử cảnh giới mới vừa v ặ n đến dung pháp cảnh giới a liền đã cùng nửa bước đạo tôn s á m vân hòa thượng đánh có đến có trở về bốn phía phù văn màu vàng vân quanh hóa thành một đạo phật đạo kim phủ chậm rãi trôi hướng chân trời nhẹ nhàng cùng trôi này t h i ê n kiếm va nhau không như trong tưởng tượng không gian vỡ vụn màu vàng kim phật phù rơi xuống trôi này thiên kiếm thời điểm thiên kiếm vậy mà một cái chớp mắt biến thành màu vàng kim chuyển một cái phương hướng thẳng giết lục nữ đây là cảm hóa lực lượng sao vốn cho rằng chỉ có thể cảm hóa người không nghĩ tới ngay cả vật đều có thể cảm hóa hòa thượng này phật pháp có chút ý từ a lý trường sinh thu hồi tìm kiếm ánh mắt phủi sám vân hòa thượng một chút chương một trăm tám mươi bảy bại cô gái áo bào trắng đạo đế xuất hiện quy tắc nói chuyện trôi này thiên kiếm phản s á t trở về lục nữ sắc mặt vẫn không thấy bất kỳ hỷ nộ không thấy bất kỳ bối ấ t kỳ b rối chúng nữ tố thủ hướng dưới trời đất vỗ lại là số sợi trắng đặc dây lụa chậm chạm bay ra thẳng rết kia nổi lên tới kim kiếm trắng đặc dây lụa một sợi lại một sợi bao trùm cả trôi kim kiếm đưa nó từng bước xâm chiếm đi vào. cái này cũng từ thuật pháp ngưng tụ ra thái thượng vô tình kiếm cứ như vậy được giải quyết s á m vân hòa thượng ngẩng đầu lên chủ động phát khởi tiến công hắn chi quanh thân phật quang lan tràn bảo tướng cực kỳ trang nghiêm phía sau kim quang phật tổ hướng phía trước quét ngang mà ra kinh khủng phật đạo bàn tay từ trên trời đất che đậy mà xuống vạn ký tự hào hiển hóa tại kim quang này phật tổ trên thân càng thêm chi loa mắt mà cái này bàn tay tựa hồ được ra chỉ kia chư thiên phật đạo khí t ứ c giống như phật núi những cái kia phật tổ đích thân đến kia từ bi cảm hóa chi lực một cái t r ớ c mắt vỗ một cái lục nữ còn chưa kịp phản ứng thậm chí còn không làm chuẩn bị cẩn Vâng! mấy người sắc mặt lập tức tái đi khoe miệng chảy máu cái này một phật đạo bàn tay vỗ xuống cực kỳ không dễ chịu ngũ tạng lục phủ đều l ệ c h vị trí trên bầu trời vừa mới cầm đầu nữ tử còn có phía sau hắn hai tên nữ tử t h ế thế chuẩn bị hóa thành một đạo lưu quang chuẩn bị thẳng hướng sám vân h o a thượng nhưng sau một khắc lý trường sinh chặn đường đi của các nàng chỉ gặp lý trường sinh cười hì hì mở miệng nói cái này thái thượng thành chỗ nào có thể đột phá cảnh giới nha nói cho ta chứ sao tay phải của hắn phía trên cầm long nguyên để kiếm khí tức trên thân liên tục tăng lên bốn phía mảnh này tinh hải chỗ phân bố tri đ ị a tiếp hóa làm một thanh lại một thanh tinh hải trường kiếm từ phía dưới trôi nổi trí thượng rơi xuống lý trường sinh xung quanh dòng giã ngàn và trôi mà lại số lượng còn tại tăng nhiều lý trường sinh một cử động kia cũng không phải là đang thương lượng mà là uy hiếp nếu như ngươi không nói như vậy thì đưa ngươi làm thịt rồi đây cũng là hắn lý trường sinh hiện tại phương pháp làm việc dù sao cũng là đối diện động t h ủ trước đây cô gái áo bào trắng còn có sau lưng hai tên nữ t ử sắc mặt khó coi sắc mặt chấm xuống chấm giọng nói ngươi nhất định phải cùng ta thái sơn thành đối n h ị sao ngươi có thể nghĩ tốt cô gái áo bào trắng tự nhiên nhìn ra lý trường sinh câu này có ý uy hiếp đồng dạng cũng đang ngăn t r ở bọn hắn đi đối phó s á m vân h o ạ thượng lý trường sinh không quan trọng núi v a i sau một khắc hướng phía trước đột nhiên bổ ngang ra một kiếm đạo này kinh khủng kiếm quăng ở phía dưới tinh hải phía trên nhấc lên ngàn vạn trượng c ậ n sóng một đầu tinh hải sóng lớn từ hạ phóng lên tận trời r ộ i thẳng thương cung cái này kinh khủng d ị động tới cũng nhanh xuất kiếm cũng cực nhanh ba người vừa kịp phản ứng muốn ngăn cản thời điểm liền đã bị cái này kinh khủng kiếm ý cho ném bay ra ngoài cầm đầu nữ tử quần áo lập tức v ỡ sau lưng hai nữ tử đồng dạng cũng là như thế. một đạo dài đến mấy t r ư ợ n g vết sẹo thẳng sâu ngũ tạng lục phủ từ phân bụng vị trí một mực kéo dài đến ngực hoa và ảnh ba người lập tức phun ra miệng lớn tanh máu t r u n g điệp nện ở nơi xa kia thái thượng thành trên tường thành một cách này lý trường sinh không có bất kỳ cái gì thương hương tiếp ngọc c h i sắc làm ba nữ đụng tới thái thượng thành vách t ư n g lúc một đạo nhu hòa bạch quang bao lấy thân thể của bọn hắn đem ba người đưa vào đến thái thượng thành bên trong cũng bao quát vừa mới cùng xám vân hòa thượng giết nhau sáu tên nữ tử hai người cứ như vậy một mình đứng tại thái thượng vong tình c h i ế biển một bộ áo trắng tung bay một sáng loáng đầu một người sau lưng có ước vạn kiếm khí n ư ơ n g tụ thành tinh hải chi kiếm cực kỳ h ù n g vĩ phản phất giống như lấy tinh hải chỗ t ể một người sau lưng có ngàn vạn trượng kim thân phật tổ đứng xứng xứng nơi ngực kia chữ vạn ký hiệu lấp loè loá mắt phật quang che trời cũng chính là vào lúc này thái thượng thành long long run dậy m ấ y cái lại làm ấy cỗ khí tức kinh khủng từ cái này trên tường thành chậm rãi nổi lên dòng r ã m ộ ư ơ i tám người áo b à o trắng thân ảnh trong đó có nam có nữ trẻ có già có cầm đầu ba người đều đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh làm tổn thương ta thái thượng thành người thật to gan ba người trên thân kinh khủng thái thượng vong tình khí tức phất h o à n vũ phía trên toàn bộ thái thượng tinh hải lập tức bạch quang che trời ba người vừa mới khí tức không hiện mà bây giờ theo q u á t khẽ một tiếng trên thân lực lượng kinh khủng tựa như hùng sư t h ứ c tỉnh đạo tôn cảnh giới không chút nào thêm cháy lớp thậm chí cao hơn đã đi tới đạo đế cấp độ ba người bên cạnh kiên một đạo lại một đạo thiên địa pháp ấn chầm r ã i hiện lên ở tay một đạo lại một đạo thiên địa phù văn xuất hiện ở sau lưng của bọn họ hướng phía trước quét ngang mà ra phù văn này không bàn mà hợp, thiên địa vũ, không bàn mà hợp huyền h o à n bắc phương vẹn vẹn một đạo phù văn tri lực liền cho lý trường sinh mang đến nhàn nhà tác lực mà những phù văn này ra hết tinh h ả i lúc chìm xuống hoàn vũ bốn phía thời gian không gian đều là một t i ế n tĩnh thái thượng vong tình phủ quy tắc phủ văn s á m vân h ỏ a thượng gặp ba người xuất hiện gặp ba người khí tức trên thân lưu động sắc mặt của hắn trầm xuống đạo đế cảnh giới đã là phiến thiên địa này cực kỳ cường đại tồn tại mà hắn mới vừa vặn đi tới nửa bộ đạo tôn đạo tôn cũng tốt đạo đế cũng được bọn hắn nắm giữ đều là quy tắc mà đạo đế so với đạo tôn bọn hắn nắm giữ quy tắc càng thêm nữa hơn kinh khủng hoặc là nói là đế thị pháp tắc vì thiên địa yếu tố đại đạo là tu sĩ lực lượng quy tắc là hoàn vũ chế định không có quy tắc không thành p h ư ơ n g viên mà hoàn vũ đồng dạng cũng là án chiếu lấy cái này quy tắc chi lực ngay ngắn trật tự chúng sinh mới có thể ở trong đó tu luyện mà đ y thì thì chính là tại cái này quy tắc phía trên dung nhập lực lượng của mình nói thông tục một điểm chính là người người tại quy tắc phía dưới hết thể bình đẳng quy tắc chi lực có tuyệt đối miễn áp chi lực mà gia nhập chính mình đ ế đạo lực lượng tại cái này quy tắc phía dưới bọn hắn có thể đi cái nhỏ cửa sau không nhận cái này quy tắc ảnh hưởng cùng người cùng cảnh giới lẫn nhau chiến đấu có thể tốt hơn vận dụng lên quy tắc chi lực cũng có thể đem cái này quy tắc chi lực lấy trình độ lớn nhất khai phát ra thậm chí cho mình sử dụng Bản thân hóa thành hoàn phần nhỏ. một tiểu tiểu một hóa vũ lý trường sinh mặt không đ ổ i sắc cứ việc ba người là đạo đế nhưng là hắn hay là có thật nhiều thủ đoạn cùng một thời gian trong lòng thấp giọng thở dài lúc đầu nghĩ kỹ tốt đột phá cảnh giới làm sao chỉnh như thế chi phiên p h ứ c quy tắc phủ văn đến nhiều ít ta nuốt bao nhiêu trước đó nuốt vào một phần nhỏ quy tắc lực lượng chưa bước vào hợp đạo cảnh giới tạm thời không cần đến mà bây giờ cũng đem các ngươi những phủ văn này cũng đều nuốt lý trường sinh ánh mắt quyết tuyệt từ hắn bản nguyên chỗ một mini lỗ đen chậm rãi xuất hiện tại đầu phía sau không ngừng xoay trọn một cái chớp mắt này thiên địa phủ văn che đậy c h ư thiên tinh thần lấp lóe kia là quy tắc chi quang quy tắc lực lượng phía dưới lý trường sinh thực lực bị suy yếu năm thành sáu thành nhiều đồng thời quy tắc chi quang từ toàn bộ hoàn vũ trật tự xây dựng mà cái này vong tình quy tắc vậy mà nghĩ trực tiếp để hắn vứt bỏ chính mình thất tình lục d ụ g nhập hắn thái thượng một mạch c h ư ơ n một trăm tám mươi tám nhân quả kết lục đạo luân hồi chi lực kinh khủng sát chiêu thật can đảm còn muốn độ hóa ta trước đó có người làm như thế nhưng là bọn hắn kia toàn bộ thiên địa đều bị ta tiêu diệt lý trường sinh con mắt nhắm lại lên này thiên địa phủ văn không ngừng mở rộng tứ phương thiên ấn Từ h đây cũng là vì sao quy tắc chi lực có thể áp chế pháp tắc cùng đại đạo hắn kinh khủng liền kinh khủng ở chỗ lực lượng phương diện khác biệt nếu như nói pháp tắc lực lượng nơi phát ra là thiên địa thiên địa này có thể là hạ giới thiên địa có thể là cựu trọng thiên địa có thể lên lên tới chư thiên bản thân nhưng là lên cao không đến hoàn vũ vũ trụ bản thân mà đại đạo có thể là thiên địa t h i đạo có thể là chư thiên tri đạo tự nhiên cũng có thể là hoàn vũ đại đạo dù sao mỗi người đạo khác biệt nơi này cũng có thể là tự thân muốn đi đại đạo tiếp xuống tu luyện phương hướng cũng có thể là trong thiên địa hoàn vũ bên trong cũng sớm đã có tiên thiên đại đạo nơi này khác nhau là từ hậu thiên chuyển thành tiên thiên nhưng quy tắc khác biệt bất luận là quy tắc cũng tốt đế thì cũng được bọn h ắ n yếu nhất cấp độ đều đã đến tiên thiên quy tắc là hoàn vũ mới sinh thời điểm thiên địa xây dựng một loại trật tự một loại quản lý thủ đoạn tựa như là một phương quốc gia bên trong quốc có quốc pháp gia có gia quy đây là một loại thủ đoạn c ư chế nhất định phải áp dụng lực lượng không phải quốc gia này liền sẽ lộn không phải cái này hoàn vũ cũng sẽ đại đoạn lý trường sinh sau lưng lô đen vừa ra cái kia vĩnh hằng khí tức của đại đạo lập tức t h n g ra thiên địa thiên vận chuyển bất hủ thiên vận chuyển tại trong hắc động vị trí một đạo mini tinh vân bắt đầu xoay tròn thôn thiên pháp tắc xuất hiện hỗn độn pháp tắc nương theo sau một khắc liền chuyển hóa làm thôn thiên đại đạo cùng hỗn độn đại đạo vĩnh hằng đại đạo xuất hiện ba loại trí cao đại đạo cùng nhau ra chỉ tại lý trường sinh trên thân không nhìn thẳng quy tắc chi quang tất cả thực lực lại một lần nữa trở về sau lưng xoay tròn lỗ đen đi tới lý trường sinh trên hai tay l o nguyên đế kiếm trở lại thanh ngọc kiếm h ạ hai tay hướng phía trước thả quét ngang mà ra vô hình thôn thiên lô đen một cái chớp mắt mở rộng tản ra vạn vật đều có thể nuốt khí thế trực tiếp bao phủ lại trôi nổi mà xuống thiên địa ấn phủ dung nhập vào lô đen miệng vô tận thôn vệ hóa thành một cỗ tinh thần quy tắc chi lực trả lại đến lý trường sinh thể nội cái gì làm sao có thể ba tiên đạo đế lúc này giật mình đây chính là quy tắc chi lực lý trường sinh cái này đều có thể nuốt bọn hắn có thể rõ ràng nhìn ra lý trường sinh cảnh giới vẹn vẹn chỉ có dung pháp tính một cái nho nhỏ dung pháp liền có thể diện đạo đế thủ đoạn đây là cái gì dung pháp cho dù là sám vân hòa thượng đang một bên nhìn xem ánh mắt đồng dạng cũng là kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới lý trường sinh sẽ có khủng bố như thế thủ đoạn hắn biết lý trường sinh bước vào đến dung pháp cực cảnh bên trong nghĩ đến lấy hắn dạng này thiền kiêu giết cái h ợ p đạo chiến bình đạo tôn hẳn không phải là vấn đề nhưng là nơi nào nghĩ tới hắn biến thái như vậy nha trực tiếp có thể bình đạo đế thủ đoạn cái này cỡ nào a kinh khủng cho dù là hắn muốn cùng đạo đế chiến bình cũng phải xử suất cấm kỵ thần thông hoặc là nói thiêu đốt chính mình một thân p h ậ t môn thủ đoạn miễn cưỡng mới có thể làm được căn bản không có khả năng giống như lý trường sinh như thế nhẹ nhõm lý trường sinh sát ý un tùn thứ a y p ả i c không một t cỗ các l o vô hình vận luật giữa thiên địa run dày liên tiếp lấy mảnh ngày hoàng vũ đạo đế thủ đoạn đến từ phương ngày hoàng vũ hắn lý trường sinh bây giờ thủ đoạn không phải là không hắn nhưng là dung pháp cực cảnh a toàn bộ hoàn vũ pháp tắc đều nhập hắn thân toàn bộ hoàn vũ pháp tắc hắn tiếp có thể sử dụng lấy pháp tắc chiến thắng quy tắc cũng không phải làm không được sáu cái luân hồi pháp vòng xuất hiện trái ba là trắng phải ba là h ắ c lấy pháp tắc hóa đại đạo phân biệt dọc theo ba thiện nói cùng ba ác đạo ba thiện là nhân gian đạo thiên thần đạo tu la đạo ba ác đạo là địa m ụ c đạo ngạ quỷ đạo cùng x u ấ t sinh đạo vô hình nhân quả dây dài rơi xuống ba người trên thân khí tức của bọn hắn bị gắt gao khóa chặt đến chết mới thôi Kê、hai màu đen trắng cá bơi cũng chính là từ âm dương pháp t á c hóa thành thái cực hai cá cùng lý t r ư ở n g sinh thái âm thái dương song đồng sinh ra cộng minh trực tiếp hóa thành âm dương hai đạo nương tụ ra sinh tử chi khí chỉ gặp hai đầu đen trắng trên thân cá đang bơi mọc ra vải rồng thân thể biến đổi hóa thành đen trắng du long gào thét thân thể d t ra màu đen du long mang theo cực tử chi lực chạm vào thì chết màu trắng du long mang theo cực mạnh sinh cơ chi lực sinh cực điểm chính là không chết trừ phi nó giết chết ba người không phải hắn vĩnh viễn sẽ không tán đi hai đầu du long đều kinh khủng tới cực điểm đều là không chết không mới nghỉ mà lý trường sinh sau lưng kia sáu đạo vòng tròn càng không cần phải nói nhân g i a n đạo thiên thần đạo a thu la đạo diễn hóa xuất tam phương khác biệt luân hồi thế giới c h ấ n áp mà xuống mảnh này thái thượng tinh hải lại một lần nữa c h ầ m xuống phía dưới thậm chí cái này kinh khủng ba đạo khí tức vừa mới hiện hóa thời điểm chư thiên phát sinh rất nhỏ run dày l à m ba ác đạo nga quỷ đạo x u ấ t sinh đạo địa ngục đạo xuất hiện thời điểm vô tận địa ngục ngục tốt hóa thành trăm tỷ lít nha lít nhít trải rộng hư không thẳng giết ba người vô tận ác quỷ linh hồn gào thét vô số địa ngục ngục tốt giết ra đầy trời tàn bạo xúc vật thẳng giết mảnh này thái thái thái th cho dù là đã yêu thái thượng vong tình đám người cũng cảm thấy đến tâm thần sợ hãi một hồi kia đ ầ y trời dị tượng hiện hiện kia hẳn phải chết sát cơ khóa chặt tâm thần bắt đầu run r u dày thần hồn bắt đầu run r u dày đây là thủ đoạn gì hắn rõ ràng mới dung pháp vì sao có thể nắm giữ lục đạo luân hồi kia là luân hồi kia là sáu đạo a ba tên i đạo đế trên mặt lấy một tia bồi r ố i kinh thanh mở miệng trên tay lại một lần nữa vội vàng kết xuất phát ấn khí tức trên thân không ngừng kéo lên khí huyết bắt đầu tiêu đốt quy tắc hóa thành xương xích dây đặc cái này một mảnh nhỏ thiên địa a n h sát mà đi kia quy tắc chi quan lần nữa tách ra ước vạn quan mang d i ễ n hóa ra một nhỏ phương thế giới quy tắc tại bên trong thế giới này là không có những lực lượng khác tồn tại cũng không cho phép có những lực lượng khác tồn tại bọn hắn muốn dùng cái này ngăn cản lý trường sinh sát chiêu nhưng là trung quy là nghị quá tốt đẹp lý trường sinh sau lưng kia thôn t i ê n l ộ đen đột nhiên mở rộng trực tiếp bao phủ lại toàn bộ thế giới quy tắc đem nó nốt u xuống mà những n à y nhân quả sát chiêu vượt qua phương này quy tắc thông qua nhân quả pháp tắc lực lượng thuận pháp tắc xuất hiện không nhìn quy tắc thẳng rét đám người khi tức hóa chặt vẫn là giống như trước đó như thế không chết không mới nghỉ không nguyên nhân cái kết quả không kết thúc lý trường sinh thần bí thái thượng thành c h i kiên kỵ ba ác tiên địa đã che đ ậ y lít nha lít nhít như cá giết sang sông vô số ưu hồn cũng tốt địa ngục ngục tốt cũng được tại thời khắc này đều không là ba người có thể ngăn cản bọn hắn thuận nhân quả khí tức trực tiếp khóa chặt cái này ba tên đạo đế thần hồn đại đạo cho dù là quy tắc tại thời khắc này vậy mà cũng bị nhằm vào trong lòng ba người hoảng hốt lý trường sinh đến cùng kinh khủng đến loại tầng thứ nào hắn thật là dung pháp cảnh giới sao làm sao biến thái đến trình độ như vậy giờ khắc này toàn thân bọn họ cứng n ắ c chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra nhân quả pháp tắc tác dụng phía dưới kia hắc long cùng bạch long đã gào thét mà ra từ vong chi lực bao phủ lại thân thể của bọn hắn kia l ầ y trời dị tượng sát chiêu nhao nhao diết ra ba tiên đạo đế cường giả tại lúc này chỉ cảm thấy mười phân bất lực thậm chí sau lưng đám người cũng lạ như thế những n à y thời cơ đồng dạng cũng khóa lại bọn hắn một bên sám vân hòa thượng thấy há to miệng trong mắt thất thần không nghĩ tới ly trường sinh biến thái đến loại trình độ này mà lại đây chính là dung pháp cực cảnh vi l ư c sao trực tiếp vượt qua ba cái đại cảnh giới m a n h ì n bộ dạng này còn có thể đem những người này chém giết chính mình cái này hoàn toàn không có tâm tiến hành đem lý trường sinh mang đến không nghĩ tới lại vì chính mình tranh thủ một cực kỳ cường đại chiến h ư u cùng hắn cùng một chỗ nếu như không có lý trường sinh khả năng hắn hôm nay có một trăm linh tỷ lệ sẽ b ả n giao ở đây đám người huyết dịch nương kết t h ầ n hồn run r ậ y đại đạo tại vĩnh hằng hạ hoàn toàn không khởi động được con ngươi bắt đầu tăng h ăn giã coi như bọn hắn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm những cái kia sát chiêu đã giết tới trước mắt thời điểm lúc này tuyến cổ lâu đời thái thượng vòng tỉnh thành lại lần nữa r u lên một đạo thiên địa thở dài vang vọng toàn bộ phương đông h o à n vũ ai nguyên lai、like、là ngươi nếu như là ngươi nắm giữ luân hồi như vậy thì không kỳ quái thôn tiên đế tôn tới lấy về lưu giữ ở đây đ ổ vật sao đạo này thanh âm g i à n mua phản phất từ ước vạn năm trước vượt qua đến bây giờ vang lên cũng chính là một cố cảng thêm sức mạnh huyền diệu rơi xuống trước mặt mọi người đem cái này một đám dị tượng chậm rãi xóa đi mà đi thái thượng vong tình b i ể n khôi phục bình tĩnh lý trường sinh giết chết ra tất cả chiêu số đều hóa thành hư vô thiên địa chết yên tĩnh giống nhau xuất hiện tại thành này ngoài tường đám người chỉ cảm thấy tay chân lạnh bớt thân thể đều đang run dày phía sau chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh t r o t h ấ m ướt thái thượng vong tình quên chính là tình cảm nhưng sợ hãi vẫn vẫn còn tử vong trước mặt h ai có thể gặp nguy không loạn lý trường sinh khủng bố như vậy khí tức thông qua nhân quả chi lực trực tiếp khóa chặt bọn hắn nếu như không có đạo này thanh â m giàn mua bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ cho dù là bọn họ là đạo đế cho dù là bọn họ nắm giữ lấy quy tắc tại lý trường sinh những này sát chiêu phía dưới sẽ chỉ luân canh vô số xứng khô、ừ. lại là cái tên này lý trường sinh xứng sở nghe cái tia đạo thanh em giàn mua đem ánh mắt nhìn về phía thái thánh sáng không ngừng xoay tròn phá giải thái thượng thành b ề ngoài chỗ cầm chế vượt qua ước vạn d i m xa ánh mắt dừng lại ở thái thượng v o n g tỉnh thành chỗ sâu nhất vị trí nơi đó có một bộ một quan vừa mới thanh âm chính là từ một quan bên trong truyền ra một quan bên cạnh có một hắc sắc đế quan đạo này quan tài chậm rãi bay ra bay ra thái thượng v o n g tỉnh thành rơi xuống lý trường sinh trước mặt thân thể hiện lên hắc như k i a vạn cổ thực dạng bắt mắt nhất chính là tại cái này quan tài thân ngay phía trên có một độn lô đen vậy mà tại quỷ dị xoay tròn mà quan tài thân bên trong có một đạo tối tâm chi quang ở bên trong n ả y lên còn không đợi lý trường sinh kịp phản ứng thời điểm cái này nắp quan tài chậm rãi mở ra cái kẹt, kẹt cái kia đạo đen nhánh chi quang dung nhập vào lý trường sinh trong thân thể lập tức vô tận ký ức phun lên náo hải khí tức của hắn cũng đang không ngừng kéo lên sau lưng kia thôn thiên lỗ đen về tới lý trường sinh sau lưng vậy mà cũng tại ông ông d u n g dậy tựa hồ là đang gieo họ lý trường sinh hai mắt thất thần mật người tại chỗ quanh thân kiếm kia vực chậm rãi tiêu tán ước vạn trôi tinh hải chi kiếm hóa thành vòng tình nước biển trở về thái thượng vòng tình biển hết thể lại về phục bình tĩnh bên trong về sau nhìn thấy hắn liền như là nhìn thấy ta tận lực không muốn đối địch với hắn nếu như không có căn bản xung đột lợi ích không phải sinh tử lợi hại ngàn ngàn vạn vạn không muốn cùng hắn c h ó i quan hệ thậm chí cũng không cần cùng hắn sinh ra n h â n quả liên hệ có thể lui chi ba phần liền lui chi ba phần nhớ kỹ không cần thiết đối địch với hắn nhớ lấy nhớ lấy đạo này thanh âm g i à n mua từ một quan bên trong vang lên lần nữa liền trở nên yên lặng lâm vào ngủ say bên trong thái thượng thành bên trong có ba đạo khác biệt thân ảnh đối cái này một q u a n túi đầu cùng nhau đáp lại chúng ta ghi nhớ một bóng người hiện lên ở thành này tường phía trên nhìn xem cái này mười tám tên thái thượng vòng tỉnh thành đệ tử đối bọn hắn k h á c tay áo người trong lòng kinh t hãi vô cùng xa xa đến nhìn qua lý trường sinh vừa mới thái thượng vòng t ỉ n h thành bên trong thanh âm dàn mua tựa hộ nhận biết lý trường sinh như vậy thân phận của hắn liền phức tạp mà lại cùng thái thượng thành quen biết rất rất lâu Phải i b ế thái t thượng vòng tình thế nhưng là phiến thiên địa này cổ xưa nhất tồn tại thí dụ một trong nhà tồn tại không biết nhiều ít cái thời đại nội tình cực kỳ chi sâu mà bây giờ vừa mới lao giả nói tới lời nói có thể nhìn ra bọn hắn đối lý trường sinh kiên kỵ ba phần lại lý trường sinh trước mặt bộ kia hắc quan bên trên chỗ lóe ra tối t ă m khí tức hắn cũng không dám nhìn nhiều bên trên một chút hắn xúc động chỉ cần mình hướng bên kia nhìn lên một cái thần hồn của mình đại đạo tâm thần tuyệt đối sẽ bị hút vào trong đó đến lúc đó sống hay chết tuyệt đối không khỏi mình thái thượng vòng tình thành có ba mạch một mạch vong tình một mạch vô tình một mạch chạm tỉnh vong tình mạch đều là kẻ đến sau chiếm đa số lựa chọn tu luyện thái thượng pháp lãng quên vứt bỏ đi qua quanh mình tình cảm mà thôi vô tình một mạch thì là thái thượng thành bản thổ đệ tử tu luyện bọn hắn sinh ra liền sẽ lựa chọn vô tình một mạch mà cái này chạm tình ý một mạch đặc thù nhất nhân viên là thưa thấp nhất mỗi một thế vẹn vẹn chỉ có mấy người bên ngoài đi lại có ngoại lai gia nhập tự nhiên cũng có thái thượng thành bản mạch đệ tử bọn hắn chọn cùng thế tục tu sĩ phát sinh tình cảm tranh chấp chờ đến tình này loại cực sâu thời điểm liền lựa chọn đem cái này tình cảm chém tới từ đó đến thu hoạch được vô thượng lực lượng mạch này cũng là hắn th nhưng độ khó lại cực kỳ chi lớn nam tử trước mắt chính là trong đó một mạch mạch chủ hắn cũng không có nhìn lý trường sinh phía trước màu đen qua tải mà là đem ánh mắt rơi xuống lý trường sinh trên thân nhìn hắn khí tức không ngừng phát sinh biến hóa từ thanh trí dần dần trở nên tang thương trầm ổn sau lưng có một mảnh hỗn độn ma u y ề n xuất hiện tại lý trường sinh trong ó c l ó e lên không biết bao nhiêu hình tượng không biết xuất hiện bao nhiêu ký ức đều đến từ cái này hỗn độn thể chất chi mê mở ra một nửa c h ư ơ n một trăm chín mươi hôm nay mới biết ta là ta trước mắt trong ó c không biết lõe lên nhiều ít hình tượng Từ một cái hạ giới đại lục không có bất kỳ cái gì thiên tư thanh niên càng về sau không ngừng bậc khởi mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử trải qua không biết bao nhiêu huyết sát tranh với trời cùng đoạt cùng vạn vạn ngàn ngàn cơ duyên tướng đoạt mới xông ra thuận theo thiên địa càng về sau đi hướng tinh không bước vào đến cựu trọng thiên đến đến trung ương hoàn vũ lại đến đạt sau cùng lớn đạo c h i đ ỉ n h hoàn vũ cuối cùng chỗ lấy nhỏ yếu thân thể thành cựu thôn thiên c h i danh tên như ý nghĩa thôn vệ văn vật dung nạp bản thân đến cuối cùng liền thiên địa đều trở thành thân thể của hắn bên trong một bộ phận hắn xông qua không biết bao nhiêu b i cảnh tự nhiên cùng chư thiên bên trong thế lực đều có liên、quan. cho dù là một đám cấm khu các loại cấm địa hắn đều xông vào qua thậm chí được chứng kiến bên trong cường đại mà về sau cảnh giới hiện tại lý trường sinh tự nhiên cũng rõ ràng nói hoàng về sau là chúa tể chúa tể về sau là trí tôn đây cũng là mảnh này hoàn vũ cuối cùng cảnh giới k i ế p trước thôn thiên đế tôn sở dĩ sẽ rơi vào đế tôn c h i danh cũng chính là hắn tại cảnh giới này bên trong đã xưng đế c ự c ít người là đối thủ của hắn cho dù có cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng đánh với hắn một trận mà không phải chiến bình cũng không phải chiến thắng lúc này lý trường sinh cảm thấy nhân sinh đã vô địch quá mức tình mịch bỏ ra số mười vạn năm đi tìm cảnh giới càng cao hơn trước ự hồn là tìm c cho nên m i binh giải luân hồi kiểu luân chuyển thế đó là đại dương mênh ngông mênh ngông tiên hải mà bây giờ thì là kia vạn cổ tính mịt mã huyên để cho người ta nhìn không đấu trong mắt của hắn có thương hải tăng điển hiện hiện có mặt trời lên mặt trăng lặn thế giới biến đảo trong mắt hắn thay đổi lấy hoàn vũ lý i diễn sinh. Thái ngoài mới biết phải giới liền nói cái nhiều trong mắt một Thượng Thành ta ta ta thể trở ra cao Nhẹ nhàng phun ra một ngụm bên hốn nộn đến, nay không Cảnh càng hơn lầm bầm. Đến, hôm chọc khí, hả? nha, không ta hệ Mà lâu chuyện, sau bao được có còn có cái khác về. về có nhiều thời gian chậm thăm dò. thời chậm dãi thăm trường sinh tự nói lại một lần nữa hai mắt nhắm nghiền trên mặt hiện lên các loại phức tạp chi ý cuối cùng lại bình phục trở lại ban đầu bộ dáng nói cho cùng cái này vẹn vẹn chỉ là kiếp t r ư ớ c của hắn mà một thế này hắn chính là lý trường sinh là một cái xuyên qua tiểu thanh niên trước mắt cái này màu đen hỗn độn quan tài ở trước mặt của hắn hiện hiện nhìn xem cái này hỗn độn quan tài hắn vung tay lên đem hắn thu vào thế giới của mình bên trong cái này hỗn độn quan tài vốn là hắn chuẩn bị cho mình nếu như binh giải luân hồi chuyển thế thất bại nguyên thần của hắn còn có thể trở lại cái này hỗn độn trong quan tài có thể làm cho hắn có vô số chuyển thế cơ hội luân hồi đây cũng là một lớn trí bảo người sau khi chết thần hồn không tiêu tan nó liền có thể bù đắp còn lại thần hồn tráng đại thần hồn lý trường sinh ngẩng đầu lên nhìn trước mắt nam tử coi khí tức trên thân mở miệng nói ngươi hẳn là vong tình một mạch mạch chủ a thế nào bây giờ một thế này thái thượng thành vẫn là lựa chọn tị thế không ra nam tử nghe nói lý trường sinh lời nói đầu tiên là s ư n g sở phía sau nhẹ gật đầu thoạt đầu còn có chút n g h i hoặc vì sao lý trường sinh có thể biết mình là vong tình một mạch mạch chủ nhưng là nghĩ đến vừa mới lao tổ tông chỗ lời nhắn nhủ lời nói liền bình thường trở lại mặc dù bọn hắn không biết lý trường sinh thân phận đến t ộ n cùng là cái gì nhưng là hắn có thể cùng lao tổ tông co giao tình chí ít nhìn tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy hoặc là trong truyền thuyết luân hồi truyền thế hoặc là chính là bị cái nào đại nhân cho đ o ạ xá vong tình một mạch m ạ c chủ nhẹ gật đầu mở miệm nói đúng vậy lao tổ tông quyết định làm ộ t mực cẩn sĩ không ra ta thái thượng thành cũng sẽ không can dự trung ương hoàn vũ sự t ì n h sẽ không can dự sao k i a trạm tình một mạch đây tính toán là cái gì đâu hàng năm đều có người thái thượng thành trạm tình một mạch đệ tử bên ngoài đi lại lý trường sinh c ư ờ i như không cười nhìn chằm chằm nam tử trước mắt nam tử ánh mắt t r ố n g tránh ngập miệng không nói lý trường sinh thấy thế cũng không tiếp tục hỏi tới nhìn xem một bên sám vân hòa thượng lấy hắn bây giờ tầm mắt còn có chi nhớ của kết trước có thể dò xét ra cái này tiểu hòa thượng cực kỳ có ý tứ đồng thời cùng phật đạo có nguồn gốc cực sâu hắn có được một viên phật tâm nơi này phật tâm là chân chân chính chính tế thế phật tâm như thế tại mỗi một thế ít càng thêm ít phật tu cũng không thuần túy mà trước mắt s á m vân sa di ngược lại là có thể gánh đến một chữ phật s á m vân hòa thượng gặp lý trường sinh nhìn chính mình một chút đối lý trường sinh nhẹ gật đầu lý trường sinh k h í tức biến hóa hắn thấy được hắn biết một chuyến này hắn vẹn vẹn chỉ là tiện thể lý trường sinh vì hắn mang theo cái đường lấy cũng không có bao nhiêu liên quan lại thêm lý trường sinh trước đó hành động cũng không nghĩ lấy lý trường sinh có thể vì hắn làm những gì trên người hắn khi tức lần nữa bắt đầu cháy r ừ n rực ngầm đầu t r xám vân cùng bên trên ánh mắt xám rực nhìn chằm chằm thái thượng thành bên trong tựa hồ muốn kêu gọi ra trong miệng hắn chỗ tên là không yêu nữ tử thái thượng thành bên trong một nữ tử thần sắc cực kỳ đạo mạc không thấy bất luận cảm tình gì nhưng là cặp kia linh động trong mắt lại cất giấu một vòng cực sâu phức tạp than khẽ đang chuẩn bị hướng về phía trước đi lúc này một trung niên mỹ phụ xuất hiện tại thái thượng thành bên ngoài nghe sám vân hòa thượng nói lời nói lạnh lùng hắn đã cùng ngươi không cái gì liên quan coi như các ngươi muốn gặp lại bên trên một mặt cũng là không có khả năng dẹp ý niệm này đi hôm nay ngươi lưu tại thái thượng vòng tình b i ể n cũng tốt vẫn là rời đi cũng được đều không khả năng mà nếu như muốn khai chiến một mực đến ta chạm tình một mạch đã nhập thái thượng vòng t ì n h tại không nhập tình khả năng nữ tử sắc mặt đ ạ m mạng nói một kiện bình thản sự t ì n h trên người hắn kia khí tức kinh khủng lưu động n g h i nhiên chính là nói hoàng cỗ lực lượng này lại một lần nữa vượt ra khỏi quy tắc tựa hồ là càng thêm huyền diệu không biết chi lực s á m v â n nghe nữ tử nói biết hôm nay nếu như muốn cùng không yêu gặp nhau nhất định phải qua nữ tử cửa này sắc mặt lập tức cũng nảy sinh á c đ ộ n trên người hắn khí tức bắt đầu thiêu đốt phật đạo bắt đầu rung động đã có liều mạng một lần ý niệm hôm nay hắn đến đây nhất định phải cùng không yêu gặp nhau là mang đi nàng vẫn là để nàng tiếp tục lưu lại thái thượng vòng tình đều nhìn nữ tử quyết nghị hắn không làm bất kỳ can thiệp hắn là phật đạo người hắn động tình bản thân cũng đã là tối kỵ nhưng hắn không quan tâm hắn không hối hận hôm nay đến đây hắn đã làm tốt hẳn phải chết tín niệm nếu như cuối cùng cũng có vợ chết, chết cũng được linh khí suy kiệt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 s á m vân hòa thượng không động thủ trước nàng sẽ không xuất thủ trước đến lúc đó để tránh bị người nói lấy lớn hiếp nhỏ mà lại hắn cũng không tin s á m vân hòa thượng có như thế cao phật đạo thiên phú được xưng là là làm nay phật tử những cái tia lão lửa chọc nhóm sẽ không có khác thủ đoạn đem hắn mệnh cho bảo vệ tới mắt thấy hai người chiến đấu hết sức căng thẳng cuộc chiến đấu này cách xa một cái nói hoàng một nửa đường dành cho người đi bộ tôn không cần nghĩ nói hoàng vẹn vẹn động đ ộ ngón n g tay động một chút cao cấp hơn lực lượng liền có thể nghiền ép xám vân hòa thượng nếu như muốn cùng nữ từ trước mắt tách ra vật tay đoán chừng còn phải tốn bên trên không ít thời gian ta nhớ được nhập các ngươi thá không phải chỉ cần bước qua thất tình đạo giai liền có thể gặp thái thượng thành đệ tử một đạo cười khẽ thanh âm phá vỡ cái này không khí khẩn trương đám người nghe thanh âm này nơi phát ra lập tức xứng sở bởi vì cái này người lên tiếng không phải người khác chính là lý trường sinh hai tay của hắn vây quanh tại ngực nghiễm nhiên một bộ xem kịch vui dáng vẻ c h à n tinh một mạch mạch chủ cùng vong tinh một mạch mạch chủ hai người đồng thời xứng sở không nghĩ tới lý trường sinh vậy mà lại chủ động đề cập cái này thất tình đạo giai cái này khiến hai người lập tức lung túng lấy bọn hắn y tứ tuyệt đối là quyết tâm không cho sám vân hòa thượng cùng không yêu gặp nhau dù sao không yêu tại bọn hắn thái thượng thành đặc biệt là trạm tình một mạch rất nhiều đệ tử bên trong hắn bản tính yêu nhiệt g xếp hạng thứ hai là gần với trạm tình một mạch thứ nhất danh sách tử tồn tại hiện tại nàng đại đạo đã đạt tới một bước cuối cùng chỉ cần thời gian tích lũy đem sám vân hòa thượng đem quên đi sau đó hoàn toàn bước vào đến cái này trạm tình cuối cùng bên trong liền có thể tu được cái này trạm tình đại đạo tinh túy thực lực có thể tăng lên một cái đại cảnh giới hoặc là nói đến thăng hai cái đại cảnh giới sám vân hòa thượng một mộng hắn không biết thái thượng thành có quy củ như vậy bởi vì cái này thất tỉnh đạo gia chục tỷ năm trước thái thượng thành còn tồn tại lấy chỉ bất quá về sau theo thái t h ư ợ n g thành nội tình càng phát ra c rốt cuộc không người dám nhắc lên chuyện này ai dám nhắc lên thái thượng thành liền sẽ dùng tuyệt đối thực lực đem hắn n g h i ề n chết nhưng bây giờ lý trường sinh khác biệt bọn hắn lao tổ vừa mới lập xuống quy củ không phải vạn bất đắc dĩ hoặc là nói chính là đến làm cho lý trường sinh ba phần không thể đối địch với hắn hiện tại trang diện lúng túng bọn hắn là đồng ý cũng không phải không đồng ý cũng không phải hai mạch chi chủ cứng tại tại chỗ trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào thần hồn của bọn hắn tản mát ra một đạo lại một đạo ý niệm bắt đầu âm thầm giao lưu làm sao bây giờ cái này thất tỉnh đạo gia chúng ta đã mấy trăm triệu năm chưa từng mở ra chẳng lẽ muốn phá những năm này quy củ sao cái kia có thể làm sao bây giờ trước mắt nam tử này thân phận ngay cả lão tổ đều k i ề g kỵ như vậy chẳng lẽ còn bác ý nguyện của hắn hay sao hôm nay nam tử này tuyệt đối lưu tâm phải hướng sám vân sa gì, nếu như đến lúc đó phát sinh chút gì mà sát lời nói khả năng đối ta thái thượng thành bất lợi cho cười ta thái thượng thành cường đại rừng nào chúng ta cái này cảnh giới tới nói không biết có nhiều ít hắn hiện tại mới nho nhỏ một cái dung pháp chẳng lẽ có thể lật lên càng lớn bọn nước hay sao cô gái áo bảo trắng k i n h thường cười một tiếng để hắn xông cái này thất tình đạo gia còn có lao tổ nói tới lời nói chính là khuôn vàng thước ngọc chúng ta một mực tuân thủ lao tổ tự có hắn chỗ độc đáo mà nam tử này tự có hắn cường h à n h chỗ một thanh âm từ thái thượng thành một bên khác chuyển ra là một mạch khác mạch chủ thanh âm nữ tử nghe được cái này sắc mặt có không tam lỏng nhưng là vẫn bay đầu chỗ khác chấp nhận chuyện này vong tình một mạch mạch chủ đại thủ hướng phía trước đầy từ thái thượng thành bên trong tản mát ra bảy đạo khác biệt quan mang liên tiếp lấy lần này phương thái thượng v o n g tình biển một cái chớp mắt bày ra mà ra thất giai đại đạo thang trời mỗi một giai đều có trăm vạn trượng dài trăm vạn trượng chi rộng trăm vạn trượng chi cao phía trên tản ra khác biệt bảy loại tình cảm lực lượng đại biểu cho người thất tình vui giận ai sợ yêu ác muốn quan quan khổ sở phía trên khảo nghiệm không chỉ là lòng người mà lại mỗi một đạo trên cầu thang có mười vạn lần trọng lực mỗi hướng về phía trước leo lên một bước liền sẽ gia tăng gấp đôi trọng lực như thế tích lũy làm đến thứ bảy giai thời điểm trọng lực lại đột nhiên lần nữa gia tăng mười lần lấy đến gấp trăm lần chi cao phía trên trọng lực đến từ khắp cả thái thượng thành ngao tất cả tu sĩ bọn hắn tu luyện thái thượng vong tình vứt bỏ thất tình, thất tình lục dục tích lũy liền trở thành tình này ép muốn xông qua cái này thất tình đạo dai khó tại thái thượng thành đẩy ra cái này thất tình đạo bậc thang chục tỷ năm qua có thể xông qua được vẹn vẹn chỉ có hai cái bàn tay số lượng cái này liền có thể gặp trong đó đến cỡ nào khó khăn đi thôi muốn gặp được trong miệng ngươi nói tới nữ t ử cũng vẹn vẹn chỉ có cái này một cái phương án sống hay chết nhìn ngươi lý trường sinh lường xám vân hòa thượng một chút cười cười s á m vân hòa thượng ném cảm giác kích thích ánh mắt nếu như hôm nay không có lý trường sinh một năm này hãn đại khái xuất sẽ cùng trước mắt cái này chạm tình mạch chủ chiến cùng một chỗ nhưng là có chín thành chín tỷ lệ hắn sẽ chết khả năng ngay cả nữ tử mặt cũng không thấy hiện tại chỉ ít có một tia tưởng niệm mặc dù khổ sở nhưng là trong lịch sử luôn có người thử qua không phải s á m vân hòa thượng một bước bước lên tầng thứ nhất cầu thang đại biểu cho thất tình bên trong tăng vừa mới leo lên tầng thứ nhất cầu thang s á m vân hòa thượng lông mày liền nhữ lại cái này kinh khủng trọng lực ép tới hắn nhục thân du lên huyết dịch ngắn ngủi ngưng lại bốn phía tràng cảnh phát sinh biến hóa k i a vô tận tăng ý niệm hóa thành tăng hồn thảng giết tinh thần của hắn nhớ loạn ý niệm của hắn nhưng hắn dù sao cũng là phật tăng mà lại được vinh dự đương đại ph những này tăng đ ộ c căn bản là không đến gần được thân thể của hắn bị ngăn cản bên ngoài theo những này tăng hồn càng phát ra nhiều trên người hắn phật quang lấp lóe cũng càng phát ra chi sáng tỏ trong mắt càng thêm k i ê n định tiến về phía trước một bước lại một bước đi tới tại thất tình đạo giai bên trong vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào đi phương pháp mà lại mỗi đi một bước trọng lực liền sẽ đột nhiên gia tăng rất nhanh sám vân liền tới đến n ấ p thang thứ hai trước mặt một bước đặt vào nơi này đại biểu chính là ác trong lòng vô ác cho nên vô tôn quả sám vân sa di nói nhỏ một tiếng sau lưng phật quang nợ rộ càng l à mặt không biểu tình từng bước một hướng trước bước ra rất nhanh liền vượt qua nấc thang thứ hai đi tới nấc thang thứ ba phía trên nơi này đại biểu cho chính là sợ trong lòng tôn phật thiên địa từ bình cho nên không sợ sa di hòa thượng đang nảy m ộ t câu hướng phía phía trước đại đạo cầu thang b ư ớ c r a vượt qua đạo thứ ba cầu thang đi tới đệ tứ dài bậc thang vui thiên hạ sinh dân vất khổ ta chi phật đạo chưa tiến cho nên không vui s á m vân sa di càng thêm k i ê n định hướng phía phía trước chậm rãi đi đến trăm vạn trọng lực làm sâu sắc mặc dù đối với hắn nhục thể tạo thành rất lớn bối rối nhưng phật đạo bên trong có khổ hạnh tăng cái này nói chuyện mà hắn tự nhiên cũng tu hành qua một đoạn thời gian những n à y trọng lực tại trước mắt hắn mặc dù thống khổ nhưng là có thể chịu được chương một trăm chín mươi hai đệ lục giai bậc thang gió tuyết ép ta vô số năm thế gian mặc dù khổ nhưng ta nói không khổ cho nên không khổ đệ ngũ giai bậc thang sám vân cắt sông di lại lần nữa một lời hướng phía phía trước mặt không biểu tình đ ặ t đi lý trường sinh nhìn xem sám vân hòa thượng như thế hài lòng nhẹ gật đầu đây mới là đương đại phật tử thực lực cùng tâm tính hắn thấy đệ thất giai bậc thang mới là sau cùng chỗ khó đến lúc đó đoán chừng sẽ có cái khác thống khổ nhưng là lấy năng lực của hắn cùng tâm tính hẳn là có thể vượt qua dù sao cũng là một thế này phật tử mà hai mạch mạch chủ nhìn xem trên mặt có ý tứ gì khác không biết đang suy nghĩ gì nhân c h i dễ kém tính ngay tại ở thất tình dục dục tham lam như muốn nhìn như yêu hận dặn si các loại tình cảm phức tạp trở thành bọn hắn trên đại đạo trở ngại sẽ ảnh hưởng bọn hắn bước về phía cao hơn đại đạo thái thượng vong tình chủ trương chính là một cái t h u ầ n túy bất luận là vong tình vô tình vẫn là chạm tình một mạch bọn hắn làm liền đem người trở nên càng thêm t h u ầ n túy vứt bỏ tất cả tình cảm đến cuối cùng ngay cả người cơ bản chi tình dục n i ệ m đều sẽ đ e m vứt bỏ không đơn thuần là tình, tình yêu yêu vong tình một mạch trước quên mất tình yêu lại quên, quên mất cái khác tình cảm vô tình một mạch là thuần túy nhất một mạch tiên thiên sinh ra khi bọn hắn lựa chọn vô tình một mạch thời điểm liền sẽ vứt bỏ tất cả vứt bỏ hết thảy một lòng chỉ có đại đạo mà chém tình một mạch tương đối phức tạp trước lấy tình cảm làm cơ sở chém tới về sau liền lại chẳng cái khác hết thảy tất cả cuối cùng bước vào đến vô tình bên trong cùng vô tình một mạch cực kỳ tương tự nhưng là nhiều một cái quá trình mà quá trình này cũng có thể để bọn hắn tâm cảnh đạt tới cực cảnh thăng hoa thực lực tăng vọt những này đối với sám vân sa di tới nói tự nhiên không là vấn đề nhưng là bọn hắn dám đoán chắc đệ thất giai bậc thang hắn nhất định không có được bởi vì đệ thất giai bậc thang đại biểu chính là yêu. sám vân sa di phật tâm đã có một tia khe hở sinh ra cùng phật đạo không nên có tình cảm lại thêm trong lòng có hối hận cửa này hắn tuyệt đối không qua được đây cũng là vì sao ba người sẽ đồng ý mở ra thất tình đạo bậc thang nguyên nhân trong lòng không muốn vô hận cho nên không giận sám vân hòa thượng bây giờ đã leo lên năm nói cầu thang còn thừa lại sau cùng hai đạo khi hắn leo lên đạo thứ sáu cầu thang thời điểm lúc này trọng lực đã đi tới kinh khủng sáu mươi lần mà đ ệ thất giai bậc thang lại sẽ lại lật cái gấp m ộ ư ơ i đạt tới kinh khủng sáu trăm lần sáu trăm lần nơi phát ra thế nhưng là cái này lên thành trì đến nay tích lũy mấy ngàn vạn năm tất cả tu sĩ tình cảm a tình dục chi trọng nhưng b ă n g thiên s á m vân sa di bước vào đến đệ lục giai bậc thang thời điểm lập tức trì trệ phật tâm tại lúc này có chút bất ổn bốn phía kia vô tận bi a i cảm giác xâm nhập thần hồn của hắn nao hải thậm chí tại thời khắc này xâm nhiễm đại đạo của hắn bốn phía tràng cảnh một trận biến hóa một bức tranh tại thiên đ ị a bên trong hiện hiện s á m vân hòa thượng cũng đã trở thành trong tấm hình cố sự nhân vật chính a chuyện gì xảy ra lý trường sinh nhìn xem s á m vân sa di bất thình lình biến hóa kinh ngạc lên tiếng hắn thấy xám vân sa di chỉ ít bước vào đến thứ bảy đại đạo cầu thang thời điểm mới có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng dù sao kia là yêu nha mà bây giờ hắn lại bởi vậy tâm cảnh có chút vỡ tan đây là vì sao cái khác hai tên mạch chủ đồng dạng cũng là nghĩ như vậy nhưng trên mặt vui mừng chuyện này đối với bọn hắn tới nói đây là chuyện tốt ba người đều ngẩng đầu lên nhìn xem đạo thứ sáu trên cầu thang chỗ hiện ra hình tượng tuyết lớn đ ầ y trời một đứa bé ăn xin chỉ mặc một kiện vỡ vụn q u ầ n đùi ở trần dưới chân chân trần tại trong đống tuyết hành tẩu mặt như sáp người gây như tuổi có thể thấy được da bọc xương nặng nề mí mắt không ngừng mà chấm xuống trên thân thể tràn đầy nứt ra không có một chỗ hoàn hảo làn da bị đông cứng đến nát giữa Tuyết l ớ、no、người đầy phan í tục ạ i đầy t r không có bất kỳ cái gì tu vi cái này thân thể gầy yếu lại có thể ngăn cản nam xuống ghé vào trong đống tuyết đẩy trời gió tuyết đem hắn thân ảnh dần dần che giấu đây là s á m vân quá khứ lý trường sinh nhìn c h ầ m c h ầ m phía trên thiên địa hình tượng ta đây là ở đâu s á m vân mở ra nặng nề hai mắt nghi ngờ một tiếng cảm nhận được trên thân thể kịch liệt đau nhức còn có kia da bị nảy ra nhìn không được bị đau một tiếng hốc mắt thật sâu lõm đói bụng đến đủ c u c gọi hắn miễn cưỡng đứng người lên nhìn xem bốn phía trắng cảnh phát hiện nơi này đúng là một phật tự mà hắn chỗ chính là một chỗ thiên phòng hắn ôm thân thể gầy yếu đi ra cái này xa xôi nhỏ trong phòng nhìn xem chính giữa đại điện vị trí nơi đó có một tôn vàng óng ánh kim thân phật tổ tự vật dáng vẻ trang nghiêm trên mặt đại từ lại bi mà một bên là phật môn các loại bồ tát trước mắt lao m ụ c trên b à n có số b à n c n g phẩm làm mặt trắng cứng rắn hắc bánh bao không nhân đứa bé ăn xin nhìn chung quanh phát hiện khu nhà nhỏ này bên trong không có mờ hay cảm thụ được bụng đói khát n ệ n bước phù phiếm lại vô lực bộ pháp hắn trung quy là cũng nhìn không được nữa mấy ngày kéo lấy dập nát thân thể lảo đảo đi đến tượng phật trước vươn tràn đầy huyết dịch kết vạy chi thủ cầm một thanh mặt trắng ủy lệ tại kim thân phật tổ chức miệng lớn ướt n g h nào sợ hãi hồ thẹn đói khát các loại tình cảm sen lẫn mang theo đứa bé ăn xin từng n g ụ n từ ngụng ư t khô giá nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng rơi xuống chạy qua kia một đạo lại một đạo bị đồng thương lỗ hổng phá lệ đau như dao cát nhưng là giờ khác này hắn chỉ có bản năng cầu sinh chỉ có ăn thật sự nếu không ăn được một vài thứ hắn tuyệt đối sẽ chết đói tay trái lần nữa cầm một viên hắc bánh bao không nhân miệng lớn cắn xuống phá lệ cứng rắn nước mắt trên mặt càng sâu trong lòng hổ thẹn chi ý càng đậm hắn biết đây là bị người cấp cứu nhưng là bây giờ lại làm ra chuyện như vậy ăn vụng c n g phẩm cũng là bất đắc dĩ vừa ăn vừa n ẹ n nào cậu phật tổ tha thứ cậu phật tổ tha thứ cậu phật tổ tha thứ vừa ăn vừa rơi lệ sợ hã cũng chính là như thế hắn phật đạo duyên phận chính thức kết xuống bắt đầu từ đó đợi đến tăng nhân trở lại cái này gặp đứa bé ăn xin lúc hắn đã đem trên b à n cống phẩm ăn đi hơn một nửa kia bị đông c ứ n g có thể so với tảng đá hát bánh bao không nhân đã bị ăn đi một nửa kia là mặt trắng đã một b à n hoàn toàn không có hắn rơi vào giấc ngủ tại phật đạo trước đại điện nhìn xem hắn bộ dáng này phật tăng chưa hề nói thứ gì lắc đầu lại lại đem hắn ôm vào t h i ề n phòng bên trong đ ị a n đắp chăn s o n g bôi tốt dược cao nhiều năm về sau đứa bé ăn xin đã sớm trở thành một tên phật tăng mỗi ngày tại phật điện trước đạo tụ lại là mấy năm hắn ngoại ý muốn đi lên phật đạo con đường này trở thành một người tu sĩ bị thứ chín phật thiên phật sơn phật tổ coi trọng trực tiếp tiếp đón được trong chín ngày cảnh giới của hắn cũng là không ngừng kéo lên nhưng là hắn một mực đem chính mình vây ở một chỗ băng thiên tuyết đ ị a dùng cái này đến s á m hối năm đó hắn làm r a hạ hành vi cũng chính bởi vì vậy trong lòng của hắn bi thương thật lâu chưa từng tắn đi cho dù là bây giờ đến bây giờ cho nên mới có lấy hắn thật sâu lâm vào đạo thứ sáu cầu thang vô tận bi hay trong lòng tồn thiện trẻ sơ sinh vẫn đây cũng là hắn vì sao có thể trời sinh phật tâm nguyên nhân trong lòng sớm đã không còn nói đi vào phật thiên bên trong hắn hổ thẹn chi ý vẫn không có tiêu cho nên khi tại phật sơn bên trong khổ tu không ngừng khổ tu tăng tiến thực lực của mình hắn thông qua phật đạo đại thần thông thủ đoạn đem chính mình vây ở một chỗ gió tuyết trong thiên địa để cho mình lần lượt trở lại cảnh tượng lúc đó hắn muốn nhìn một chút chính mình phải chăng còn sẽ làm như vậy nhưng là đều không ngoại lệ vô luận là ra ngoài bản tâm cũng tốt vô ý thức cũng tốt vẫn là cái khác cũng tốt hắn đều làm như thế mỗi một lần dù là hắn lại kháng cự lại chống cự nhưng vẫn là cũng không vượt ra ngoài chính mình bản nguyện nhiều lần nếm thử nhiều lần thất bại lúc này mới có trong lòng của hắn ai h o á n cũng chính là như thế hắn hiện tại bị vây ở tầng thứ sáu nói bậc thang bên trong khó mà tiếp tục tiến lên một bước ba người nhìn xem s á m vân hòa thượng như thế trong mắt không biết đang suy nghĩ gì chẳng ai ngờ rằng s á m vân hòa thượng có dạng này đi qua chẳng ai ngờ rằng cái này ngày thứ chín thứ nhất phật tử lại là đến từ hạ giới phạm tục đại lục mà lại ngay từ đầu không có bất kỳ cái gì tu vi vẹn vẹn cái đứa bé ăn xin nhưng là đến cuối cùng lại có thể bước lên đại đạo tu luyện đến như thế cấp độ lý trường sinh ánh mắt lập tức trở nên thâm thúy rơi vào xám vân hòa thượng trên thân không biết đang suy nghĩ gì lẩm bẩm tất cả mọi người coi là thất tình đạo giai thái thượng thành khó xử bên ngoài người tới phương pháp nhưng là cái này thất tình đạo giai thì là bọn hắn dùng cái này đến giảm bớt cái này thái thượng vong tình trong b i ể n mặt trái lực lượng thủ đoạn một trong mỗi khi một trình độ nào đó cái này tâm tình tiêu cực tích lũy đến nhất định thời điểm thái thượng vong tình b i ể n liền sẽ bộc phát đến mức đối thái thượng thành có nhất định ảnh hưởng hiện tại tích lũy mấy trăm triệu năm các loại cảm xúc đọc lại tích lũy tái sinh cái này thất tình đạo giai độ khó không thể nghi ngờ càng thêm nữa hơn lớn thậm chí muốn so bình thường khó hơn mấy lần nhưng là cái này thứ sáu nói dai cũng có thể bởi vậy đến rèn luyện đạo tâm rèn luyện tâm cảnh nếu như thành công phá cửa này như vậy tâm cảnh của ngươi nhất định sẽ rất có tăng lên thậm chí phật tâm cũng sẽ càng kiên định hơn một bước lý trường sinh nhìn xem sám vân hòa thượng tự nói sám vân hòa thượng bị vây ở cái này bí cảnh bên trong đem chính mình vây ở băng tuyết trong thiên địa một mực chưa từng phá cảnh cứ như vậy tại phật sơn chờ đợi dòng dã mấy năm tại cái này bí cảnh bên trong chờ đợi dòng dã mấy ngàn năm đến vững chắc tâm tình của mình lắng động chính mình đi qua nhạc vườn đầy trời tuyết lớn đầy trời tuyết như từng ly từng tí ba người lẳng lặng nhìn kia xếp bằng ở gió tuyết trong thiên địa s á m vân hòa thượng mỗi người tâm tư dị biệt cũng chính là tại ta nhất thời hắn đột nhiên đứng lên trên thân phật quan g đại trán quanh thân đã bị t ầ n g t i a lại một tầng tuyết trắng nơi bao bọc đều chóc ra đã không biết qua bao lâu tại những ngày này cả người hóa thành người tuyết khi hắn đứng lên về sau trên vai trô ép tuyết trắng mênh mang đều rơi xuống ánh mắt của hắn bình tĩnh sau lưng phật quan g rất nhỏ nở rộ tựa như k i a trong ngày mùa đông nắng gắt càng về sau nở rộ càng ngày càng thịnh hắn xa xa nhìn phía phương xa đã phá cảnh gió tuyết ép ta ba ngàn năm trong lòng sớm đã không còn nói ngày thường khổ vui là ta nhập phật ra thời cơ ăn vụng cống phẩm là nhân hôm nay ta là phật đạo lạc quả ngã phật bất hủ ai hóa tiêu s á m vân hòa thượng một câu hiện tại hắn lại đ ộ n g tại phía trước bước ra một bước tại đạo thứ sáu bậc thang phía trên trầm rãi đi lại cuối cùng trực tiếp leo lên thứ bảy nói cầu thang cũng chính là nơi này trọng lực đột nhiên tăng lên mười lần nhiều ở trên người hắn liền có dòng d ã sáu trăm gấp đôi thân trên người hắn chỗ n ở rộ phật quang b ở i vậy ảm đạm mà hai chân của hắn vậy mà trực tiếp nửa quỷ x u n dưới phanh một chút trung điệp nện ở đệ thất giai bậc thang phía trên bốn phía kia đ ầ y trời liên quan tới yêu cảm xúc tốc thẳng vào mặt bao phủ mà đến hình tượng lại một lần nữa phát sinh biến hóa ba người nhìn xem hình tượng này ánh mắt cùng nhau ngưng tụ mà hai mạch c h i chủ mong đợi nhất chính là cái này đối bọn hắn tới nói sám vân hòa thượng tuyệt đối không có khả năng qua cửa ả i này mà đối với lý trường sinh tới nói hắn ngược lại là chờ mong trước mắt cái này tiểu hòa thượng đến cùng lại có như thế nào tình yêu cố sự sẽ không lại là còn cho k i a m á u kiểu cũ a có thể để cho đương đại phật tử độc tâm một cái tiêm ư ờ i phần khó lường người lý trường sinh mắt sáng như đ u c bốn phía hình tượng một trận biến hóa tại thái thượng thành nơi nào đó một nữ tử thân ảnh nhất thời hư hảo tựa hồ cũng dung nhập vào tầng thứ bảy nói dai bên trong hai người duyên phận cũng là xào diệu một người là ngày thứ chín khung phật tử đi ra ngoài lịch luyện phật tâm một người thì là thái thượng vong tình thành thiên tri kiểu nữ loại tình c h ả m tình bọn hắn ngộ nhập đến một cái bí cảnh bên trong tại k ê u bí cảnh bên trong tất cả tiến vào người đều quên đi bản thân biến thành phạm nhân hai người tự nhiên cũng không ngoại lệ tại kia một trận bí cảnh bên trong hai người luân hồi c h u y ề n thế nam tử không còn là đầu chọc nữ tử cũng không còn là thái thượng vong tình người hai người đến từ nhỏ quét biết kết bạn mà đi càng về sau sơ nhập giang hồ giết vào giang hồ miếu đường trở thành cao thủ n ổ i danh về sau nam tử chán ghét c h é m c h é m giết giết bởi vì hắn bốn phía người đều tử vong thậm chí thân nhân của mình cũng bị cựu ra một đêm đồ diện cuối cùng nản lòng thoái trí vào phật ra nữ tử gặp nam tử như thế thân là hắn thanh mai trúc mã tự nhiên muốn giúp hắn đi tới tại kia phật trong nội viện không ngừng làm bạn ngay hôm đó tích nguyệt mệnh mọi phía dưới nam tử h o à n t ụ về sau hai người tiến hành một trận đơn giản h ô n lễ liền sinh hoạt ở cùng nhau lý trường sinh nhìn xem một màn này đều kinh ngạc cái này bị cảnh thật đúng là người xấu a ngươi nhìn một cái một cái là thái thượng thành đệ tử một cái là phật g i a hòa thượng mà cái này bí cảnh ngược lại tốt trực tiếp đem bọn hắn hai người làm ở cùng nhau cái này kỳ diệu nhân duyên kỳ diệu nhân quả chẳng phải ra sao cái này nhân duyên tuyến thật đúng là bị loạt rắt lý trường sinh ở trong lòng phỉ bán một câu nhưng là lúc này mới có ý tứ tại phương thế giới này bên trong có quan niệm về số mệnh cái này nói chuyện có nhân quả luận cái này nói chuyện hắn thấy hai người này gặp nhau không phải ngẫu nhiên đã là số mệnh cũng là bởi vì quả hình tượng nhất chuyện xuân đi thu đến nữ tử cùng nam tử này trả tục kết hôn dục tiếp theo vốn cho rằng có thể vượt qua yên tĩnh thời、gian. nhưng là ngày xưa cựu ra tựa hồ không cho phép từng cái tiếp lấy tìm tới cửa đến lấy thủ đoạn h è n hạ trực tiếp bắt cóc s á m vân hòa thượng cùng vô liên nữ tử hải tử cũng lấy tàn nhẫn thủ đoạn đem nó sâu rết ở trên tường thành vô liên nữ tử nhìn thấy một màn này lập tức tâm cảnh sụp đổ nàng kia đang thương hải tử làm sao lại gặp như thế tao nộ một cái chớp mắt liền hôn mê đi dù là tâm cảnh của nàng miễn siêu người khác dù là nàng những năm này giết người cũng không ít nhưng là đã lui thân nàng sơ làm ẹ người nhìn thấy một màn này nàng lại thế nào chịu được vô trần hòa thượng trên người quang mang một cái chớp mắt ảm đạm hóa thành đen nhánh ma khí ngập trời một người tới đến khu này thành chỉ phía dưới một người giết sạch một thành giết hắn tất cả c ử u ra cả nhà ngay cả ba tuổi trẻ nhỏ đều không có b u n g tha ngày đó kim quang đại phật hóa đại ma chém giết tất cả chương một trăm chín mươi bốn tam thế n g h i duyên vô liên cùng s á m vân về sau hai người bởi vì chuyện này sinh lòng một tia khoảng cách nhưng là vẫn như thế cộng đồng sinh sông sung dưới thẳng đến trăm tuổi về sau song song tử vong cái này đáng chết nhân duyên bí cảnh đến đây cũng có kết thúc vẫn còn tại bắt đầu lại dạng này hai người mở ra kỳ diệu đời thứ hai ba đời, đời thứ hai bên trong nam tử vẫn là phật tăng thân phận là một nước cực kỳ tuổi trẻ quốc sư nữ tử là công chúa của một nước hai người tại ở lâu phía dưới sinh ra tình cảm dù sao tuổi tắc cũng không có tranh l ệ n h bao lớn s á m vân hòa thượng là phật tăng thân phận cuối cùng lại trả tục cùng nữ tử ở cùng nhau hai người một thế này vẫn sinh hạ một trai một cái nhưng đến cuối cùng quốc gia bị cái khác xung quanh mấy cái đại quốc liên hợp lại vây công nước mất nhà tan hai tử song song tử vong hai người bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ chết tại kia một trận chiến hỏa phân tranh phía dưới ba đời nữ tử là nổi danh giang hồ ma đầu giết không biết bao nhiêu người là ma trong phái người mà sám vân hòa thượng nhưng lại là phật tăng thân phận là chính đạo mấy tên người đại biểu một trong phụ mệnh đi đổi u bắt ma nữ hai người giao thủ mấy lần rất nhiều nhưng cái này mấy lần trong lúc giao thủ tình cảm tới chính là như thế s à o rượu sám vân hòa thượng phát hiện trước mắt nữ tử này có bi thảm đi qua vô liên nữ tử phát hiện sám vân hòa thượng cùng những người khác không giống mười phần có ý tứ lại còn sẽ đối với chính mình sinh lòng thương hại hai người thực lực vốn là trên lệnh không sai biệt lắm người này cũng không thể làm gì được người kia tại cái này lẫn nhau chém giết quá trình bên trong tự nhiên cũng sinh ra một chút khắc tình cảm sám vân hòa thượng nghĩ khuyến cáo nữ tử quay đầu l à bờ từ bỏ lạm sát kẻ vô tội vô liên thì là nghị khuyên cao s á m vân hòa thượng bông u xuống chính đạo từ đi cái này phật tăng thân phận cùng nàng cộng đồng sinh hoạt chung một chỗ cái này cũng có thể nói là chỉ b i ể u có lòng nhưng là hai người đều không có v ì vậy đồng ý ngược lại vẫn là tại mặt đối lập vô liên biết nàng bông u xuống một thân tu vi chính đạo người vây công hắn hẳn phải chết không nghi ngờ s á m v â n biết hắn bông u xuống chính đạo tu vi tất cả chính đạo nhất định toàn bộ vây công nàng hẳn phải chết không nghi ngờ thang đến một ngày nào đó chính đạo ma đạo chém giết lẫn nhau vô số người chính đạo tay hợp nhau tấn công ngày đó vô liên nữ ma đầu tại mấy vị chính đạo khôi thủ liên hợp chém g i ế t phía dưới tại s á m vân hòa thượng cố ý nhường một trưởng dưới đánh vào nàng c h i thân bên trên nữ tử cười một tiếng một trưởng không trí tử nhưng nàng sớm đã tâm chết yên lặng khí tức của mình nhắm lại nặng nề hai mắt v ẫ n lạc chết tại s á m vân hòa thượng trong ngực giờ khắc này trong lòng của hắn vắng vẻ tựa hồ là thiếu đi cái gì ít đi cái gì về sau s á m vân cả đời đều tại phật trong nội viện vừa qua chưa từng lại bước, ra một bước cho đến thọ hết chết giả họa địa vi lao tam thế kết thúc mà vô liên cùng xám vân hòa thượng cũng bởi vậy liền có thêm tam thế nghiện duyên lúc này mới có cái này về sau cố sự chờ bọn hắn đi ra bí cảnh về sau nhìn xem lẫn nhau ánh mắt đều không đúng tia tam thế trải nghiệm sâu thật liền tựa như bọn hắn vượt qua tam sinh tam thế phật ra có luân hồi kiểu nói này mà lại năm trăm lần n g o á i nhìn mới có kiếp này gặp nhau hai người bọn họ thế nhưng là dòng giã gặp được tam sinh tam thế a chân tình thực cắt chi ý cảm thụ so với ai khác đều sâu lúc này mới có lúc sau mọi chuyện ba người nhìn thấy một màn này đem tất cả hình tượng thu hết tại đáy mắt vong tình một mạch m ạ n h c h ủ thắt nhẹ tam sinh tam thế n h i ệ n duyên nhìn cũng không phải là giả a chẳng tinh một mạch mạch chủ kiến đến như thế trong mắt lóe r a tinh quang nếu như có thể đem cái này tam thế n g h i ệ p duyên hoàn toàn chặt đức vô liên thực lực của nàng tuyệt đối có thể tăng vọt thậm chí có khả năng trực tiếp tăng vọt ba cái đại cảnh giới đi vào chúng ta đạo này hoàn cảnh cũng khó nói hai người đều đối với cái này có cái nhìn bất đồng lý trường sinh ánh mắt như vòng xoáy khí tức có chút phát sinh biến hóa trong mắt có không h i ể u chi ý thì ra là thế tam sinh bí cảnh sao tam sinh bí cảnh sẽ chỉ chiếu sáng kiếp trước vậy nói rõ hai người bọn họ kiếp này gặp nhau cũng không phải là không có lý do mà bí cảnh bên trong hết thệ cũng không phải là hư giả ngược lại là chân thực tồn tại đã phát sinh lý trường sinh thầm nghĩ lấy như thế càng thêm chờ mong hai người này sẽ phát sinh tình tiết ra sao tam sinh dây dưa cả đời này lại là một lần nghiệt duyên một người là đương đại phật tử một người là thái thượng thành thiên tri kiều nữ hai người kia lại sẽ ma sát ra như thế nào tình cảm hỏa hoa hắn nhưng là rất mong đợi a đạo thứ bảy trên bậc hình tượng toàn bộ tiêu tán s á m vân hòa thượng đứng tại chỗ không tiếp tục đi lên phía trước không biết suy nghĩ cái gì mà ở trước mặt của hắn chậm dãi xuất hiện một bạch bảo nữ tử mũi ngọc tinh xảo m i n nhỏ khuôn mặt vô cùng tốt như kêu ba tháng xuân hoa mà nữ tử này chính là vô liên tới rồi sao lấy cái này vô tận tưởng niệm chi ý yêu chi ý huyễn hóa ra vô liên hư ảnh vong tình một mạch mạch chủ tràn tình một mạch mạch chủ ánh mắt h ư n g tụ cùng nhau rơi vào vô liên trên thân muốn nhìn một chút dạng này sau cùng s u thế muốn như thế nào phát triển cửa này nếu như m u ố n phá chỉ có một cái phương pháp trong lòng không thích mới có thể thông qua nhưng là s á m vân hòa thượng hôm nay đến đây đã nói lên rất nhiều hắn không có khả năng tiêu trừ hết thảy hai người đều coi là trước mắt vô liên nữ tử là hư ảnh nhưng là chỉ có xám vân hòa thượng biết nàng là chân thật rõ ràng ánh mắt của hắn hơi có chút phức tạp nhìn trước mắt nữ tử nói khẽ ngươi là muốn chặt đ ứ t cuối cùng này một tia tình ý bước vào thái thượng v o n g tình nói vẫn là theo ta đi ta có thể này hoàn t ụ phật đạo không còn tu vậy bọn hắn sẽ đồng ý sao bây giờ đến đây thực lực cứ như vậy từ bỏ người cam tâm sao vô liên nhẹ giọng mở miệng khắp khuôn mặt là phức tạp s á m vân hòa thượng l ắ t đầu hôm nay ta làm ra cùng phật sơn lại không bất kỳ liên quan phật tổ nhóm cũng sẽ tôn trọng ý nguyện của ta lựa chọn của ta ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi ta coi như l i ề u mạng cũng sẽ đem ngươi mang rời khỏi ta có chính mình thủ đoạn tuyệt đối có thể làm được nếu như ngươi muốn chặt đức cuối cùng này một tia tình căn thành cự thái thượng đại đạo ta cũng có thể giúp ngươi phóng ra một bước cuối cùng sám vân hòa thượng nói câu nói này thời điểm mười phần bình tĩnh trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ không biết hắn suy nghĩ cái gì vô liên nữ t ử sắc mặt lập tức xoắn suýt lên trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào a không đúng làm sao lại như thế đạo thứ bảy bậc thang không phải là hình ảnh như vậy thế nào lại là hai người gặp nhau đối thoại hai tên mạch chủ trong mắt cực kỳ không hiểu nhìn xem một màn này dị vang kia đạo thứ bảy thiên tuyệt đối không phải dạng này là để sám vân hòa thượng cưỡng ép bỏ xuống trong lòng yêu thương bằng không mà nói liền sẽ trực tiếp thất bại nhưng hiện tại xem ra cái này quyền chủ động vậy mà nắm giữ tại s á m vân hòa thượng trong tay đây hết thể cũng thay đổi mùi lý trường sinh nhìn xem hai người nhìn thoáng qua s á m vân hòa thượng không biết suy nghĩ cái gì khỏe miệng g ơ lên nữ tử bờ môi có chút phát run sắc mặt xoắn suýt đến cực điểm trong óc vô tận tơ tình đan xen kẽ ngày xưa hình tượng theo thứ tự hiện hiện hiện một phe là, là chính mình đại đạo truy cầu nàng nên từ bỏ phương nào nàng chỉ có thể làm được hai chọn một bởi vì làm nàng cùng xám vân hòa thượng thời điểm ra đi nàng thái thượng đạo sẽ tự động sụp đổ mà khi nàng lựa chọn thái thượng đạo bên này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 k h i sâu m ộ t hơi trung điệp phun ra c h ầ m rãi hai mắt nhắm n g h i ề n mở miệng nói vậy liền nhờ ngươi giúp ta đoạn mất nó đi giờ phút này nữ tử tâm run dày dữ dội tựa hồ là cảm giác muốn đã mất đi cái gì thân thể vậy mà cũng không cầm được run r u dày nói ra một câu nói kia về sau rõ ràng là nhắm lại mắt kia mắt trên má vậy mà lưu lại một giọt thanh lệ sáng vân h ỏ a thượng cũng không như trong tưởng tượng thất thố ánh mắt bình tĩnh s ắ c mặt bình tĩnh phật tâm tại lúc này lập tức tối sầm lại tựa hồ là cái gì buông xuống tựa hồ là cái gì nát hắn chậm rãi vươn một đạo bàn tay hướng về phía trước quét ngang mà ra trực tiếp rơi vào vô liên nữ tử trên thân một trường trọng thương không mặt nữ tử sắc mặt lập tức tái n h ợ n hoa một chút liền phun ra một ngụm tâm huyết mà trong nội tâm nàng tơ tỉnh tại một trường này dưới chậm rãi tắn đi đệ thất giai bậc thang phía trên tất cả trọng lực tại lúc này biến mất tất cả yêu trì ý đều tiêu tán đây cũng là chứng minh sám vân hòa thượng hắn bung xuống cầu thang hắn có thể thông qua được thái thượng thành nơi nào đó một nữ tử thân ảnh xuất hiện lần nữa sắc mặt của nàng trắng bệnh khoe miệng nhỏ máu nhưng là cuối cùng một tia tình cảm dưới một trường này hoàn toàn bị chém tới khắc khuôn mặt là đà mạc tràn đầy băng lãnh cũng chính là giờ cảnh giới của nàng bắt đầu kéo lên trực tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới đứng tại thái thượng thành trên đầu tường nhìn xem k i ê u đạo thứ bảy giai s á m vân hòa thượng không biết suy nghĩ cái gì nàng chỗ một mực chờ mong phá cảnh vui sướng chẳng biết tại sao giờ khắc này ngược lại không có mãnh liệt như vậy mặt như băng xương v ạ năm n g i ế t lạnh tình trùng là nàng gieo xuống c h ạ g tình là hắn chạm cái gì làm sao có thể hắn vậy mà liền dạng này buông xuống hơn nữa còn là lấy loại phương thức này hai mạch c h i chủ lập tức kinh hô vốn cho rằng xám vân hòa thượng đang nơi này trên cầu thang tuyệt đối vượt qua không được nhưng lại để hắn lấy một trận đoạn tình nghị trực tiếp thông qua được bảy đạo cầu thang đều hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa sắc mặt hai người khó coi từ thái thượng thành bên trong một giọng r á n mua chuyển ra người muốn gặp ai trực tiếp báo danh chữ đi đã qua ta thái thượng thành thất tình đạo giai dựa theo quy củ ngươi có thể lựa chọn gặp một người s á m vân hòa thượng l ắ t đầu hướng nơi xa đi từ từ thanh âm chậm chạp chuyển ra không cần hôm nay tiểu tăng đến đây sẽ chỉ tìm kiếm một đáp án bây giờ đáp án đã tìm qua thất tình đạo giai mà không vào hiện tại hắn đã hoàn toàn vô xuống hắn vẫn là kia phật sơn thứ nhất phật tử mà vô liên vẫn là thái thượng thành thiên tiêu tam thế tình duyên tại hắn một trường này phía dưới vô tình chém tới nàng thành tựu vô thượng thái thượng đại đạo mà hắn cũng thành tựu độc thuộc về tự thân phật đạo hai người lần này lại không liên quan mưa gió khác biệt thuyền gặp lại thành người qua đường lý trường sinh trong mắt lấp lóe qua vẻ hài lòng đại trượng phu liền nên như thế khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán đã hai người đã không có bất kỳ dây dưa mà s á m vân hòa thượng c i ê u này làm được vô cùng tốt vô liên nữ tử một lòng hướng về thái thượng đạo mà hắn cũng là thời điểm làm về chính mình phật tử hướng về chính mình phật đạo hai người ai cũng đều không có sai đây cũng là tu sĩ thế giới đã hết thệ đều muốn kết thúc như vậy ta cũng nên rời đi a đối trước khi đi còn muốn đột phá cái cảnh giới lý trường sinh cười một tiếng nhìn phía dưới thái thượng v o n g tình biển tay trái tay phải phía trên một cỗ thôn thiên c h i tức xuất hiện hai tay đột nhiên hướng về phía trước hợp lại càng lớn thôn thiên vòng xoáy sừng sững ở phía sau hắn phía dưới thái thượng v o n g tình biển tại lúc này có các loại quan g mang h i ể n hiện, hiện buộc phát ra ngàn vạn đầu khác biệt sắc thái mà cái này chính là một loại lại một loại đại đạo một đầu lại một đầu đại đạo thái thượng vòng tình biển là ngoại lai tu sĩ tiến vào trong đó thời điểm liền sẽ từ bỏ chính mình lúc trước tu luyện bản mệnh đại đạo đem đại đạo thạch chìm v o n g tình biển sau đó tại lựa chọn tu luyện thái thượng vong tình lục dùng cái này đi trên thái thượng đại đạo những này đại đạo đều lại bởi vậy ở trong đó yên lặng biến thành vật vô chủ đây cũng là lớn nhất cơ duyên nhưng là đối với thái thượng thành tới nói bọn hắn cũng không biết cũng vô dụng đối với những người khác tới nói cũng không biết vừa biến mất cho nên hôm nay lý trường sinh đến đây kia to lớn lô đen bao phủ lại tất cả q u a n mang đem nó nứt vào dung nhập vào bản thân bên trong cùng chư thiên kia từ ba ngàn đại đạo kêu gọi lẫn nhau đám người tu luyện đại đạo là hậu thiên đại đạo mà hoàn vũ bên trong tồn tại tiên thiên ba ngàn đại đạo kiểu nói này tất cả tu sĩ bây giờ tu luyện đại đạo đều là cái này ba ngàn tiên thiên đại đạo kéo dài cùng d i ễ n hóa ba ngàn đại đạo không bất tử bất d i ệ t tuyên cổ trường tồn cho dù làm ảnh này hoàn vũ biến mất bọn hắn cũng sẽ ở đây đám người đại đạo khác biệt nếu như người đã chết đại đạo tiêu vong hết thể liền liền kết thúc nói n ô n na một điểm chính là kêu ba ngàn tiên thiên đại đạo là những n à y hậu thiên đại đạo che chở người mà hợp đạo cảnh giới chính là lấy cái này hậu thiên đại đạo cùng kia tiên thiên đại đạo sinh ra một kia liên hệ để tiên thiên, thiên đại đạo che chở chính mình lấy đặt tới chính mình thân bất tử bất d i ệ t hiệu quả cho nên đây cũng là vì sao có muốn giết hợp đạo trước chạm đại đạo cái này nói chuyện trước đó lý trường sinh muốn giết kia kim thân phật chủ thời điểm chính là đánh trước phá hắn cùng tiên thiên phật đạo liên hệ mới đưa hắn chém giết không phải muốn diệt hết ba ngàn tiên thiên đại đạo hắn cũng muốn bỏ phí một phen công phu bây giờ cái này vô tận đại đạo đều nhập thể trong đó bao quát ngũ hành đại đạo thiên thủy đại đạo v ô ngã đại đạo tiêm diệt đại đạo phá phôi đại đạo tử vong đại đạo chiến thiên đại đạo vân vân vân có tiểu đạo có đại đạo có trí cao đại đạo hết thẻ vào hết lý trường sinh trong thân thể mà khí tức của hắn cũng ở đây càng thêm thâm hầu thể nội kia vạn vạn ngàn ngàn pháp tắc mang theo vạn vạn ngàn ngàn đại đạo nhập thể hắn cái này thân thể chính là một bộ đại đạo thân thể muốn giết hắn trừ phi đem cái này vạn vạn ngàn ngàn pháp tắc ma diệt đem cái này vạn vạn ngàn ngàn đại đạo ma diệt mà cái này vạn vạn ngàn ngàn đại đạo sẽ cùng tất cả tiên tiên ba ngàn đại đạo sinh ra cộng mình cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn diệt đi cái này ba ngàn đại đạo mới được đây không thể nghi ngờ là không thể nào hiện tại lý trường sinh chính là bất tử bất diện tồn tại làm xong đây hết thẻ về sau lý trường sinh hài lòng p h tay hợp đ sau đó chính là đi đến trung ương thiên địa nhìn xem lần này đ ạ i thế là loại nào bộ dáng phải chăng như lúc trước chính mình cấm khu chúa tể vạn cổ bất hủ tồn tại ra hết sau đó lại thành lập một phương thế lực của mình nhưng bước vào đạo tôn bên trong hệ thống nhắc nhở vẫn là trọng yếu cái này một dị trạng đưa tới ba đưa t ỉ n h chủ chú ý bọn hắn nhìn thấy chưa hề nói thứ gì những này đối bọn hắn vô dụng không bằng thành toàn lý trường sinh dù sao bọn hắn cũng không muốn cùng lý trường sinh làm quá nhiều tranh chấp liên quan trước mắt cái này s á t tinh có thể sớm đi liền sớm đi bọn hắn ước gì hắn rời đi sớm một chút tiểu tăng ở đây cảm ơn lý thí chủ s á m vân đi vào lý trường sinh trước mặt đối nàng con người lý trường sinh khoát tay á o đầy không thèm để ý thuận tay hỗ trợ mà thôi nếu như ta không có đoán sai ngươi bây giờ phật đạo muốn càng tinh tiến hơn một bước đi lý trường sinh ánh mắt có thâm ý đúng vậy tiểu tăng lần này đến đây hết thể có hai loại lựa chọn thứ nhất từ bỏ phật đạo bước vào hồng trần thứ hai đoạn mất tơ tình hiện tại một lòng hướng phật phật đạo tiến thêm một bước hiện tại chưa thế khổ tiểu tăng muốn làm chính là cải biến đây hết thể sám vân hòa thượng cũng không có dấu diếm ý tứ trực tiếp mở miệng đây cũng là hắn một chuyến này tới mục đích cũng là phật sơn chư vị phật tổ yên tâm hắn tới nguyên nhân quả nhiên những cái k i a lão l ử a chọc đều đã nghĩ kỹ đoán chừng cái này tại trong dự liệu của bọn họ mới có thể yên tâm như vậy đem hắn phóng xuất lý trường sinh ở trong lòng cảm khái một tiếng hắn lại liếc mắt nhìn sám vân hòa thượng trong con mắt có thế giới sinh diệt vạn vật chết đi lần nữa hỏi một chút dứt khoát sám vân hòa thượng nhẹ gật đầu trong mắt kiên định trong lòng phật đạo càng thêm kiên định một mình bình thế biển thân chìm tâm không thay đổi về sau hoàn mỹ xác minh t r ư chẳng biết tại sao rõ ràng lý trường sinh cảnh giới chỉ có hợp đạo nhưng là đứng ở chỗ này cho bọn hắn mang tới cảm giác lại cực kỳ kiềm chế phảng phất cảnh giới của hắn so với bọn hắn còn cao hơn rõ ràng bọn hắn chính là cái tia trời sinh thượng vị giả nhưng là rơi trước mặt lý trường sinh cái này uy nghiêm luôn luôn lập không được lại lý trường sinh trên thân í như có như không thôn thiên tri ý để bọn hắn cực kỳ tìm đập nhanh cuối cùng là đi cũng không biết hắn đến tột cùng có loại nào thân phận vậy mà cùng lao tổ tông nhận biết mà lại chúng ta còn muốn cho hắn ba phần vong tình nhất mạch mạch chủ nhìn xem lý trường sinh rời đi về sau trong mắt n g h n g trọng chậm rãi mở miệng không thể nói nặng nề chẳng tinh một mạch mạch chủ chưa hề nói thứ gì cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang về tới cung điện của mình bên trong lập tức xem xét lên vô liên hiện trạng làm phát hiện nàng liên phá nhị cảnh về sau sắp mặt lập tức mừng rỡ vô liên trong lòng rõ ràng có ý cười nhưng chẳng biết tại sao trên mặt luôn luôn biểu thị không ra rõ ràng cái này phá cảnh là nàng mong đợi thật lâu nhưng giờ k h ắ c này phản phất có loại thất vọng mất mát cảm giác tình chủng rõ ràng đã r i e o xuống hiện tại cũng đã chém tới nàng lại không cảm giác được chính mình tồn tại giờ k h ắ c này nàng có chút mê mang vong tình nhất mạch mạch chủ đi và o vô tình mạch bên trong nhìn trước mắt lao giả vẫn là không nhịn được há to miệng muốn hỏi thăm thứ gì nhưng sau một khắc liền bị lao giả cắt đứt lao nhân đối vong tình nhất mạch mạch chủ chậm rãi l ắ t đầu trên mặt có một k i a cực sâu k i ê n kỵ đừng hỏi thân phận của hắn không phải người ta có thể phỏng đoán ngay cả lao tổ tông cũng phải làm cho hắn ba phần thúng chi là chúng ta lần sau gặp phải vẫn là như thế cho dù là ta thái thượng thành đệ t ừ bên ngoài đi lại có thể để cho thì để trước mắt nam tử này thân phận địa vị cực lớn thậm chí chúng ta nếu như gọi thẳng hắn nhiên hiệu liền sẽ bởi vậy nhận chư thiên p h ả n vệ sẽ sinh ra nhân quả chi lực vong tình nhất mạch mạch chủ trên mặt ngưng tụ c h ấ n kinh hắn chẳng thể nghĩ tới lý trường sinh địa vị vậy mà như thế lớn vẹn vẹn gọi hắn danh hảo đều sẽ sinh ra nhân quả chi lực nha giờ k h ắ c này hắn đ ố i lý trường sinh kiên kỵ không thể nghi ngờ tới cực điểm tốt hai người chúng ta đến tận đây cũng tranh lệnh không sai bị lắm một chuyến này còn tốt có người dẫn đường lý trường sinh đối xám vân hòa thượng cười một tiếng xám vân hòa thượng lắc đầu lần nữa đối lý trường sinh thi lễ mở miệng nói chỗ nào tiểu tăng chỉ là làm một kiện thuận tay sự tình mà trường sinh t h í chủ lại quả thật giúp ta một lần nếu như về sau trường sinh t h í chủ có chỗ nhu cầu tiểu sinh sẽ làm tiến về sám vân hòa thượng nói câu nói này thời điểm sắc mặt cực kỳ chăm chú không thấy bất kỳ trò đùa chi sắc đối lý trường sinh nhưng thuận hướng một lời lý trường sinh cười cười tựa hồ là nghĩ tới điều gì mở miệng lần nữa hỏi một chút à đ ú n g các ngươi phật sơn ba cái kia phật tổ còn mạnh khỏe phật tổ không biết trường sinh thi chủ nói là cái nào mấy vị phật tổ ta phật sơn bên trong phật tổ liền có dòng dã bảy mươi hai vị s á m vân hòa thượng không hiểu không nghĩ tới lý trường sinh lại còn hiểu rõ bọn hắn phật sơn phật tổ nhìn hắn cái dạng này hẳn là không có bất kỳ cái gì tiếp xúc m ớ i đúng nhưng nghĩ tới lý trường sinh thần bí thân thế lập tức hiểu rõ có thể chân chính gánh được phật tổ danh hiệu cũng liền ba cái kia một cái tồn tại ở tương lai một cái tồn tại ở hiện tại một cái tồn tại ở quá khứ bị các ngươi phật sơn người xưng là quá khứ phật hiện thế phật cùng vị lai phật lý trường sinh cười nhạt một tiếng s á m vân hòa thượng không nghĩ đến lý trường sinh vẫn còn biết cái này ba tên phật tổ ba người này là phật sơn chân chính người khai sáng địa vị cực lớn ba vị phật tổ đã rất nhiều năm chưa từng cùng lúc xuất hiện đều là một đoạn thời gian xuất hiện một tên phật tổ một đoạn thời gian đổi một tên phật tổ thay phi tới s á m vân hòa thượng vẫn là thành thật trả lời không có dấu diếm ý tứ lý trường sinh nhẹ gật đầu trong mắt có suy tư trong lòng bừng tỉnh xem ra bọn hắn muốn đối với mình phật đạo tiến thêm một bước đoán chừng cũng giống như ta tìm kiếm đến thế giới kia lý trường sinh cười cười lập tức xoay người trong tay xuất hiện một viên lệnh bài trực tiếp đem nó bấm nát biến mất ngay tại chỗ xám vân hòa thượng nhìn xem đã biến mất lý trường sinh cảm khái nói lý thí chủ quả nhiên sa phi thường người vẫn còn biết ta phật sơn ba vị phật c h sám vân hòa thượng cảm thái sau m ộ t khắc thân thể của hắn hóa thành một đạo lại một đạo phù quang biến hóa thành vô số điểm sáng rời đi tại chỗ bị phân sơn tiếp dẫn trở về vạn mộp thiên địa bên trong đây là một mảnh vô tận rừng rậm chi hải trong đó sinh mệnh khí tức cực kỳ rộng lớn mỗi một đạo khí tức đều nồng đậm thành thực chất vẹn vẹn là hít vào m ộ t hơi liền có thể tăng số tuổi thọ năm nếu như là p h à m nhân hít vào m ộ t hơi liền có thể trực tiếp phá cảnh lần này thiên địa tọa lạc ở thứ chín trọng thiên nơi nào đó ở vào trung ư n g hoàn vũ không biết chỗ nào bởi vì thứ chín trọng thiên thật sự là quá bao la trung ư n g hoàn vũ sao mà chỉ lớn. chế cứ toàn bộ vũ trụ thế giới tám thành đất n à phải biết hạ bắt trọng thiên bắt ngát như vậy cũng vẹn vẹn mới chiếm hoàn vũ hai thành mà trung ương hoàn vũ lớn bao nhiêu dòng dã là hạ bắt trọng thiên bốn lần nha mà trung ương hoàn vũ có vô số thiên địa cái này lại tên ba ngàn thiên địa không bàn mà hợp tiên tiên ba ngàn đại đạo mỗi một phiến thiên địa đều có một tên chúa tể đây cũng là một phương thế lực dòng dã ba ngàn cái kinh khủng thế lực ba ngàn thiên địa chiếm cứ cái này tám thành hoàn vũ năm thành còn có ba thành trưởng khống tại những cái kia siêu nhiên bất hủ thế lực trong tay tồn tại ở vùng vũ trụ này thời gian càng thêm cổ lão hai đạo tiên cung ba đại đế t r i ề u tứ đại cấm khu kiếp trước lý trường sinh cùng bọn hắn tự nhiên cũng đã từng quen biết tứ đại cấm khu chiếm cứ địa phương cũng không nhiều nhưng là lâu dài đến nay cũng không có bao nhiêu tu sĩ tiến vào bên trong trong đó có chẳng lành đi vào người coi như có thể may mắn còn sống ra cũng sẽ tại không lâu sau đó liền sẽ ly kỳ chết đi lại thêm cấm khu bên trong đều có lấy kinh khủng tồn tại sống suốt rất rất lâu chư bỏ tứ đại cấm khu bên ngoài chính là tam đại vực sâu ư ớ c vạn núi lớn chư thần mộ hỗn nộn vòng xoáy cối say cái này lại được xưng là cấm kỵ chi địa trong đó có cơ duyên nhưng là nguy hiểm càng sâu làm lý trường sinh đi vào lúc này vạn mục thiên địa chúa tể lập tức cảm nhận được lý trường sinh khí tức trông mong ngôi sao trông mong á n h trăng cuối cùng đem lý trường sinh cho chờ được khoảnh khắc xuất hiện trước mặt lý trường sinh mang trên mặt cười cười ha hả đi đến lý trường sinh bên người đem hắn cho mời đi vào trường sinh tiểu hữu tới tới tới lao phu chờ đợi ở đây đã lâu một tay làm tư thế x i n m ờ i một tay là lý trường sinh tại phía trước dẫn đường xuyên qua tầng tầng thiên mục rừng rậm đi tới trong lúc này chỗ sâu một phương trên đại đại phương này đại đại cũng có điểm đặc sắc vậy mà đều là từ thiên mục xây dựng mã thành đơn giản một mạc thiên mệnh đại đến ó i chuyện nhân quả quan hệ trường sinh tiểu h ư u mấy tháng nay trôi qua đã hoàn hảo vạn mục thiên địa chúa tể cười tủm tịm trông thấy lý trường sinh gọi là một cái thân thiết hẳn không thể lý trường sinh chính là mình cháu trai ruột À không s o cháu trai ruột còn muốn tới hôn hơn nhiều đối với hắn mà nói lý trường sinh quả thực là kinh diễm t u ế nguyệt vạn cổ thiên tiêu yêu nghiện so với bọn hắn còn muốn tới mạnh hơn nhiều hơn nhiều lý trường sinh cười cười không có nhiều lời một chút cái gì những n à y lời định nọt thỉnh thoảng nghe ngay xong bị vô vô ngông ngựa vẫn là rất thoải mái vạn mục chúa tể vung tay lên vạn m ụ c thiên địa đặc sản lần hiện hiện trước mặt lý trường sinh bày đầy dòng giã mùi b à n từ linh quả cất tạo mà thành linh i ể u có ngàn năm linh tài và năm linh quả chế tạo mà thành linh bánh n g ọ n tinh điêu tế c h ắ c cực kỳ cẩn thận mà lại cái này địa bộ thủ pháp đều cực kỳ có chú ý tạo hình khác nhau bày trước mặt lý trường sinh tản mát ra nhàn nhạt hoa quả mùi t h ơ m n g á t lý trường sinh nhìn xem vạn m ụ c thiên địa chúa tể như thế nhẹ nhàng cười một tiếng mở miệng nói có chuyện gì ta cứ nói đi đi thẳng vào vấn đề hát vạn mộc thiên địa chúa tể nghe lý trường sinh như thế trực tiếp lập tức lúng túng gãi đầu một cái hạt tính toán đã bị lý trường sinh cho khám、phá. hắn mở miệng rõ hỏi tiểu hữu a người kia công pháp là thế nào tu luyện đến viên mãn chính là kia triệu hồi ra thế giới thành tích dù là lấy bây giờ cảnh giới của ta cũng hoàn toàn triệu hắn không ra hoàn chỉnh thế giới thành tích khí thức càng không cần đàm kiến m ộ t g á n g l ô n g ta nghiên cứu suốt đời cho dù là sáng tạo ra công pháp này nhưng là ta lại làm không được như thế vạn mục thiên địa chúa tể khoe miệng có một tia đ á n g chát chính mình người sáng lập này còn không có hậu thế van bối làm tốt nói ra đều mất mặt lý trường sinh biết hắn muốn hỏi cái này chính hắn cũng không tốt mở miệng nói chủ yếu là hắn có thể triệu hắn phần lớn vẫn là hệ thống công lao trong t r ư ớ đây liên có thể để công pháp tự động viên mãn lại lấy hắn kiếp trước tầm mắt cũng vẹn vẹn chỉ có thể quy công cho hệ thống trên thân hoặc là nói hệ thống chính là cường đại hơn văn minh thế giới nhưng người ta đều hỏi hắn đều tới tự nhiên cũng là vì trả lời vấn đề của hắn suy nghĩ một chút vẫn làm ở miệng nói môn công pháp này muốn viên mãn cũng đúng như ta trước đó cũng như lời ngươi nói như thế lấy p h à m khí tụ bản nguyên ngưng tụ thành thế giới thành tích đây chính là nơi mấu chốt cho dù là thế giới kiến mục v ạ n đạo không rời kỳ tông đều đến từ kia tiên thiên ba ngàn đại đạo đến từ tiên tiên bên trong nhưng cũng có hậu tiên trở thành tiên tiên phương pháp muốn nâng tụ ra thế giới này tiến m g ụ c muốn dùng cái này để ngươi đại đạo tiến thêm một bước ngươi liền phải đem cái này từ hậu tiên chuyển thành tiên tiên vạn mục chúa tể l ặ n g lặng nghe lý trường sinh nói như có điều suy nghĩ hắn cảnh giới bây giờ đã đi tới đạo đế chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào nói hoàng nhưng là một bước này hắn chậm chạp đều không bước qua được hiện tại cùng lý trường sinh phen này đ à m luận đại đạo tựa hồ lại có một chút tình tiến nói hoàng cảnh giới hắn nhất khiếu bất thông dù sao chưa hề bước vào qua cũng chưa từng có người vì hắn chỉ đường vạn mục tiên địa là hắn một tay sáng tạo từ một cái hạ giới trong đại lục phi thăng, Tốn thời gian trăm gian vạn n ă mục chúa ể là làm tể là như có điều suy nghĩ suy nghĩ rất nhiều giờ mới hiểu được một chút về sau lại cùng lý trường sinh hàn huyên rất nhiều mới phát hiện trước mắt cái này hậu bối đại đạo của hắn chi thức dự trữ so với hắn còn muốn tới cao thậm chí so với hắn đạo này tôn còn muốn tới cao hơn nhiều được nhiều vô cùng t h m t h á n hai người hàn huyên hồi lâu hắn cũng hỏi thăm không ít vấn đề chờ đến chính mình muốn hỏi toàn bộ kết thúc về sau hắn phát hiện đại đạo của hắn gông cùng s i ề n g xích lại có chút buông lỏng muốn đột phá trên mặt của hắn hiện ra vô tận ý cảm kích chờ hồi lâu rốt cục đem lý tiểu sinh đợi đến tới mà lý trường sinh cuối cùng để trong lòng của hắn nỗi băn khoăn ở đây mở ra Đúng rồi, lúc ấy các từ trong đại lục đến đây đại lúc ngươi trong tinh không cái này hết thể có bao nhiêu người? Đại lục giới môn phong ấn ngươi giới rồi, cái Tiêu lục lục là lư các có các ấy từ hết thể bao vạn vật chúa tể cảm giác được rõ ràng lý trường sinh lời nói khác biệt lắc đầu thắp giọng thở dài tiểu hữu hẳn phải biết mỗi một thế đều có mỗi một thế thiên mệnh cái này nói chuyện chúng ta trước đó lưu lại cơm chế cũng không phải là chúng ta không muốn đem hắn rời đi mà là chờ đợi thiên mệnh người xuất hiện trước đó c ứ u hận chúng ta cũng sớm đã có đầy đủ thực lực có thể b ả o thủ bất luận là sát vách hồng liên thiên địa kia tiểu vương bắt con bê cũng là dạng này vẫn là cái k h á c cùng chúng ta cộng đồng ra mấy người cũng tương tự đều có năng lực có thể đem t ầ n g thứ ba xóa đi chúng ta có thể đem xâm lược qua thiên hoang đại lục thế lực từng cái diệt trừ nhưng là chúng ta không có làm như thế mà là lẳng lặng chờ đ ợ i cái này thiên mệnh xuất hiện cũng chính là tiểu hữu vạn vật chúa tể ánh mắt sáng lời nhìn chằm chặp lý trường sinh thiên mệnh sao đại lục thiên mệnh vẫn là mảnh này hoàn vũ thiên mệnh lý trường sinh mở miệng lần nữa hã tự nhiên cũng minh bạch lão giả nói tới vì sao mà cái này thiên mệnh hai chữ lại có bao nhiêu a nặng nghề không biết thiên hoang đại lục cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy liền vẹn vẹn cấm linh thâm viên tới nói ẩn chứa đại bí mật cho dù là ta bây giờ cảnh giới hồi tưởng lại đã từng x ô n g lầm qua một lần vẫn tim đập nhanh không thôi nơi đó chỉ sợ chỉ có nói hoàng cảnh giới mới có tư cách chui vào trong đó cùng trong lúc này hoàn vũ cái khác cấm địa thậm chí đều tranh lệch không sai bịt lắm ẩn chứa vạn cổ trôn giấu bí mật vạn mục thiên địa chúa tể mở miệng lần nữa về phần tiểu hữu trên người ngươi chỗ nhận thiên mệnh hẳn là xa xa không chỉ đại lục thiên mệnh đơn giản như vậy cái này thi chỉ có đi ra đại lục thiên mệnh mới có thể thu được cao hơn thiên địa thiên mệnh đây cũng là vì sao chúng ta đang đợi đại lục thiên mệnh người giải quyết đây hết thảy chờ đợi lấy thiên mệnh đi hướng trung ương h o à n vũ bây giờ chúng ta đợi đến ngươi vạn mục chúa tể trong mắt có vô hạn kim quang nhìn chằm chằm lý trường sinh trên mặt nhiều một tia cầu nhiệt đây cũng là vì sao bọn hắn không chủ động giải quyết những thế lực này nguyên nhân thiếu nợ từ đòi nợ người đi thiếu thủ từ bọn hắn báo thủ dạng này mới có thể giải quyết đây hết thẻ nhân quả để người hậu thế đứng ra để thiên mệnh trưởng thành nói chẳng ra là chính là cái này nhân quả phải do thiên hoàng đại lục hậu thế đại đế đi làm bọn hắn làm sẽ đánh phá thiên mệnh trưởng thành quy luật c h i hậu thiên hoang đại lục sẽ không ở có đại đế xuất hiện đương nhiên nếu như cái này thiên mệnh đại đế có thể hoàn toàn trưởng thành một thế mệnh tức vạn thế mệnh à, hoàn vũ đem đội chủ đến bọn hắn hiện tại như thế cảnh giới hết thể đã sớm nghi thoáng trừ của mình sinh mệnh cùng đại đạo bên ngoài cái khác đều có thể ném lại thêm vạn mộc chúa tể vô thân vô cô không c ò n một lòng hướng về chính mình đại đạo lý trường sinh nghĩ đến như thế cũng là tiếp nhận một chút liên quan tới cái này thiên mệnh nói hắn miễn cưỡng tiếp nhận hắn kiếp trước giết chết người không ít đã sớm giết chết lặng thế giới như thế không trách tu sĩ、si、như thế sinh mệnh yếu còn gọi sinh mệnh sao nhân mạng như cỏ rác thiên hoang sao thiên hoang lý trường sinh nghĩ tới điều gì thấp giọng hô danh tự này hai lần không biết là đang kêu gọi đại lục này vẫn là đang kêu gọi kia cấm linh thâm viên bên trong nam tử danh tự nghĩ đến trước đó làm chuyện ngu xuẩn vậy mà gọi hắn gọi tiền bối lý trường sinh lập tức giận không chỗ phát tiết hiện tại hận không thể trở về tìm thiên h o a n g tính toán số sách ma đống vạn mục thiên địa chúa tể đứng người lên đến đối lý dài một cung xin lỗi nói xin lỗi tiểu hữu trước đó là lo nghĩ của ta không chu toàn quên đi còn có như thế cựu hận tồn tại những năm này thiên h o a n g đại lục hẳn là mỗi mười vạn năm liền sẽ nhận thiên ngoại ảnh hưởng đi cử động lần này là những năm này thiên hoàng đại lục sinh dân bị ảnh hưởng bội tội vì bọn ta xem nhẹ bội vạn m ụ c thiên địa chúa tể cái này một lời ngược lại là cực kỳ chân thành tha thiết lý trường sinh thấy thế cũng không tốt nói thêm gì nữa nhẹ gật đầu thản nhiên thụ chi cái này thi lệ hắn thu chi không thẹn với lương tâm mà cái này không người vạn m ụ c thiên địa chúa tể hắn vẫn tâm h ồ thẹn hai người lại như như không hàn huyên những vật khác về sau lý trường sinh cũng biết đến năm đó từ thiên hoàng đại lục ra đại đế giống bọn hắn như thế có dòng giã bảy vị đây đều là thật đại đế kế thừa đại đế chính quả hoặc là nói có thể chém giết cùng cảnh đại địa tồn tại một đời kia đại lục sán lạn đại đế tranh chấp đại đế cũng không phải là không đáng tiền mà là theo cảnh giới tăng lên cảnh giới đề cao đáng người đối đại đạo t h a m dò càng thêm khao khát đặc biệt là đại đế hai chữ chỗ nhìn đã không có nặng như vậy bởi vì đại đế cùng ngụy đế khác nhau mặc dù lớn nhưng không phải là không thể đền bù đại đế một người liền có thể giết chết số lượng trăm tên ngụy đế nhưng bước vào đến ngụy đế bên trong liền có tư cách bước về phía cảnh giới càng cao hơn như dung pháp như hợp đạo như đạo tôn những này đều cần cảnh giới nhất định t r è o trống kia những người khác cái khác không có thiên mệnh gia thân làm không được chân chính đại đế chẳng lẽ bọn hắn liền ở tại chỗ vây chết không còn tiến về phía trước một bước sau dĩ nhiên không phải cái này cho nên mới có ngụy đế xuất hiện mới có lấy ngụy đế ngụy thiên đế hai cái ngụy chữ liền đem bọn hắn về sau cảnh giới đánh lên là cấn cuối cùng cùng những cái k i a chân chính vạn cổ yêu nghiệt thiên tiêu ai là từ chân chính đại đế vị đi tới chân chính thiên đế đột phá sẽ yếu hơn rất nhiều rất nhiều chí ít yếu hơn bảy thành đến tám thành đây chính là khác biệt lớn nhất đại đế không phải tràn lan như sâu kiến đại đế vẫn thưa tớt h càng về sau sở dĩ cảnh giới càng nhiều là nguyên nhân này mà những n à y thiên hoang đại lục đi ra bảy tên đại đế cuối cùng đi đến tinh không bên trong thành cựu một phương thiên địa chúa tể cũng vẹn vẹn chỉ có cái này bốn người trong đó bao quát hắn cùng hồng liên thiên địa chúa tể còn có hai người tại cái khác trong thiên địa cũng coi như lẫn vào phong sinh thủy khởi có chút danh tiếng cùng vạn mục thiên địa chúa tể hàn huyên nữa một hồi về sau lý trường sinh liền rời đi đồng thời còn thuận đi không ít từ linh quả cất tạo mà thành rượu ngon vạn mục thiên địa quá mức q u ẩ n cũ vẽ trừ bỏ số ít một nguyên tố tinh linh người ít càng thêm ít hồng liên thiên địa lý trường sinh vừa mới đến nơi này liền bị cái này một cái biển l ử a cho kinh ngạc đến phương thiên địa này hỏa nguyên, nguyên tố đủ loại thiên hỏa dung nham trí hỏa thậm chí còn có đầm lầy linh hỏa cực b ă như g l ạ n v i ê vạn mục thiên địa l hi、so、nhiều nhiều. Có, có, hi có số rất ít một tri tinh linh nhất tộc bọn hắn đạn sinh tại giữa thiên địa chỗ nào thiên địa nguyên tố nồng đậm liền có thân ảnh của bọn hắn mỗi ngàn năm thai ngén một cái mỗi ngàn năm mới có thể sinh trưởng có thể nói loại sinh linh này được chờ ưu hái Thiên thiên t bên trong. bên trong đại điện có không ít người đều đứng tại bên cạnh hai bên phía trên có hai cái vương tọa thứ nhất chính là đặc địa cho lý trường sinh lưu tại mọi người nhìn kỹ giữa lý trường sinh mặt không thay đổi ngồi lên đối với hắn mà nói cái này vẹn vẹn nhỏ tràn diện đi mà lại hắn đã thấy sóng to gió lớn nhưng so sánh bọn hắn coi là muốn tới lớn rất nhiều thực lực của những người này cũng không mạnh vẹn vẹn chỉ ở thông thiên cảnh phần lớn thánh nhân không đến tiểu h ư u a hôm nay trông mong ngôi sao trông mong á n h trăng cuối cùng tới đây cũng là ta hồng liên thiên địa một đám tử đ ệ nhanh các ngươi còn không bái kiến trường sinh tiểu hữu hồng liên chúa tể trên mặt gọi là một cái nhiệt tình đứng người lên đến nhìn phía dưới đám người lập tức lại uy nghiêm phía dưới đại điện hai bên đám người đứng lên đối lý trường sinh cùng nhau không người chào tất cao giọng nói chúng ta gặp qua trường sinh công tử đám người thân sắc cực kỳ trang nghiêm gặp lý trường sinh trên mặt cũng mang theo một tia cầu nhiệt lý trường sinh truyền thuyết bọn hắn tự nhiên cũng nghe qua hắn xông vào c ự c cảnh mà lại thực lực cực mạnh thực lực như thế ai lại không yêu lý trường sinh nhìn xem đám người như thế cười cười trường sinh tiểu hữu hôm nay đến ta hồng liên tiên địa nhất định phải hào hào chiêu đ á i một phen nói xong hồng liên tiên địa cực kỳ nhiệt tình trên đại điện k i ê u màu đỏ dự quang mang nồng nặc trên đại điện hỏa hồng nguyên tố ngưng tụ thành từng đạo điểm sáng nhỏ g i a n g đèn kết hoa lập tức vừa nóng náo lọt lên quanh thân hỏa diễm tinh linh trên người của bọn hắn lóe ra quang mang nhàn nhạt nồng đậm hỏa diễm đại đạo một vòng lại một vòng bên trong một tầng bên ngoài một tầng phi thường náo nhiệt chạm hướng này ngược lại là mười phần hiế đây cũng là ta hồng liên thiên địa chỗ khác thường như thế nào coi như hài lòng nhìn xem lý trường sinh như thế mặt đỏ chúa tể cười cười trên mặt căn cứ kiêu ngạo hồng liên thiên địa mặc dù nói hỏa diễm khí tức đầy trời nhưng là có như thế bầu không khí đoán chừng là cái khác thiên địa không có lý trường sinh nắm g nhìn bốn phía hài lòng nhẹ gật đầu tiếp x u ố n g chính là một trận yến hội tiến hành không có đàm luận đại đạo cũng không có nói đến cái khác Trước cùng chi khác chỉ Hồng liên nghiệp hỏa cùng Hồng liên chi hỏa khác nhau, Liên Liên điểm. lý trường sinh uống đến càng thêm khoái hoạt cái này từ hồng liên tiên địa cất tạo mà thành hỏa hầu diệu cực kỳ chi liệt cổng vào đốt tâm n ố t phổi cái này gọi một cái sảng khoái đại điện cũng náo nhiệt lý trường sinh chơi đến cũng tận hưng tại cái này một hồng liên trong thiên địa hồng liên chúa tể nhiệt tình như thế để lý trường sinh cũng không có cảm thấy cỡ nào không t h í c h ứng ngược lại rất nhanh liền dung nhập trong đó dạng này không khí hẳn thích trận này đại điện đến hội cũng không biết lái đến lúc nào đêm đã khuya đám người đều say không còn biết gì tại trên đại điện từng cái tiểu lượng cực kém đặc biệt là lý trường sinh lúc đầu tiểu lượng liền không tốt lại đồ ăn lại thích uống uống liền nôn nôn liền ngủ tỉnh ngủ còn uống một đêm giống như này đi qua mặt trời lên cao rất nhanh ngày thứ hai đến lý trường sinh ôm mê m a n đầu miễn cưỡng đứng lên nhìn xem đã trống chân tự nhiên đại điện s ư ơ n g sở chính mình ghé vào cái này to lớn vương tọa phía trên t ư thái cũng không phải là rất dễ nhìn sau một khắc linh lực khé động xua tán đi trên người chênh trắng đ i ề u đ i ề u trạng thái bản thân cái này hầu nhi t u hậu kính lớn dù là đến bây giờ lý trường sinh thân thể đều ấm áp trong lòng tựa hồ có một đám lửa vẫn đang chậm rãi thiếu đốt luôn cảm giác cần phải đi phong thích một phen mà lại sáng sớm chim chóc từ thế hành quân a cái này khiến lý trường sinh lập tức c ổ quái hồng liên chúa tể không phải là muốn hại ta đi ta cái này giữ vững nhiều năm như vậy đồng t ử thân lý trường sinh bước vào không gian bên trong biến mất tại trên đại điện đi tới cái này hồng liên thiên địa phía trên vòng trời hướng phía dưới quan sát mà đi hồng liên thiên địa sự rộng lớn đều là hỏa hồng thế giới mênh mông vô mờ chân trời đám mây đều là màu đỏ cho dù là thiên khung nhan sắc đều bị hỏa nguyên tố chối nhộn dần trường sinh công tử như thế nào ta cái này hầu nhi tự còn đi hồng liên chúa tể cảm nhận được lý trường sinh tỉnh lại khí t ứ c cười tủm xuất hiện tại bên cạnh hắn thấp lý trường sinh nửa cái tự h nhiên đứng hơi về sau. c à một động cũng có ra, ra không không l biết hồng liên chúa tể tới vì sao hắn hôm nay đến đây chính là hoàn thành ngày đó chỗ ưng thuận cam kết trên tay hắn kia sáu đạo hồng liên nghiệp hòa chậm rãi xuất hiện trên tay chỗ thiêu đốt nghiệp hòa khí tức cùng phương thiên địa này không hợp nhau hồng liên chúa tể tu luyện thiên hòa đại đạo chủ yếu vẫn là hồng liên tri hỏa cũng không phải là lý trường sinh nắm giữ hồng liên nghiệp hòa hồng liên nghiệp hòa đến từ trong địa g ụ c chủ thẩm phán tri đạo cùng lục đạo luân hồi đồng tông đồng nguyên ta biết ngươi muốn hỏi thứ gì ta ngay từ đầu đi liền không phải thiên hòa đại đạo mà là hồng liên nghiệp hòa đại đạo hoặc là nói chính là nghiệp hòa đại đạo chủ trương thẩm phán mang cái hòa chữ nhưng là cùng sống mái với nhau không có bao nhiêu quan hệ trọng điểm vẫn là rơi vào cái này nghiệp chữ cũng chính là nghiệp chướng cùng cựu đ ị a vực có quan hệ cho nên đây cũng là vì sao ngươi khó mà triệu hồi ra hồng liên nghiệp hỏa vẹn vẹn chỉ là có được hồng liên c h i hỏa lý trường sinh mở miệng nói thẳng ra cả hai khác biệt nay cũng không cần hệ thống cho bao lớn giải thích bởi vì điểm này chính mình rõ ràng dù sao hắn nhưng là luân hồi binh giải một lần tự nhiên cũng đi từng tới trong miệng hắn nói tới địa ngục nói tới luân hồi con đường thì ra là thế sao khó trách ta tốn thời gian mười vạn năm cũng chưa từng đạt tới qua hồng liên n g h hỏa cảnh giới thậm chí ta chi thiên hỏa cũng không có hồng liên n g h hỏa mạnh như vậy thẩm phán tri lực nguyên lai vấn đề xuất hiện ở cái này hồng liên chúa tể g i ậ mình hiểu rõ ra lập tức liền c ư ờ i một tiếng bình thường trở lại cũng không tiếp tục hỏi nhiều thứ gì hắn mời lý trường sinh đến đây chủ yếu vẫn là nghĩ mời lý trường sinh giải hoặc cái này hồng liên nghiệp hỏa cùng hồng liên tri hỏa là thế nào chuyển biến lý trường sinh cái này một lời nói liền trực tiếp ngăn chặn tất cả bởi vì trên bản chất liền có cực lớn khác nhau cả hai căn bản cũng không phải là cùng một chuyện ồ lý trường sinh gặp hồng liên chúa t ể vậy mà không có lần nữa hỏi đến trong lòng đối hồng liên chúa t ể càng thêm tán thưởng hắn cái này tâm tính cũng tốt vẫn là tính cách này cũng tốt hắn thấy tương lai trên đại đạo tuyệt đối có thể đi được càng xa chí ít cùng bạn mộc chúa tệ so ra xác thực như thế cũng không phải nói vạn một chúa tể tranh l ệ n h cũng không phải nói vạn một chúa tể tâm tính nội tính không tốt có thể trở thành đại đế nhân vật như thế nào lại không tốt đều là vạn cổ khó đưa ra một thiên tiêu nhưng là hồng liên chúa tể tính cách này liền chú định hắn có thể đi được càng xa một câu khái quát chính là chi sự cho nên h i ể u chuyện cho nên nhưng không thể sự cố được rồi ta lại nhiều chen một câu khỏe miệng người chi thiên hòa đại đạo bây giờ đến bây giờ cũng hẳn là nửa bước nói hoàng khoảng cách chính thức nói hoàng còn kém một bước ba ngàn đại đạo trong đó lớn nhất đại biểu tính cũng chính là người tu luyện chỗ đi nói chính là thiên hòa đại đạo một loại lửa còn xin trường sinh công tử tương giải tại hạ vẫn là có không hiểu n g lý trường sinh nhìn m xem phương thiên địa này trên tay phải chậm rãi lấy linh khí ngưng tụ ra hỏa diễm hấp thu lên bốn phía hỏa diễm nguyên tố trí lực liên tục không ngừng dung nhập vào bán tay của mình tâm cái này một sợi màu đỏ tiểu hỏa hoa không ngừng lớn mạnh biến thành một cái cực lớn h o a n toàn lý trường sinh ngón tay một điểm phương tây hồng liên thế giới chỗ có một cực hàn băng viêm đem nó hái một phần nhỏ dung nhập vào trước mặt mình trong ngọn lửa cái này đoàn hỏa diễm cháy hương cực càng thêm tràn đầy lại từ đông phương trong thiên địa lấy ra một tiểu tiết đ ị a mạch tinh hỏa dung nhập vào cái này một hỏa diễm bên trong hỏa diễm lại lần nữa lớn mạnh hai cố khí tức không giống bình thường lộ ra nhẹ nhẹ cồn g bạo chi ý nhưng là tại lý trường sinh không chế phía dưới lại càng thêm hòa hợp không thấy bất luận cái gì xung đột lẫn nhau địa phương hồng liên chúa tể gặp chiêu này trong mắt có vẻ suy tư như thế hắn đương nhiên cũng có thể làm được nhưng là từ chưa nghĩ tới đ như chính mình tụ tập thiên hạ v ạ n hỏa dạng này chính mình liền có thể sử dụng ra vạn hỏa chi lực là trong lửa quân vương sao mà huy phong hắn cũng nghĩ lấy phương thức như vậy bước vào đến tương lai đại đạo bên trong nhưng bây giờ lý trường sinh thuyết pháp này không thể nghi ngờ là mở cho hắn một cái mới cửa chính thông hướng mới đại đạo đây chỉ là bước đầu tiên nếu như ngươi nghĩ tiến thêm một bước nhưng phải bỏ công sức lý trường sinh cười thần bí hồng liên chúa tể trên mặt có khao khát hỏi thăm còn xin trường sinh công tử nói nhỏ hồng liên chúa tể lần nữa cúi đầu chương hai trăm nuốt nổi giận nói con đường tương lai lý trường sinh trong ánh mắt có tính mịch chi ý Hắn tức tức h n mà, mà về p h sau con đường chính là ta nói tới bước thứ hai lấy h ỏ a diễm làm cơ sở ba ngàn tiên tiên đại đạo bên trong lấy thiên h ỏ a đại đạo làm đại biểu nhưng là vì sao không thể lái trừ ra cái khác đại đạo từ hậu thiên chuyển hóa làm nghe tiên tiên ai nói hoàn vũ bên trong vẹn vẹn chỉ có thể có được ba ngàn tiên tiên đại đạo vì sao không phá con số này để cho mình đại đạo cũng hóa thành tiên tiên như vậy ngươi thực lực này lại sẽ phát sinh loại biến hóa nào lấy hậu thiên thôn vệ c h i hỏa biến hóa thành tiên thiên thôn vệ c h i hỏa như vậy cái này thôn vệ c h i hỏa liền sẽ dùng cái này một mực lưu truyền xuống dưới mà ngươi cái này cảnh giới cũng chỉ sẽ một đường bay v ụ t thực lực sẽ càng tăng mạnh hơn về phần tương lai như thế nào liền xem người tạo hóa lý trường sinh nói đến đây thời điểm áo bào không gió mà bay khắp khuôn mặt là trương dương hắn nói tới loại phương pháp này cùng hắn đại đạo bảy phần tương tự thông thiên đại đạo ngạnh s i n h s i n h từ hậu thiên đại đạo chuyển hóa làm tiên thiên đại đạo hiện tại hoàn vũ bên trong nhưng xa xa không chỉ kêu ba ngàn tiên thiên đại đạo trong đó còn có không ít đại đạo đều là thủ đoạn của hắn chỉ cần hắn nghĩ liền có thể tùy thời tới sinh ra c ộ n m ì n h cái này đương nhiên cũng đều là lý trường sinh chuẩn bị ở sau lý trường sinh át c h u ẩ bài thủ đoạn Vâng a hồng h liên chúa tể nghe giật mình hắn chưa từng nghe qua còn có như thế phương pháp lấy một loại hỏa diễm ngưng tụ thiên hạ văn hỏa lấy cái này hậu thiên vạn hỏa bước về phía tiên tiên trí hỏa loại chuyện này hắn nghĩ cũng không từng nghĩ tới hoặc là nói xưa nay không dám như thế mới l t i ê n tiên thiên đại đạo chính là hắn không thể leo tới tồn tại hắn đối đại đạo tìm kiếm khả năng cần lại tốn mấy ngàn vạn năm thậm chí vài ước năm mới có thể t h a m dò đến k i a m ộ t cấp độ mà bây giờ lý trường sinh trực tiếp vì hắn chỉ ra đầu này đường sáng thể hồ quan đỉnh trong óc lập tức nổ vang một tiếng sấm mùa xuân sững sờ ngay tại chỗ rất rất lâu thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần lý trường sinh gặp hồng liên chúa tệ như thế chưa hề nói thứ gì biết hắn không ai dẫn đường cũng không biết tiến lên cảnh giới như thế nào bây giờ nghe hắn cái này luôn luận như thế sẽ có hiện tại phản ứng cũng là bình thường hắn lấy ra một viên tiên thiên bàn đạo quả dắt một chút cắn một cái giòn đứng tại thiên khung phía trên bắt đầu ăn t i ế một tiết thịt quả du nhập g n hóa thành tinh thuần lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng mở rộng đồng thời trong lòng cũng đang suy tư sự t ì n h khác cảnh giới của mình từ đại đế cùng nhau đi tới đều là cực cảnh bất luận là đại đế cuối cùng thánh đế cũng tốt vẫn là dung pháp cực cảnh cũng được hắn đều làm được tốt nhất như vậy tại hợp đạo đây nhất định cũng có được cực cảnh cái này nói chuyện tại thái thượng vòng tình biển vạn vạn ngàn ngàn đại đạo nhập thể như vậy nên như thế nào bước vào cực cảnh bên trong hệ thống cũng không có nói cho nên còn phải chính mình đến ánh mắt của hắn càng thêm nữa hơn tính mình nghĩ đến phải chăng có thể mở mang hợp đạo cực cảnh hồng liên chúa tể hao tốn rất rất lâu rốt cuộc hồi phục thần trí trong mắt có điểm điểm thần quang đối trong lòng về sau tương lai đại đạo càng thêm kiên định cũng rõ ràng trong lòng mình nói về sau nói nên đi như thế nào lý trường sinh cái này một lời so thể hồ quán đỉnh còn có tác dụng hắn nhìn xem lý trường sinh thần sắc càng thêm nữa hơn chăm chú trước mắt tên này nghĩa bên trên hậu bối đã sớm siêu việt bọn hắn lại một lần nữa đối hắn con người túi giặc người hoàn toàn thực tình tại đại đ ạ o trên đường thăm dò người thành đạt vi sư thổi tắc đã sớm không dùng được lý trường sinh hôm nay một lời là hắn đợi này gần trăm vạn năm đến lớn nhất cơ duyên lý trường sinh thản nhiên thụ chi cũng không có nhăn nhó ngón tay chỉ ra một đạo quan mang rơi vào đến hồng liên chúa tể trong óc trong đó có một chút con đường tiến lên tâm đắc đương nhiên còn có một phần liên quan tới vạn mục chúa tể nên đi như thế nào phía trước đại đạo cảm ộ đã chính mình giúp hồng liên chúa tể như vậy vạn mục chúa tể nên cũng nên giúp đỡ một đám chỉ bất quá vạn mục chúa tể suy nghĩ đi cuối cùng so với hồng liên chúa tể cuối cùng có thể muốn yếu hơn như vậy một chút nhưng dầu gì cũng là tiến bộ không phải hồng liên chúa tể lập tức minh bạch lý trường sinh ý tứ biết đây là muốn để cho mình lại cho vạn vật chúa tể truyền lại một tin tức nhưng hắn không có chút nào để ý hôm nay vô hạn cơ duyên a à đúng nghe nói các ngươi tại thiên hoang đường lớn ra trong mấy người có bốn người trở thành một phương thiên địa chúa tể còn có hai người là ai bọn hắn tu luyện lại là loại nào đại đạo hai người bọn họ theo thứ tự là b ă n g diệt đại đạo mậm hồn đại đạo hồng liên chúa tể rất cung kính nói ra nghe được lý trường sinh nhắc lên một việc cái sau trên mặt lập tức liền xấu hổ xuống tới lý trường sinh vậy mà chủ động hỏi chuyện này nghĩ đến hắn hẳn là cũng đã rõ ràng đại lục này thiên mệnh nói chuyện bọn hắn những năm này không gây nên là vì cái gì nhưng là đại lục con dân vẫn tại cái này trăm vạn năm bên trong bị ứ c hiếp hắn đuôi lý trường sinh lần nữa không người cái này không người cùng vạn một chúa tể thẹn trong lòng lý trường sinh lần nữa thụ chi nghe hồng liên nói tới hai loại đại đạo đặc biệt là m ộ n g hồn đại đạo tới có chút h ư ơ n g thú loại này đại đạo nếu như có thể khai thác tốt là một loại cực kỳ quỷ dị tồn tại cũng là khó dây d ư a nhất tồn tại trong lúc bất chi bất giác ngươi liền sẽ lâm vào đối thủ chế tạo thần hồn thế giới thần hồn thế giới bên trong đối phương chính là chúa tể là thời điểm nên rời đi một chuyến này mục đích đã đạt tới lý trường sinh trong lòng âm thầm ý tay phải của hắn phía trên n đứng tại một k i dục hỏa phượng hoàng trên lưng một tiếng chủng thiên phượng gáy vang lên lý trường sinh cùng phượng hoàng hóa là một đạo hỏa quang chậm r ạ i biến mất tại hồng liên thế giới bên trong Tiến về cái về k hôm c Chúa tiên Tể gặp lý Trường điệm. Liên Sinh rời đi, Hồng vàng gặp Lý vội q u y ề nay chắp t tiễn biệt. Hướng phía lý trường sinh, sinh, sinh p h còn không biết cái này một lời trong tương lai sẽ sáng tạo ra một tôn ghê vỡ ấm tồn tại hắn lấy hỗn độn chi hỏa trứng đạo lấy thôn vệ c h i hỏa từ hậu tiên tấn thăng đến tiên tiên h mở ra hỏa diễm thôn vệ đại đạo cũng chân chân chính chính trở thành cái này hoàn vũ bên trong hỏa diễm chúa tể bước vào đến cuối cùng cảnh giới chi tôn đương nhiên đây đều là có chút nói sau lý trường sinh khi đó cũng sớm đã không biết vô địch đến loại nào thời khắc phụ thân tại dòng tướng thiên địa sao cũng không biết tại kia làm gì đến lúc đó đi tìm một chút đi mẫu thân giống như tại phượng hoàng thiên địa đến lúc đó cũng đi nhìn xem không nghĩ tới ta cái này mấy tên l á o tỷ vậy mà trực tiếp lẫn vào tốt như vậy đi tới ba đại đế triều bên trong tựa hồ địa vị cũng không thấp lý trường sinh hít sâu một hơi tựa hồ là suy tư đến cái gì lo lắng l ấ y chuẩn bị đi phương nào thiên địa được rồi trước bước vào đến hợp đạo cực cảnh đi ngẫm lại cái này nên như thế nào bước vào mà lại về phần cái khác thiên địa có nhiều thời gian đi mà hệ thống chỉ dẫn nhắc nhở cũng có thể từ từ sẽ đến thành lập một phương thế lực gấp không được đến lúc đó lắc lư một chút tiểu t h n đốc đi k h á c thiên địa đem bọn hắn thiên chi tiêu từ toàn bộ lắc lư đến thế lực của mình phía dưới cũng đều có thể lý trường sinh nghĩ cái gì đen nhánh trong mắt trực chuyển trên mặt lập tức cười đến rất sâu giống vậy sẽ ngọc chạy người quái thúc thúc đồng dạng hợp đạo cực cảnh hệ thống có thể hay không cho ta đơn giản hóa một chút để cho ta rõ ràng nhanh nhất đơn giản hóa phương pháp lý trường sinh càng nghĩ vẫn cảm thấy hỏi hệ thống đáng tin cậy dù sao hệ thống cái này kim thủ chỉ không dùng tỷ phí đinh đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công liên quan tới hợp đạo cực cảnh liên quan túc chủ có thể trực tiếp hỏi thể nội vấn đạo thạch nơi này sẽ có đáp án nhanh như vậy bình thường hệ thống đơn giản hóa ít nhất cũng phải tốn hao ba hơi năm hơi hiện tại nửa hơi không đến nhìn xem hệ thống đưa cho ra nhắc nhở lý trường sinh giật mình lập tức suýt nữa quên mất thể nội còn có vấn đạo thạch tồn tại ngày đó từ thiên hoang đại lục bên trong đem nó n g ậ t vào thế giới của mình bên trong trong lúc nhất thời vậy mà quên chiếu cố hiện tại mới nhớ tới trên mặt xấu hổ tâm niệm vừa động đem vấn đạo thạch tung ra ngoài đứng sừng sững ở trước mắt màu đen tảng đá lớn còn như chính mình trước đó nhìn thấy kia phiên bộ dáng cực kỳ thân bí cho dù là có được thái âm thái dương chi nhãn khám phá trước mắt cái này vấn đạo thạch bản nguyên cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn từng đoàn vòng xoáy lao thạch ra, ta biết rõ hơn người, người nhìn cho ta điểm nhắc nhở nói cho ta như thế nào bước vào đến hỏi cực cảnh chứ sao lý trường sinh xoa xoa đôi bàn tay mong đợi nhìn trước mắt t mà xưng hô này tự nhiên là hắn đ o á n m ò chuẩn bị dùng cái này cùng tảng đá kia rút ngắn một chút tình cảm hắn biết cái này tảng đá tuyệt đối có linh trí ngày đó kia dị tượng truyền lại ra lời nói đều đang nói rõ tảng đá kia chỗ thời gian cực kỳ lâu đời ít nhất là mấy trăm triệu năm c ấ t bước lấy hắn thôn thiên đế tôn nhãn lực đến xem tảng đá kia thân phận của nó chỉ có hai loại khả năng thứ nhất chính là thiên đạo thạch nghe đồn là thiên đạo chỗ khởi nguyên chỗ thứ hai chính là hoàn vũ nói thạch ở trong đó liền ẩn chứa toàn bộ hoàn vũ tất cả đại đạo có tất cả đại đạo là ấn bất luận là tiên t i ê n hay là hậu tiên về phần hắn lịch sử tồn tại khởi nguyên ở đâu đã không thể nào truy cứu chỉ biết là nguồn gốc từ tại rất cổ lao rất cổ lao cứ thế so thiên đạo thạch đều muốn tới cổ lao được nhiều vô luận là loại kia đối với mình hiện tại tuyệt đối có tác dụng không nhỏ nếu như là thiên đạo thạch trực tiếp đem luyện hóa như vậy chính mình cũng có thể là trở thành thiên đạo một bộ phận hoặc là nói chờ mình ý thức dung nhập vào phương thiên địa này bên trong phương này hoàn vũ bên trong x ố i dục một phần nhỏ thiên đạo phân thân cho mình sử dụng cái này đều không phải là vấn đề về phần thiên đạo p h n t h â h o n h sử n g c i này đ ề không phải là vấn đề Nếu như lúc à này vào. đằng đạo đối như vậy chính mình cảnh Ông ông, tiên sau tuyệt một một loại, lạc cái rơi hợp hồi, cổ thạch h vậy cực có cổ có t một run dày h ú trước một, chút, một tiếng xa xăm tiếng thở dài, tựa hồ là từ tuyên t dài, Ai? đến. chuyển xa hồ là Lúc cổ ta liền biết bị ngươi mang đi chuẩn không có chỗ tốt có hy vọng lý trường sinh nghe đạo thanh â m này sắc mặt vui mừng thân xác xấu hổ nhưng là nụ cười trên mặt lại càng đậm nhìn chằm chằm trước mắt t à n g đá tựa hồ là đang chờ đợi nó cho đáp án hợp đạo cực cảnh cái này có thể nói đã mở ra một cái mới cực cảnh vạn cổ không có cảnh cũng không phải là tùy tiện nói một chút mỗi một cảnh giới đều có đột phá trước kia cực h ạ n khả năng đều là toàn bộ hoàn vũ cũng không từng có chưa từng tu luyện qua khả năng đây cũng là cực cảnh nếu như ngươi nghĩ đột phá cái này tuyên cổ cực cảnh có chút khó đối với những người khác tới nói có chút khả năng nhưng là đối với ngươi mà nói cực kỳ bé nhỏ khả năng là một vấn đạo thạch bên trong thanh âm giản mua c h ậ m rãi chuyên gia tại sao lại có như thế nói chuyện lý trường sinh không hiểu hỏi một chút hợp đạo cảnh giới đối với những người khác tới nói bọn hắn cả đời chỉ tu luyện một loại đại đạo nếu như có thể dẫn tới ngàn vạn đại đạo nhập thể hoặc là nói dung hợp đa trọng đại đạo đối bọn hắn đến nói đã là đột phá tự thân tiềm lực gông cùng xiềng xích cũng có thể coi là một loại chưa đột phá cảnh giới bên trên cực cảnh nhưng là ngươi khác biệt trên người ngươi đã có ngàn vạn đại đạo là cấn mang theo ngàn vạn pháp tắc mang theo cái này khiến ngươi cực cảnh cao người khác rất rất nhiều thậm chí sừng sững tại tất cả mọi người phía trên mà ngươi bây giờ có thể nói cũng đã là cực cảnh thực lực nhưng là ngươi nghĩ tại cái này cực cảnh trên cơ sở lại phá một cảnh khả năng cơ bản là không đạo này giản mua phân tích lý trường sinh bây giờ hiện trạng trải qua hắn kiểu nói này lý trường sinh phát hiện thật đúng là hắn đã dung nạp tất cả đại đạo nhập thể mặc dù nói không phải tiên thiên đại đạo nhưng là đã sớm siêu việt người khác rất rất nhiều chờ chút không phải tiên tiên đại đạo vậy có phải mang ý nghĩa ta có thể dung nhập tiên tiên đại đạo nhập thể lý trường sinh ở trong lòng nghĩ như vậy rõ ràng bắt được cái này tiên tiên hậu tiên hai chữ mắt con mắt nhắm lại lên tựa hồ có ý nghĩ thần sắc ý động lấy thực lực ngươi bây giờ tới nói muốn dẫn xuất ba ngàn tiên tiên đại đạo xuất hiện không thực tế phương pháp kia có thể thực hiện nhưng là có cực lớn không biết tính chưa xác định tính tiên tiên đại đạo đều yên lặng rất nhiều thế hồi lâu chưa từng cùng lúc xuất hiện qua vẫn đạo thạch tựa hồ là nhìn ra lý trường sinh suy nghĩ vẫn mở miệng không thể nào sao nhưng là ta cảm thấy khả năng a lý trường sinh lập tức vui vẻ thực lực của hắn bây giờ cảnh giới xác thực làm không được triệu hồi ra ba ngàn tiên tiên đại đạo nhưng là mình đã từng thế nhưng là thôn tiên đế tôn có mấy loại tiên tiên đại đạo là chính mình lưu lại chỉ cần mình tới sinh ra cộng minh đem cái này mấy loại triệu hắn đi ra không có vấn đề mà còn lại đại đạo sao hắn có thể hay không triệu hắn đi ra đến lúc đó lại nói hiện tại lý trường sinh trong lòng đã có ý nghĩ lại càng có ý tứ chính là người khác không có thủ đoạn như vậy hắn có a chương hai trăm linh hai triệu hắn cựu đại nhân hoàng nếu như muốn chân chính bước vào c ậ cảnh mấy loại tiên thiên đại đạo đối người mà nói khả năng cũng không đủ bởi vì trong cơ thể người đại biểu lấy thế nhưng là vạn đạo còn có vạn loại phát tác coi như một loại tiên thiên đại đạo đại biểu cho mấy chục loại hậu thiên kéo dài đại đạo nhưng là vẫn không đủ c ự c cảnh có thiếu làm không được chân chính đại đạo không tiếc v ẫ n đạo thạch lại một lần nữa vang lên tựa hồ lại khám phá lý trường sinh ý nghĩ trong lòng ta sát cái này không phải là trong lòng ta run đua đi ta nghĩ như thế nào cái gì hắn đều biết lý trường sinh lông mày như lên trong lòng đã tự hỏi vấn đạo thạch lúc nói tới nhưng là hắn lại có ý nghĩ khó khăn sao bầu trời bay tới mấy cái chữ tại ca trước mắt đều không phải là sự tình trong cơ thể của hắn không phải có tám giọt nhân hoàng tinh huyết sao còn có chín giọt tổ long tinh huyết hắn nhưng là biết hai người này hiện tại còn chưa chết đồng thời đi đến địa phương khác bên trong tìm kiếm rộng lớn hơn văn minh thế giới lấy năng lực của bọn hắn muốn đem ba ngàn tiên tiên đại đạo kêu gọi mà ra tuyệt đối không có vấn đề cho nên hết thệ cũng đều có thể làm đã có thể làm vậy liền cứ như vậy làm đi lý trường sinh trong lòng có chủ ý trong hai mắt đen trắng hai ánh sáng lưu động từ phía trước mở ra một chỗ không gian chi môn đi vào trực tiếp rời đi bên trong vùng thế giới này ở trung ương hoàn vũ vị trí đặc địa tìm một chỗ không người ở vắng vẻ hoang dã sao trời làm xác nhận bốn phía không có bất kỳ cái gì tu sĩ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức về sau lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu hai mắt nhắm nghiển tâm thần châm xuống tại hắn m ộ ư ơ i hai hạt sen thế giới bên trong nhiều loại cảnh sắc đều có vô tận thánh đế chi khí hình thành thánh đế chi hải có thánh địa chi môn xứng xứng một phiến tiên đ ị a bên trong có tiên thiên b à n đ ả o thần thụ xứng xứng ở đây khỏe mạnh sinh trưởng một mảnh thế giới bên trong tồn tại ki mô phượng hoàng còn có thương long bay lượn quả nhiên hắn một hồi không thấy ba người này lập tức lại đánh lên vẫn là trước kia quen thuộc bộ dáng kim ô cùng phượng hoàng mở làm thương long ở một bên thêm mắm thêm gối châm ngỏi thổi gió tại một mảnh khác thế giới bên trong nơi đó có một người nói quốc gia trong đó đều là tín ngưỡng chi khí tín ngưỡng chi khí trồng chất ở trung ương vương quốc bên trong tại vương quốc chính trên trời đất phương tồn tại một cái cực lớn lại cổ lao tín ngưỡng tế đàn tại tế đàn chín cái phương vị phía trên tám dọn khác biệt kim sắc huyết dịch chính là thứ cựu đại nhân hoàng tinh huyết lý trường sinh cười hắc lấy h ắ n thôn thiên đế tôn thân phận hắn cùng cựu đại nhân hoàng cũng không ở vào cùng một cái thời đại nếu quả thật nếu nói thậm chí so cựu đại nhân hoàng còn cổ đối với hậu thế tiểu ba nhi này hắn cũng là có chút chờ mong cựu đại nhân hoàng nhân vật xuất hiện hắn liền có thể đại khái phân tích cựu đại nhân hoàng thực lực đến cùng đến loại tầng thứ nào ta đều nói qua có cơ hội tuyệt đối sẽ gặp lại lần nữa ngươi nhìn duyên p h ậ n này không phải đã tới sao lý trường sinh mặc dù nhắm mắt lại nhưng là khỏe miệng của hắn dơ lên tại cái kia nhân hoàng trên tế đản một giọt tinh huyết chậm dại thiếu đốt tản mát ra một cỗ t i t h i t u đốt tản mát ra một cỗ tối t ă m triệu hoán chi lực cùng tiền không phía trên hoàn vũ bên trong hoặc là nói hoàn vũ bên ngoài cựu đại nhân hoàng khí tức sinh ra c ộ n minh hóa thành từng đạo nhỏ hiện tại lý trường sinh muốn làm chính là chờ đợi là được rồi trong cơ thể của hắn còn có cái này chín g i ọ t tổ long tinh huyết tổ long so với mình vị trí thời đại còn muốn tới xa xưa một chút đến lúc đó nếu có cần thuận tiện đem tổ long cũng triệu hắn đi ra dù sao hai người bọn họ còn không biết chính mình là chuyển thế người lại nói chuyển không chuyển thế cũng đều là chính hắn một mảnh b ạ n cổ hắc cám chi điệu một kim bảo nam tử tự a hồ là cảm nhận được cái gì mày kiếm hơi nhữu lại hướng phía thiên điệu một phương hướng nào đó nhìn lại nơi đó có một cố độc thuộc về mình khi tức ngay tại gọi về chính mình tự hồ là hô hoán chính mình tiến đến chuyện gì xảy ra ta cũng không nhớ kỹ ta có lưu cái gì phân thân a mà lại đạo này khí tức làm sao cảm giác là trong cơ thể ta tinh huyết kêu gọi ta khi nào lại đem tinh huyết trong cơ thể đã cho người khác không có chứ trừ bỏ ngàn vạn năm trước cái kia gà đất trăm vạn năm trước tiểu nữ hài kia mấy vạn năm trước lao đầu kia còn có ngàn năm trước một cái tiểu thí hài dùng dọa dẫm thủ đoạn bắt chẹt ta ba dọn tinh huyết hẳn là cũng liền không có mới đúng nha cái này cũng không ít a à, à nhớ ra rồi tựa hồ là đang trong khoảng thời gian này thiên địa của ta là cấn bị người cho kêu gọi ra nơi đó ta có lưu chín dọn tinh huyết nhưng là hắn vì sao có thể chịu hoán đạt được thật sự là kỳ quái được rồi tiến đến xem xét đi kim b à o nam tử tự lẩm bẩm vẫn là hóa thành một vệ k i m quang chậm dại biến mất tại cái này ngầm cổ trong t h i ê n địa, hướng phía một phương hướng nào đó tiến đến lý trường sinh ở đây l ặ n g lặng chờ đợi mà ở trước mặt hắn vẫn đạo thạch tiên lặng hồi lâu vẫn đạo thạch bên trong giống như hiện lên một cái thâm thúy con mắt do xét cẩn thận lấy lý trường sinh nhìn chằm chặp lý trường sinh bộ thân thể này đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh bản nguyên chỗ nơi đó có một thâm thúy lô đen trong đó tản ra thô thiên hôn độn hai loại khác biệt khí t ứ c mà hắn cái này thể chất bên trong tựa hồ còn có khác khí tức đang tỏa ra chỉ bất quá hắn còn chưa từng cảm thụ được quá dễ khí tức bị tự động che lấp hôn đ ộ n cùng thôn thiên nha hai loại khác biệt khí tức thôn thiên hậu thiên đại đạo thành thiên thiên mà cái này hôn đ ộ n thì biến là tiên thiên tồn tại thân có hôn đ ộ n liền chú định hắn có thể gồm cả vạn đạo Ừm đạo thanh â m này tựa hồ là s ứ c sở bởi vì hắn đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh trong thức hải nơi đó chiếm cứ hai tôn vĩ nạn hữu ả n h một tôn đại biểu cho tiên thiên thần ma một tôn thì là thái cổ nhân hoàng tôn này nhân hoàng cùng lý trường sinh thể nội nhân hoàng máu đồng tông đồng nguyên hắn có thể nhìn ra lý lớn nhân hoàng máu cực kỳ cổ lão phía trên kia đại biểu tự a hồ là cái kia tuyên cổ cấm kỵ khí tức cũng chính là cùng hắn chỗ trong năm người kia huyết mạch giống nhau như lúc một màn này mười phần quỷ dị một cái tảng đã sừng sững tại lý trường sinh trước mắt tự a hồ là đang nhìn chăm chú lên lý trường sinh mà lý trường sinh thì là nhắm mắt lại chờ đợi lấy cái gì dáng lâm đồng dạng mười hơi đi qua trăm hơi thở đi qua ngàn hơi thở đi qua sau nửa c a n h giờ một luồng khí tức kinh khủng tự hồ là dáng lâm mảnh này h o à vũ toàn bộ tinh không vì vậy mà run lên lý trường sinh đột nhiên mở mắt trên mặt hiện lên vẻ kỳ dị nói nhỏ tới một kim bảo nam tử ngược dòng tìm hiểu lấy đạo này khí tức d á n g lâm tại mảnh này không người sao trời phía trên quan sát mà xuống khi hắn nhìn thấy lý trường sinh thân ảnh nhất thời xức sở lúc trước hắn cùng lý trường sinh không phải mới vừa vặn gặp qua không bao lâu sao trước đó lý trường sinh bị không biết tồn tại tập sát chính là hắn xuất thủ ngăn cản hiện tại bọn hắn hai người lại gặp nhau vừa mới qua đi bao lâu một tháng cũng chưa tới đi nhân hoàng tới đã lâu không gặp đây lý trường sinh cười mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào thứ cựu đại nhân hoàng cựu đại nhân hoàng khoe miệng giật một cái sắc mặt tối sầm cái gì hồi lâu không thấy mới vừa vặn một tháng đây coi là cái dám thời gian không thấy gặp lý trường sinh nụ cười này cựu đại nhân hoàng âm thầm xem ra từ hôm nay đến đoán chừng có thể muốn là lý trường sinh xử lý những chuyện gì vô sự không đ ă n g tam b ả o điện chính là cái này lý chương hai trăm linh ba muốn sang tạo hợp đạo cơ cảnh muốn nuốt ba ngàn tiên thiên đại đạo a người này khí tức tựa hồ là phát sinh cải biến trên thân nhiều một cỗ không giống đại đạo cựu đại nhân hoàng phát hiện khác biệt trong mắt không hiểu lên tiếng lý trường sinh thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước về sau trên người thôn thiên hơi thở cực kỳ nồng đậm mà lại nhiều một cỗ thượng vị giả khí tức trong mắt của hắn thâm thúy m ặ cựu đại nhân hoàng không hiểu đánh giá một phen phát hiện cảnh giới của hắn bây giờ lại đi tới hợp đạo cảnh vừa mới qua đi bao lâu a trước đó hắn nhìn lý lớn mới dung pháp cực cảnh bây giờ lại đột phá hợp đạo rồi một tháng thời gian nhanh như vậy mà lại tiểu tử này trên người hợp đạo cực kỳ khủng bố so với lúc trước hắn muốn tới cái kinh khủng gấp trăm lần nghìn lần Cái nhưng là đại đạo chỉ có ba ngàn tiên thiên đại đạo là hoàn vũ bên trong cơ cái khác hậu thế đại đạo đều là tu sĩ chính mình sáng tạo hoặc là nói căn cứ cái này tiên thiên đại đạo dọc theo đi cũng chưa từng từng nghe nói có cái gì cực cảnh trên mặt hắn không hiểu nhìn xem lý trường sinh như thế lời thề son sắc cười vẫn gật đầu ngươi muốn để ta thế nào giúp ngươi hợp đạo cực cảnh ngươi làm được sao làm thế nào trên người ngươi k h í tức đã hôn tạp rất nhiều loại đại đạo chỉ ít vạn đạo trở lên mà lại đều là hậu thiên đại đạo lại thêm lấy ngươi bản mệnh đại đạo vĩnh hằng đạo cùng hỗn độn đạo làm cơ sở ngươi có thể dung hạ nhiều như vậy đại đạo cũng không khó có thể nói chỉ cần gồm nhiều mặt hỗn độn đạo liền có thể gồm nhiều mặt vạn đạo cũng coi là một loại cực cảnh bây giờ ngươi muốn thế nào tiến thêm một bước cựu đại nhân hoàng không hiểu lý trường sinh cười thần bí thần, thần bí bị nói tiên nhân tự có diệu kế nhân hoàng chỉ cần giúp ta triệu hồi ra ba ngàn tiên thiên đại đạo là được rồi tin tưởng lấy thủ đoạn của ngươi không khó lắm đi ba ngàn tiên thiên đại đạo ngươi chẳng lẽ là muốn tan ba ngàn tiên thiên đại đạo nhập thể hay sao ngươi điên rồi cựu đại nhân hoàng hơi kinh ngạc sau một câu gần như nghẹn ngào lý trường sinh muốn làm như thế hắn thứ nhất trực giác chính là như thế không phải triệu hoán ba ngàn tiên thiên đại đạo làm gì triệu hoán đi ra chơi đùa xem một chút là hắn điên rồi vẫn là lý trường sinh đ i rồi hắc hắc nhân hoàng ngài đoán thật chuẩn yên tâm đi ta sẽ không bắt ta m ạ n nhỏ nói đùa tự nhiên có chính ta biện pháp n h â trong à ngài khoảnh g l khắc hoàn vũ run lên ba ngàn tiên h mang từ này thiên địa đông bộ vị trí chiếu rọi mà xuống tia ba ngàn loại đại đạo hành không dẫn phát vô tận dị tượng từ khí đông lai kéo dài vô tận tường thủy phúc phận giáng lâm thánh nhân giàn đạo thư không sinh ra kim liên đủ loại đại đạo, dị tượng đều hiện hiện. Ba ngàn đại đạo mới vừa xuất hiện Vũng không này hư lý ậ vậy p phía phía sụp sụp tức trời trên, một tầng tầng thế tựa bắt chầm Cái chỗ cỗ chi chịu không nhiều huyền khí. không hồn không đầu mà xuống. diệu huy Bốn này ngời gian nổi ngàn giới cũng ác, đại là sao ba đạo đổ, đổ. l trường sinh ngẩng đầu nhìn phía trên dị trạng khoe miệng có chút dơ lên cả người phóng lên tận trời chủ động hướng lên trời k h u n g phía trên ba ngàn đại đạo bay đi hắn đây là muốn làm gì ba ngàn tiên thiên đại đạo cũng không phải hậu thiên đại đạo à, một sợi khí tức vậy nhưng viễn siêu hợp đạo cảnh giới viễn siêu đạo tôn đạo đế nha cựu đại nhân hoàng kinh hãi lý trường sinh cả người rơi vào đến cái này ba ngàn tiên thiên đại đạo vây quanh vòng tròn bên trong thể nội kia thôn vệ lô đen xuất hiện tại sau lưng nhìn xem quanh mình tất cả ba ngàn tiên thiên đại đạo lý trường sinh ánh mắt sáng n g ờ i hôm nay ta muốn sáng tạo hợp đạo c ử cảnh ai nói không thể chứa nạp ba ngàn tiên thiên đại đạo nhập thể ta dựa vào không phải đâu tiểu tử này muốn đùa nghịch điên rồi hắn vậy mà nghĩ thôn vệ ba ngàn tiên thiên đại đạo tiểu tử ngươi điên rồi sao vật kia nuốt không được cho dù là một sợi khí tức nuốt vào cũng sẽ muốn ngươi m ệ n a cựu đại nhân hoàng lúc này ngồi không yên trên thân khí tức phun trào liền chuẩn bị xông đi lên đem đem lý sau một khắc một hát sắp tảng đá trực tiếp ngăn tại hắn trước mặt không cho hắn đi lên phía trước hát thạch đương đạo đây không phải vấn đạo thạch là ai vấn đạo thạch bên trong từ đầu đến cuối có một đạo con mắt nhìn chằm chằm lý trường sinh nhìn xem hắn hôm nay làm ra luôn cảm giác lý trường sinh có thể thành lý trường sinh có ý nghĩ của mình cho nên hắn liền ngăn cản cựu đại nhân hoàng cựu đại nhân hoàng kinh ngạc nhìn trước mắt cái này đá màu đen phía trên tản r a vài luồng huyền diệu đại đạo khí t ứ c vậy mà cùng cái này ba ngàn tiên tiên đại đạo âm thầm phù hợp tựa hồ tại tảng đá kia phía trên có đây là lấy tiền tiên tiên đại đạo là cấn cựu đại nhân hoàng lập tức liền nhận ra được cái này hòn đá màu đen lai lịch không phải là hoàn vũ nói thạch sao trên mặt vẻ kinh nghi càng đậm vì sao hoàn vũ nói thạch sẽ chủ động trợ giúp lý trường sinh thậm chí gặp được sự tình vậy mà tại lý trường sinh bên cạnh cái này sao có thể lý trường sinh trong t h ứ c h ả i thời gian tiên thiên thần ma hồn cùng thủy hoàng thần hồn đều trong đầu đứng người lên tới cả hai tựa hồ cũng sống lại ánh mắt khác lạ nhìn phía xa trên bầu trời tiên thiên ba ngàn đại đạo thần s ắ c trang nghiêm dáng vẻ trang nghiêm tiên thiên thần ma hồn bên trên tán phát lấy tiên thiên thần ma khí tức thần ma thế nhưng là hàm ẩn lấy đại đạo phải biết trong truyền trong đó đối ứng hoàn vũ ba n g h n tiên thiên đại đạo mà lý trường sinh cũng chính là nghĩ đến điểm này nghĩ đến thần hồn của mình là thần ma hồn có thể lấy thần ma hồn đến dung nạp một đầu tiên thiên đại đạo mà thức h ả i của mình bên trong vẹn vẹn chỉ có cái này một tôn thần ma hồn vậy phải làm thế nào tự nhiên lúc này liền cần thủy hoàng thần hồn hỗ trợ thủy hoàng thần hồn cùng tiên thiên thần ma hồn cả hai giờ phút này chậm rãi đi cùng nhau tại cái này một cái chớp mắt bắt đầu d u n g hợp dù sao hai loại hồn phách hắn bản chất đều là lý trường sinh ba hồn bảy phách một trong chỉ bất quá trong đó một phách biến hóa thành hai loại khác biệt lực lượng thứ nhất là nhân đạo lực lượng thứ hai chính là thần ma lực lượng thủy hoàng thần hồn cùng lý trường sinh thần ma hồn kết hợp lý trường sinh hồn lực như hồng thủy tứ tán mà ra trên thân chỗ lấy áo b ả o bị c ố này hồn lực thổi đến kêu phần phật vĩnh hằng quốc độ bao phủ mà ra t ứ tán hai mắt kia thái âm thái dương không ngừng xoay tròn khí tức t h â m hậu trước mắt lỗ đen không ngừng xoay tròn không ngừng mở rộng tại kia ba n g h n tiên thiên đại đạo bên trong có một c ô thôn phệ đại đạo tự chủ hạ xuống phía dưới nó dung nhập vào lý trường sinh thể nội chương hai trăm linh bốn ba n g h n tiên thiên thần ma thần ma trưởng đại đạo tiếp theo lại là nhiều loại đại đạo đều chủ động dung nhập vào cái này trong lỗ đen bao hà dung hợp đại đạo chuyển hóa đại đạo t h ô n t h i ê n đại đạo bốn loại khác biệt đại đạo lý trường sinh ánh mắt sáng dực hắn nhắm mắt lại lúc này trong đầu thoáng hiện qua rất nhiều hình tượng hiện hiện qua rất nhiều hình tượng lúc trước hắn lấy được tiên tiên thần ma hồn một mực chưa tu luyện đến viên mãn mà bây giờ là lúc này rồi lý trường sinh trong n óc không ngừng nghĩa viển vông hai mắt nhắm nghiền xa vào đến minh t ư ở n g trạng thái minh tưởng nhưng so sánh nghĩa viển vông ngẩn người tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều được nhiều chúc mừng tốc chủ minh t ư ở n g thành công thần ma quan tượng pháp cảng ộ mộ một hai ba mười lăm phần trăm mặc dù tốc độ kia không nhanh nhưng là cũng đang không ngừng tính tiến chỉ cần mình có thể đem cái này thần ma quan t ư ở n g pháp tu luyện đến viên mãn hắn liền có phương pháp có thể lấy bản thân huyện hóa ra ba thần ma hồn mỗi một đạo thần ma hồn tồn tại một loại tiên thiên đại đạo tồn tại tiên thiên thần ma nắm giữ ba đại đạo c h i lực đến lúc đó cái này hợp đạo cực cảnh tự nhiên mà thành vô tận dị tượng đem cái này một nhỏ phương thiên địa chiếu dọi như vạn cổ tiên không sáng tỏ l u i tới nơi xa không ít tu sĩ nhìn thấy bên này dị trạng kiểu kỳ quan sát từ đằng xa cũng không có tới gần bởi vì kia đại đạo huy áp cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản không phải mỗi người đều là lý trường sinh cái này treo bích tiểu tử này đang làm gì hắn có thể tại đại đạo c h i tức hạ kiên trì lâu như vậy ta ngược lại thật ra không cảm thấy cái gì chẳng lẽ hắn muốn đem bốn phía ba ngàn tiên thiên đại đạo c h i tức d u n g nhập vào thể nội tại thể nội lưu lại ba ngàn tiên thiên đại đạo là cấn dùng cái này bước vào đến hợp đạo cực cảnh hay sao dạng này cũng có thể đi tiểu tử này ý nghĩ như vậy đều có thể nghĩ ra được như thế kinh diệm a cựu đại nhân hoàng tự hồ là phỏng đoán đến cái gì không k h i cảm khái một tiếng nhưng là hắn hay là chưa xong hoàn toàn toàn đoán được vẹn vẹn coi là lý trường sinh muốn đem những n à y ba n g h n khí tức của đại đạo dung nhập vào trong thân thể lưu lại một đạo là cấn dạng này về sau cho dù là thời điểm đối địch hắn cũng có thể mượn dùng một nho nhỏ một phần nhỏ ba n g h n tiên thiên đại đạo lực lượng đi dết địch dạng này cũng càng thêm bảo hiểm an toàn nhỏ cách cục nhỏ không phải lý trường sinh muốn làm xa xa so cựu đại nhân hoàng suy nghĩ muốn tới to găng nhiều vạn cổ đến nay từ xưa tới nay chưa hề có người dám làm đến điểm này hoặc là nói chưa hề có người nghĩ tới điểm này đem ba n g h n tiên thiên đại đạo toàn bộ dung nhập có thể dung nhập một đầu gần bản thân ngươi liền hơi cao hương đi thôi nhưng là ai dám dung nhập tất cả a đây chẳng phải là khía cạnh phản ứng hắn muốn trở thành m ạ n h này hoàn vũ sao theo thời gian tinh tiến mấy cái canh giờ trôi qua thiên địa dị tượng còn t ạ i mà cũng chính là tại một đoạn thời khác hệ thống thanh â m vang lên đinh chúc mừng túc chủ minh tưởng hoàn thành hệ thống cảm lộ đạt tới một trăm phần trăm thần ma quan tưởng pháp viên mãn túc chủ thần ma hồn hoàn toàn hóa thành thần ma thai thần ma thai hóa thần ma anh thần ma anh hóa tiên tiên thần ma cũng chính là tại thời khắc này lý trường sinh mở mắt ra khí tức của hắn lại lập tức trở nên khác biệt sau lưng một đạo đ ỉ n h tiên lập địa tiên t i ê n thần ma đứng sừng sững mà lên chính diện thần quang ngập trời như kia đại từ đại bi phật tổ mặt sau ma khí như v ự c sâu cùng kia vạn cổ hát động không khác cái này kinh khủng d ị động để cựu đại nhân hoàng càng kinh vẫn đạo thạch bên trong kia một đạo con mắt thấy càng thêm chi xuất thần đạo này thanh âm g i à n mua vẹn vẹn chỉ có chính hắn nghe được thần ma hơn nữa còn là tiên thiên thần ma chẳng lẽ hắn muốn lấy tiên thiên thần ma thân thể gánh chịu tiên thiên đại đạo không thành nhưng là cái này cũng chỉ có thể gánh chịu một loại đại đạo a lý trường sinh ánh mắt xáo rực hạt áo bảo chẳng biết lúc nào theo khí tức của hắn mà biến động, biến thành đen trắng t h ể nội cái kia nhân hoàng máu bắt đầu sôi trào cái này thần ma hồn đỉnh thiên lập địa nhìn xem phía trên ba ngàn tiên thiên đại đạo lý trường sinh trên thân nhân quả phát t á c vận mệnh cách luân hồi phát t á c ngũ hành phát t á c sinh mệnh phát t á c s a n g thê phát t á c các loại vạn vạn ngàn ngàn phát t á c đều xuất hiện không ngừng dung nhập vào phía sau thần ma hồn bên trong tù thiên đại đạo băng thiên đại đạo diệt thiên đại đạo vô tình đại đạo hữu t ì n h đại đạo thiên hỏa đại đạo thiên thủy đại đạo tiên đất đại đạo vượt sâu đại đạo v v v v những n à y hậu thiên đại đạo cung hóa thành từng đạo điểm sáng dung nhập vào sau l ư n g tiên thiên thần ma hồn bên trong giờ khắc này th chiếu rọi nửa bên hoàn vũ lý trường sinh hai mắt nhắm n g h i ề n hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực phía sau thần ma hồn như lý trường sinh bộ dáng cũng đột nhiên chắp tay trước ngực thân ảnh của hắn bắt đầu mơ hồ một đạo lại một đạo hỗn độn khí tức hướng về bốn phía phân tán một đạo lại một đạo thân ảnh mơ hồ tầng tầng trông mở hướng phía nơi xa không ngừng gia tăng số lượng vừa vận đạt đến ba ngàn cấp độ lại tại ta nhất thời khắc lý trường sinh mở mắt h ư không bên trong bắn ra hai đạo sinh tử trùng sáng thần ma hồn đồng dạng cũng mất ba ngàn đạo thân ảnh mơ hồ bởi vậy đi theo mở mắt hỗn độn chi khí tiêu tán khuôn mặt không còn mơ h lý trường sinh hướng phía phía trước có chút bước ra một bước sau lưng ba ngàn thần ma hồn cũng hướng phía trước bay tán loạn mà ra phóng lên tận trời diễn phần mình tìm kiếm được một đầu tiên t i ê n đại đạo trực tiếp dung nhập trong đó tiên tiên thần ma mỗi một người nắm giữ lấy một đầu tiên t i ê n đại đạo mà bây giờ thần ma lại xuất hiện thế giới ba ngàn tiên t i ê n đại đạo lại về thần ma trong tay đây mới là lý trường sinh bản ý hôm nay cái này hợp đạo cực cảnh hắn bất định ba ngàn tiên t i ê n thần ma làm sao có thể cái gì không phải tại tuyên cổ thời kỳ liền đã toàn bộ tiêu tán sao chẳng lẽ thế gian này lại có thần ma xuất hiện hay sao mà hắn lại l à như thế nào làm được thần hồn là thần ma hồn cựu đại nhân hoàng thanh â m hơi có chút phát run thần ma xuất hiện thời gian quá mức thậm chí so với hắn chỗ thời gian còn muốn tới sớm được nhiều được nhiều hắn cũng chỉ là biết mỗi một cái thần ma đều là tiên thiên thanh nén vô cùng kinh khủng có lấy lực chứng đạo có lấy hỗn độn chứng đạo thần ma số lượng vừa vặn có ba ngàn cùng kia ba ngàn tiên thiên đại đạo giống nhau như lúc vừa vặn phù hợp cũng chính là như thế hắn mới có thể như thế kinh ngạc lý trường sinh lại còn có thủ đoạn như vậy mà lại hắn còn muốn bảo thủ vốn cho rằng lý trường sinh vẹn vẹn lấy ra một tia tiên thiên đại đạo khí tức nhưng là ai ngờ lý trường sinh cái thằng này lại là muốn nuốt vào tất cả ba ngàn tiên tiên đại đạo a nếu như đem cái này ba ngàn tiên tiên đại đạo nuốt vào hoàn vũ tuyệt đối sẽ sinh ra to lớn d ị biến cựu đại nhân hoàng n g n g đầu nhìn xem lý trường sinh hôm nay điên cuồng tiến hành cũng không có ngăn cản không khỏi hô lớn ngươi thật nghĩ kỹ hôm nay làm như vậy ngươi có biết làm như vậy đối hoàn vũ sẽ có ảnh hưởng gì lớn cựu đại nhân hoàng trong ánh mắt bình tĩnh trên mặt lại sốt ruột vô cùng bởi vì hắn biết hôm nay cái này một chuyện lý trường sinh bắt buộc phải làm chương hai trăm linh năm nuốt tiên, tiên đại đạo ba ngàn sáng tạo từ xưa đến nay chưa hề có cửa lý trường sinh cười cười lần này hắn nhất định phải như thế ba ngàn tiên thiên đại đạo tiến vào thể nội tương lai tuế nguyệt hoàn vũ hợp đạo cảnh giới đều sẽ trở nên hiếu sát rất nhiều trừ bỏ nói hoàng không bị ảnh hưởng cái khác cảnh giới đều sẽ dễ dàng c h é m giết đồng thời đám người cảm giác đại đạo đối bọn hắn chè chở yếu bớt cái này cũng là cựu đại nhân hoàng quan tâm nhưng là hắn vẹn vẹn chỉ là nhắc nhở dù sao cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ bởi vì hắn cũng sớm đã, đã vượt ra đạo này cấp độ không biết đến đạt tới loại trình độ nào coi như cái này hợp đạo cảnh giới trở nên hiếu sát dù sao cũng cùng hắn không có mấy phần tiền quan hệ hợp đạo cảnh giới sao tương lai tiên thiên đại đạo sẽ không còn che chở chư thiên hoàn vũ người sao người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết có bất kỳ nhân quả một mình ta gánh chi lý trường sinh chậm rãi cười một tiếng có một c â c ư ờ i trên nôi đau của người khác chi ý loại ý nghĩ này hắn tại ngàn vạn năm trước đã sớm manh động muốn đem ba ngàn tiên thiên đại đạo nuốt vào nhưng là một mực không có tìm được cơ hội thời gian cũng một mực không có tìm được tốt phương pháp mà bây giờ có tiên thiên thần ma công pháp mang theo không thể nghi ngờ vì hắn có thể nuốt vào ba n g h n tiên thiên đại đạo trôn xuống đủ loại khả năng mà bây giờ chính là thực hiện thời điểm lý trường sinh trên người đại đạo khí tức càng phát nồng đậm thiên khung phía trên ba n g h n tiên t i ê n đại đạo tại lúc này đều càng thêm ảm đ ạ o đại đạo chi tức dung nhập vào vừa mới lý trường sinh tiêu biến thành ra ba n g h n tiên t i ê n thần ma thể nội thần ma t r ư ở n g đại đạo lý trường sinh t r ư ở n g thần ma những n à y đại đạo liên tục không ngừng dung nhập vào lý trường sinh trong thân thể đến lúc đó chỉ cần tham kiến tiên t i ê n thần ma trưởng khống đại đạo sau đó lại trở lại bên trong thân thể của hắn cái này ba n g h n tiên t i ê n đại đạo đều là hắn lý trường sinh một người nằm trong t a y bây giờ cục diện này không thể nghi ngờ là mở ra từ xưa tới nay tất cả hoàn vũ tu sĩ chưa dám làm chi dị trạng mở ra hoàn vũ không người dám làm sự t ì n h đây là tuyên cổ cực cảnh đây là vẹn vẹn chỉ có lý trường sinh một người có thể làm được tuyên cổ cực cảnh dù là trong tương lai trong năm tháng cũng không có người có thể giống như lý trường sinh kinh diễm đồng thời có được thôn thiên đại đạo còn có tiên thiên thần ma ba ngàn tiên thiên thần ma đã bị lý trường sinh nắm giữ mà đ ờ i sau người muốn học hình dạng của hắn nghiên cứu phương pháp của hắn cũng như thế bước vào cực cảnh bên trong tuyệt đối không có khả năng trừ phi lý trường sinh chết rồi hoặc là chủ động bông ra đối ba ngàn tiên thiên đại đạo trực khống bằng không cái này hợp đạo cực cảnh độc thuộc hắn một người ba ngàn tiên thiên đại đạo càng thêm hạm t i ê u từng cái thần ma đều mở mắt trên người hào quang rực rỡ quan g hoa chiếu trời hoàn vũ mô cấm cú chỗ mấy náo động chúa tể mở mắt hướng phía hoàn vũ vị trí trung tâm nhìn lại con ngươi chấn động mạnh lên tiếng kinh hô làm sao có thể ba ngàn tiên thiên đại đạo xuất hiện đồng thời ba ngàn tiên thiên đại đạo vậy mà mở đi chẳng lẽ hoàn vũ có cái gì d ị động xuất hiện hay sao bọn hắn cũng không có trước tiên dò thăm lý trường sinh vị trí cũng không có chú ý tới lý trường sinh gây nên bởi vì lý trường sinh hiện tại cùng tiên thiên ba ngàn đại đạo đang không ngừng rung hợp nói cách khác hắn chính là ba ngàn tiên thiên đại đạo ba ngàn tiên thiên đại đạo chính là hắn như thế lý trường sinh vị trí cũng chỉ có hoàn vũ có thể tìm hiểu đến bị cái này dị tượng kinh động tự nhiên không chỉ, chỉ có h ỉ c cái này mấy tên cấm khu chỗ tệ tại hoàn vũ chỗ sâu nhất mấy tên cổ lão tồn tại ngẩng đầu nhìn về phía thư ơ n g khung tựa hồ cũng là cảm nhận được ba ngàn tiên thiên đại đạo ảm đạm rất nhiều đại đạo không ngừng biến mất mặc dù chuyện này đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn nhưng là ba ngàn đại đạo vô duyên vô cơ biến mất nhất định người vì có quan hệ tuyệt đối không thể nào là hoàn vũ chính mình làm ra dù sao ba ngàn tiên thiên đại đạo đều bao lâu chưa từng cùng lúc xuất hiện rồi ngẫu nhiên mấy đầu đại đạo xuất hiện một lần cũng đã mười phần ly kỳ như vậy là ai có thể làm được như thế như vậy cái này làm như vậy người hắn ý muốn như thế nào cả đám đang không ngừng phỏng đoán có đại năng tồn tại đã thông qua thiên tính toán thủ pháp bắt đầu phỏng đoán lên người này là ai hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì nhưng làm bọn hắn thất vọng là người này là lý trường sinh trên người hắn có tự mang che giấu thiên cơ thể chất thái dịch hư vô thể cho nên bất luận bọn hắn làm sao điều tra cũng sẽ không t r a được lý trường sinh trên đầu cảm nhận được cái này gì t r ạ n g tự nhiên không chỉ là những này cường đại tồn tại càng thêm trực tiếp là hoàn vũ một đám tu sĩ đặc biệt là hợp đạo cảnh giới bọn hắn chậm rãi phát hiện đại đạo đối bọn hắn che chở trở nên càng ít gần như tại không mà bọn hắn tự hồ là thiếu một c ố lực lượng đầu ngườn t ừ n g cái sắc mặt rất n g h i hoặc đều nhìn mảnh này h o à n vũ liền muốn tìm ra lực lượng này biến mất nơi phát ra chuyện gì xảy ra vì sao cảnh giới của ta cảm giác bị suy yếu vì sao ta cảm thấy đại đạo đối ta che chở cũng thay đổi yếu đi ngươi có loại cảm giác này sao ta cũng vậy ta ta cảm giác chi đại đạo tại thời khắc này tự hồ bị người chém một đau từ trời sinh bị người chém đi a ai đem ta đại đạo chém tới nhà a một người ngay tại chiến đấu lúc đầu hắn là hợp đạo cảnh giới n ư ơ n g tựa theo tự thân cảnh giới ưu thế tuyệt đối sẽ không bị đối diện người này chém giết nhiều lắm là chiến c á i ngang tay nhưng là hiện tại đại đạo bị chém một đau hợp đạo lại càng dễ giết đến mức người này bị cựu da của hắn trực tiếp chém mất dạng này d ị động còn phát sinh ở hoàn vũ từng cái địa phương các ngóng á c h mọi người đều phát hiện bọn hắn đại đạo đầu nguồn bị chém một đau đại đạo che chở yếu bớt tất cả mọi người phải sợ hãi dị lên tiếng mà chuyện kẻ đầu tiêu lý trường sinh hiện tại chính đắc y dung hợp lên cái này ba n g h n tiên tiên thần ma hồn thần ma hồn không ngừng mà trở lại trong cơ thể của mình mà trong thân thể hắn nhiều một đầu lại một đầu đại đạo trường hồng dòng g i ba số lượng nhiều một không nhiều thiếu một không ít vừa vặn làm cái này ba ngàn tiên thiên thần ma hoàn toàn dung nhập vào lý trường sinh thể nội khí tức của hắn tại lúc này cực điểm thăng hoa như tiêu biển sâu mênh ngông vây một tiếng hắn chi khí tức phun ra ngoài xông thẳng tới chân trời dòng dã ba ngàn đạo thải sắt trường hồng phóng lên tận trời đem mảnh này không người chỗ sao trời n h u ộ n thành vô tận hào quang nhan sắc cựu đại nhân hoàng ở một bên nhìn thần sắc ngạc nhiên đồng dạng vấn đạo thạch cũng là như thế nhìn xem lý trường sinh bây giờ tình trạng còn có lý trường sinh cảnh giới bây giờ lẫn nhau trong lòng hiện lên kinh diễm tiểu từ này đến cùng là thế nào nghĩ đến có thể trực tiếp mất ba ngàn tiên thi cho dù là hắn cũng chưa từng từng có ý nghĩ như vậy nhưng cái thằng này ngược lại tốt gan lớn không sợ chết mấu chốt nhất là thật có biện pháp để hắn trực tiếp nuốt vào ba ngàn tiên tiên đại đạo mà không chết cựu đại nhân hoàng nhìn lấy thiên khung phía trên kia một bộ bạch bào đ ồ n g b ề n như trên trời hàng ma chủ nhân gian thuế nguyện thần nam tử trong mắt càng thêm chi kinh diễm nếu như lý trường sinh không chết có thể thuận lợi trưởng thành đến cảnh giới của hắn tuyệt đối không có vấn đề thậm chí còn có thể vượt qua bọn hắn đây cũng là một tôn t i ê n tiêu mềm rủ xuống c u ộ thời hắn phảng phất giống như thấy được kia tuyến cổ bên trong mặt trời ngay tại cháy lương t ự c cơ hội săn xạ lệ s chương hai trăm linh sáu không biết tồn tại lần nữa tập sát mấy ca lại tới a không đúng cái này bốn phía tựa hồ có động tính gì cựu đại nhân hoàng đang nhìn chăm chú lý trường sinh đồng thời cũng rõ ràng bắt được điểm này hắn nhìn về phía thiên khung nơi nào đó tia toàn bộ hoàn vũ đã bắt đầu dung chuyển lên đặc biệt là lý trường sinh trên đỉnh đầu một đạo vòng xoáy chậm dại sinh ra một đạo thuế nguyệt khí tức tựa hồ là vượt qua cổ kim mà tới lý trường sinh khí tức trên thân cực điểm thăng hoa cũng chính là tại lúc này bởi vì hắn bước vào đến cực cảnh bên trong cho nên khí tức của hắn không ngừng hướng lên dâng lên mà ra không ngừng hướng lên cái này khiến không biết tồn tại có thời cơ có thể khóa chặt đến vị trí của hắn có thể thông qua cường đại thủ đoạn dự đoán tương lai hoặc là nói dự đoán đi qua trực tiếp tìm tới lý trường sinh vị trí bọn hắn nương tựa theo thuế nguyệt trường hà xuyên qua tương lai đi thẳng tới lý trường sinh trước mặt đem hắn bóc chết trước đó một lần kia là như thế mà bây giờ tự nhiên cũng là lấy phương pháp như vậy đầu này hỗn độn thuế nguyệt trường hà kéo dài một tỷ dặm xuất hiện ở mảnh này không người chỗ sao trời hoàn vũ khu vực mấy cường đại tồn tại lần nữa thuận t u ế nguyệt trường hà khí tức giáng lâm đến mảnh này thời không năm tên người áo đen mỗi người trên thân tán phát khí tức cực kỳ thâm hậu v i ễ n siêu nói hoàng cảnh giới tựa hồ đã đi tới lý trường sinh trong miệng nói tới chúa tể cảnh giới mỗi người như thiên điệu minh n g ông như hoàn vũ thâm thúy năm người nhìn về phía lý trường sinh không có nhiều lời nói nhảm ý tứ đại thủ ló ra phía trước hư không tầng tầng sụp đổ đại đạo tại lúc này cũng tận số băng diệt ngàn vạn hậu thiên đại đạo tại cái này trí tôn đại thủ gần giới vậy mà cũng ảm đạm xuống lý trường sinh mặt như bình thường ngầm đầu nhìn bất thình lính sắt chiêu trên mặt m a n g cười vẫy vẫy tay nha mấy ca lần này lại đến xem ta rồi chín nhân hoàng ở một bên thấy gấp làm năm người xuất thủ trước tiên hắn liên động hai tay hướng về phía trước quét ngang mà ra khí tức như rồng nhân hoàng chi khí như hồng kia hai đạo nhân hoàng r ồ n g lũ hướng về phía trước mà ra một cái trước mắt hóa thành hai đạo to lớn màu vàng kim ngũ t r ả o trường long phát ra một tiếng c h ấ n thiên long hống về sau thẳng giết năm người tán phát trí tôn đại thủ hấn giống vê anh hai đạo ngũ t r ả o kim long cùng cái này trí tôn đại thủ hấn nặng nề mà đụt tới buộc phát ra vô tận không gian cương phong vê anh từ tại chỗ nổ tung lên thư không cũng bởi vậy bị tạc ra một cái hàng lớn vê a lý trường sinh ngay tại một bên nhìn xem hắn biết cựu đại nhân hoàng nhất định sẽ xuất thủ cho nên mới sẽ tự tin như vậy mà hắn nhìn về phía thiên k h u n g phía trên năm người chậm rãi mở miệng nói các ngươi năm người trên người cảnh giới hẳn là tại chúa tể cảnh giới tả hữu đi chúa tể trường tam thiên nhất trọng nhất t h i ê n tiệm nhìn các ngươi cái dạng này cũng vẹn vẹn chỉ là chúa tể tầng thứ nhất địa sơ bộ nắm giữ thời không chi lực không gì hơn cái này lý trường sinh lời nói không thể nói ngàng lớn nhẹ nhõm giống như không chút nào đem mấy người để vào mắt năm người không cùng lý trường sinh lại nhiều nói nhảm ý tứ bởi vì tương lai lý trường sinh quá mức kinh khủng đã đang lâm kia phiến hoàn vũ lớn đạo tri đình chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể vô địch tại thế bọn hắn vì chính là ngăn cản lý trường sinh vô địch tại thế cho nên mới sẽ đến đây bóp chết đi qua hắn nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn năm người thân ảnh nhất thời biến mất tại tuế nguyện trường hà phía trên là kia h ắ c quan quỷ mị ngắn ngủi một hơi thời gian cũng chưa tới cũng đã xuất hiện tại lý trường sinh năm cái phương vị bên trong cùng nhau hướng phía năm cái lý trường sinh năm cái phương vị khác nhau đánh tới bọn hắn liệu định cựu đại nhân hoàng chỉ có thể đối phó một cái hoặc là nói muốn muốn hoàn toàn bảo vệ lý trường sinh cũng chỉ có thể từng bước từng bước đối phó hiện tại bọn hắn đồng loạt ra tay liền không cho cựu đại nhân hoàng cơ hội vừa ra tay tức là sát chiêu vừa ra tay liền muốn lý trường sinh mệnh lý trường sinh sắc mặt bình thường trên mặt bình tĩnh nhìn xem năm người sát phạt làm cựu đại nhân hoàng còn có làm cái gì thời điểm cặp mắt của hắn bên trong thời không chậm lại tại cái này diện thế chi quang oanh sát phía dưới uy lực này đã sớm so trước đó không biết tăng lên mấy chục vạn lần mấy ngàn vạn lần hợp đạo cực cảnh chi uy nhưng xa xa không chỉ tại có thể nắm giữ ba ngàn tiên thiên đại đạo cũng tại có thể đem ba ngàn tiên thiên đại đạo ra chỉ tại bản thân phía trên thậm chí để cho hắn sử dụng cường hóa đại đạo suy yếu đại đạo cấp tốc đại đạo các loại phụ trợ đại đạo đều ra chỉ tại lý trường sinh trên thân uy lực này lập tức biến kinh khủng không biết bao nhiêu d i ệ t thế bạch quang chiếu dọi vùng trời này bao trùm toàn bộ thế giới bao phủ lý trường sinh bốn phương tám hướng mấy người thân thể nhận vĩnh hằng ảnh hưởng tại lúc này có ngắn ngủi ngưng lại bọn hắn chúa tể chi lực rõ ràng là trường không hết thể mới đúng nhưng lại tại lý trường sinh cái này vĩnh hằng quốc độ tác dụng phía dưới tựa hồ chúa tể không tại ngược lại là bọn hắn bị người không chế bị người chúa tể loại này cảm giác bất lực đã hồi lâu không có tư duy tại ngắn ngủi đình trệ động tác cũng chậm xuống tới hết thể tốc độ tới gần bằng không cũng chính là không thời gian t r ê n lệ bọn hắn sát chiêu còn chưa rơi xuống lý trường sinh trên thân bị thả chậm ức và lần nhưng lý trường sinh sát chiêu đã oanh sát mà ra rơi xuống trên người của bọn hắn ngạnh sinh sinh chống đỡ một cách này lý trường sinh công kích bị ra tốc ức và lần d i ệ t thế chi quang đã xuất năm người lập tức sắc mặt đại biến không kịp ngăn cản liền vội vàng bị đánh bay ra ngoài vây anh a cho dù là năm người tại lúc này cũng không khỏi thê thảm đau đớn một tiếng khoảnh khắc lý trường sinh vĩnh hằng quốc độ hướng ra phía ngoài kéo dài càng ra vĩnh hằng khí tức càng sâu thiên đ ị a thiên bất hủ thiên đều ở đây k h ắ p không ngừng mà vận chuyển trong cơ thể hắn kia mini tinh vân chuyển động tốc độ càng thêm nữa hơn nhanh bởi vì chuyển động tốc độ quá nhanh tại mắt thường chứng kiến phía dưới vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cái hàng động vật thể cũng chính là tiếp cận với không nhúc nhích trạng thái lý trường sinh nhìn xem năm người như thế khỏe miệng giơ lên thể nội kia ba ngàn tiên thiên đại đạo đều là chính mình sử dụng nhân quả đại đạo hóa thành từng đầu nhân quả dây dài liên tiếp đến năm người trên thân vận mệnh đại đạo chúa tể bọn hắn mệnh vận sau này đỉnh đầu của bọn hắn phía trên có một đạo vô tận kéo dài bạch tuyến kia là vận mệnh dây d hiện tại xem ra vô cùng vô thận nhưng là tại nhân quả dây dài chạm đến một n y mắt n g ạ n h sinh sinh đem bọn hắn vận mệnh này bạch tuyến cho cắt đ ứ t chín phần m ộ ư ơ i nhiều chỉ còn lại sau cùng một phần m ộ ư ơ i lần này bọn hắn đụng phải lý trường sinh hẳn phải chết không nghi ngờ cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương hai trăm linh bảy lục đạo luân hồi một kiếm đoạn tuyến n g u y ệ t không biết tồn tại trước hết đã từng lý trường sinh từng từng thu được đại dự ngôn t h u ậ t hiện tại vận mệnh đại đạo gia chỉ mang theo cả hai sinh ra cộng minh lý trường sinh trong ánh mắt lóe ra vận mệnh tri quang xuyên thấu tương lai trực tiếp thấy được bọn hắn tiếp xuống sẽ có t h ẳ n tướng đó chính là chết ở trong tay của hắn mà vận mệnh này chi quan cũng lộ ra năm người vận mệnh bại lộ tại năm người tầm mắt bên trong năm tên người háo đen vậy mà cũng nhìn thấy nhóm người mình về sau t h ự trạng bị sáu đạo khác biệt vòng tròn cho diễn sát trí tử ta không tin ta không tin cái này nhất định là giả nhất định là hư hảo chúng ta thế nhưng là chúa t ể làm sao có thể bị trước mắt tên tiểu quỷ này cho đánh bại đánh bại chúng ta thiên tân vạn khổ vượt qua tuế nguyệt đến đây là vì cái gì không phải là vì giết chết tiểu quỷ này sao chẳng lẽ còn có thể bị hắn phản xát hay sao ba tên người á o đen sắc mặt g ữ tật lên đạo tâm không bị g i a o động trên thân quy tắc chi lực một lần nữa tàn ra thậm chí nhiều một cỗ hoàn toàn t r ư n g khống cựu tiên h thập địa duy ngã độ tôn lý trường thanh mặt không đổi sắc cựu đại nhân hoàng vừa mới nghĩ xuất thủ nhưng nhìn đến lý trường sinh tư thế còn có lý trường sinh vĩnh hằng khí tức ngừng lại hắn nhìn xem lý trường sinh đã tính trước cũng không tiếp tục xuất thủ thực sự chính không được đến lúc đó sẽ giúp hỗ trợ là được rồi chính mình đây chính là b ả n thể nha cảnh giới của hắn viễn siêu chố tệ trước mắt cái này nằm cái đối với hắn mà nói vẹn vẹn tiểu lâu la mà thôi muốn giết cũng vẹn vẹn chỉ là thuận tay sự tỉnh nhưng lý trường sinh lúc này muốn xuất thủ hắn há có thể không bằng hán nguyện một chuyến này không thể đến không hắn muốn nhìn một chút lý trường sinh đã đến loại trình độ nào hiện tại đến hợp đạo cực cảnh phải chăng có thể trực tiếp vượt qua bốn cái đại cảnh giới g i ế t chúa t ể lý trường sinh vĩnh hằng khí tức không thay đổi cái kia vĩnh hằng trận vực vẫn còn tại trên người hắn luân hồi pháp tắc tại lúc này hiện hiện hiện luân hồi đại đạo xuất hiện tại về sau một tôn kình thiên sáu mắt thần ma mở mắt ra trong mắt của hắn có sáu đạo hiện lên có luân hồi thế giới kéo dài từ lý trường sinh sau lưng đứng sừng sững mà lên tại lý trường sinh cùng cái này tiên thiên thần ma sau lưng nhiều sáu đạo khác biệt vòng sáng ba đạo là trắng ba đạo là đen sáu đạo vòng sáng vô tận mở rộng ngắn ngủi nửa hơi không đến thời gian liền đã bao phủ lại cái này nửa bên h o à n vũ ba thiện nói cùng ba ác đạo đều tản mát ra khác biệt khí thức từ ba thiện nói bên trong đi ra ba tên nam tử diện mạo của bọn hắn cùng lý trường sinh giống nhau như lúc thiên thần đạo đại biểu chính là một bạch bảo lý trường sinh tay cầm tiên kiếm mà thư là đạo đi ra lý trường sinh thân mang một bộ huyết bảo tay cầm tu la kiếm từ nhân gian đạo đi ra lý trường sinh thân mang một bộ làm bảo trên tay cầm một thanh bình thường một trúc ba cái lý trường sinh nhìn xem hướng hướng phía trước chém ngang mà ra ba đạo khác biệt kiếm quang đại biểu cho ba loại khác biệt đại đạo thiên thần chi uy mênh ngông hạn hãn không thua thiên đạo a t h a l à thưa là chi uy như trong địa ngục đi ra đồ tể mang theo đầy trời huyết tinh đi theo phía sau vô biên núi thây biển máu huyết hải phù đồ nhân gian đạo chi uy so sánh phía trước hai đạo liền hơi một m ạ t một chút một đạo kiếm quang thường thường không có gì lạ nhưng là phía trên đại biểu lực lượng là kiếm đạo b á n chất nhất lực lượng đại đạo đơn giản nhất nói chính là một kiếm này không có dư thừa động tác không có cái khác lợi l u y ệ một kiếm chém ra kiếm đạo bản chất một kiếm dẫn phát thức vạn trường kiếm c ộ n minh đây là phàm trên thân kiế Ba đạo kinh khủng k i ế một quang kia chúa kia bản tận trực chất, tể lực, chỉ cho chi cho dù là kia vô tận chúa tể chi lực, cho dù là là vô đ c ô n cái h i tại lực, c này quang ba đạo kiếm i ế chém g t phía d ư ớ i c ũ n như g sẽ mắt ở một trường t r giấy n đơn giản như g vậy. m ộ cái chấp mắt kiếm ánh sáng rơi xuống một cái c h ư ớ c mắt đầu người rơi xuống đất thi thể tách rời ba người thi thể còn duy trì ban đầu động tác xông về phía trước bàn tay thậm chí còn là hướng về phía trước chém g i ế t trạng thái nhưng là bọn hắn đầu sớm dọn nhà cái này ba loại khác biệt đại đạo chi lực đại biểu là luân hồi tại lúc này quản ngươi cái gì đại đạo quản ngươi cái gì nhục thân thần hôn vẫn là quy tắc cũng được đều đến hóa thành hư vô thậm chí luân hồi đều không thu ngươi đây cũng là lý trường sinh cường thịnh chỗ đây cũng là lý trường sinh chỗ kinh khủng hoặc là nói đây cũng là luân hồi cường đại còn lại hai tên hắc bảo nam tử thấy thế luôn uống ngay cả ba người bọn hắn đồng bạn đều đánh không lại lý trường sinh như vậy bọn hắn còn thế nào đánh hiện tại tranh thủ thời gian chạy đi chấm thêm một g i â y mạng nhỏ cũng bị mất hai người không có làm qua nhiều do dự trực tiếp xoay người khí tức trên thân phun trào bước lên tuế nguyện trường hà muốn trực tiếp đang tìm con đường này rời đi ba một chút rất nhanh a trực tiếp biến mất tại tuế nguyện trường hà phía trên trong nháy mắt liền đã không thấy lý trường sinh ngẩng đầu nhìn hai người như thế trên mặt vẫn bình tĩnh không thôi ba cái lý trường sinh trên mặt bình tĩnh hai mắt nhìn nhau một cái trên mặt có cực nồng ý cười hướng trên trời đột nhiên một chạm kinh khủng kiếm đạo lực lượng mang theo lục đạo luân hồi bên trong b a thiện còn có cái khác ba ngàn tiên thiên đại đạo ra chỉ ở trên trong c h ư ớ c mắt ba ngàn đạo hào quang trói sáng chiến miên thế kiếm mang trùng thiên tuế nguyệt trường hà từ ở giữa bắt đầu dưới một kiếm này ngạnh sinh sinh bị chém thành hai đoạn ngắn ngủi ngắn nước hai người còn chưa đào thoát tuế nguyệt trường hà bên trong đầu này trên thế giới liền đã bị chém thành hai nửa mà bọn hắn cũng bởi vậy vậy ở trường hà bên trong lý trường sinh tân ảnh phóng lên tận trời xuất hiện ở hai người trước mặt trong mắt của hắn kia hai đạo diệt thế bạch quan g tại một lần bắn g i ế t mà ra ba ác đạo từ sau l ư n g diễn hóa tam phương thế giới khác nhau đại biểu trong đó lấy vô tận ác quỷ hoan hồn đại biểu cho đ ầ y trời địa ngục n g ụ c tốt đại biểu cho tàn bạo xuất sinh trực tiếp nghiền ép mà lên tại hai người hoảng sợ diện mục bên trong thân ảnh của hai người cuối cùng bị cái này đẩy trời dị tượng cho vây quanh bị kia vô tận quỷ hồn quân thân bị vô tận địa ngục n g ụ c tốt thẩm phán bị vô tận xúc vật từng bước xâm chiếm thi cốt từng bước xâm chiếm đại đạo hóa thành hư vô hai người cũng bởi vậy chết cái gì cũng không dư thừa luân hồi chi、lực. kinh khủng liền kinh khủng tại hắn có thể không nhìn đại đạo không nhìn cảnh giới bởi vì người sau khi chết nhất định phải nhập luân hồi mà cái này luân hồi chi lực liền có thể triệt tiêu thế gian hết thể lực lượng hắn là tử vong sau kết cục như vậy tự nhiên cũng có thể để ngươi trước thời gian tiến vào cái này kết cục bên trong đây cũng là luân hồi đây cũng là luân hồi đại đạo kinh khủng đồng dạng nhân quả đại đạo vận mệnh đại đạo cùng luân hồi đại đạo đều tại một cái cấp độ phía trên chỉ bất quá hiệu dụng khác biệt hiện tại đều bị lý trường sinh cho trường khống cái t i ê đạo ngăn nước t u ế nguyện trường hà lại một lần nữa nối liền với nhau nam tiên không biết tồn tại tập sắt lý trường sinh không có kết quả chương hai trăm linh tám đan tuyền đế quốc thiên châu thành hết thầy đều giải quyết lý trường sinh nhìn xem phía trên dị trạm vui tay bên người tất cả dị tượng tại lúc này đều tàn đi ba cái kia khác biệt bộ dáng lý trường sinh liếc mắt nhìn nhau hóa thành ba đạo khác biệt vòng tròn trở lại tiên tiên thần ma bên người mà kia vô tận ác quỷ cũng tốt địa n g ụ c n g ụ c tốt cũng tốt đều chậm dại biến mất không thấy gì nữa hóa thành ba cái khác biệt màu đen vòng tròn về tới lý trường sinh sau lưng những cái k i a thiên lục mắt thần ma trên thân sáu mắt thần ma lại một lần nữa nhắm mắt lại khi tức trở nên yên lặng chậm dãi về tới lý trường sinh thể nội lý trường sinh xoay người nhìn lấy sau lưng cựu đại nhân hoàng thấy hắn như thế chấn kinh bộ g á n g không khỏi khép lời một tiếng nhân hoàng thế nào ta một kiếm này còn đi ta cái này đại đạo còn đi nhân hoàng bị lý trường sinh nụ cười này cho bừng tỉnh trong mắt phức tạp nhìn qua lý trường sinh tại sao có thể có như thế biến thái người dám lấy hỗn độn đạo nuốt ba ngàn tiên thiên đại đạo dám lấy thần ma trưởng khống ba ngàn tiên thiên ý nghĩ như vậy thật sự có thể nghĩ ra sao mà lại tiên thiên đại đạo cứ như vậy bị lý trường sinh nắm giữ đây hết t hệ để hắn có loại đặt mình vào mộng cảnh cảm giác đây chính là hợp đạo cực cảnh có thể vượt qua bốn cái đại cảnh giới giết địch hơn nữa thoạt nhìn ngươi thật giống như còn giữ lại có cái khác chuẩn bị ở sau a cựu đại nhân hoàng trong mắt phức tạp nhìn qua lý trường sinh há to miệm vô tận cảm thán lý trường sinh cười cười chưa hề nói thứ gì về phần cựu đại nhân hoàng trong miệm nói tới có hay không giữ lại chỉ có chính hắn biết hợp đạo cực cảnh dung pháp cực cảnh có khác biệt cực lớn như vậy ngươi cái này hợp đạo cực cảnh điểm khác biệt lớn nhất là cái gì cựu đại nhân hoàng trong mắt không hiểu hỏi một chút hôm nay hắn bị lý trường sinh triệu hoán đi ra vẫn là phải hỏi mấy vấn đề dù sao chính hắn đều không có bước vào đến hợp đạo cực cảnh bên trong qua mà bây giờ lý trường sinh làm được hợp đạo cực cảnh cùng dung pháp cực cảnh t r ê n lệch không sai biệt lắm chỉ bất quá một cái là p h á p tắc một cái là tiên tiên đại đạo thôi p h á p tắc vạn vạn nhưng là cuối cùng không phải đại đạo thực lực cuối cùng kém hơn một chút ta có thể lấy nhân quả phát tắc ngưng tụ ra nhân quả trí tuyến nhưng là cùng nhân quả đại đạo hội tụ thành nhân quả vết tích khác biệt nhân quả vết tích một khi sinh ra chính là vĩnh viễn khó chặt tựa như người này khí cơ bị ta một mực n ắ m giữ chỉ cần lập xuống nhân quả như vậy là sống hay chết đều do ta quyết định mà cái này lại dính đến trong đó vận mệnh cái này nói chuyện lý trường sinh thần bí hề hề mở miệng cựu đại nhân hoàng nhẹ gật đầu tiết trong mắt càng thêm càng khái nếu như dựa theo lý trường sinh nói như vậy lại là nhân quả đại đạo vận mệnh đại đạo chúa tể đại đạo đây chẳng phải là nói chỉ cần lý trường sinh xem ai khó chịu liền có thể vận dụng tiên thiên đại đạo lực lượng trực tiếp trưởng không hắn vận mệnh cải tạo nhân sinh của hắn như vậy cái này lại được nhiều kinh khủng lý trường sinh trên thực lực hạn đến cùng ở đâu trước mắt năm này vẹn vẹn thập c ử u tiểu gia hỏa làm sao có thể biến thái đến loại trình độ này ngắn ngủi một năm ở giữa từ hạ giới đại lục trực tiếp phi thăng đi lên đến bây giờ trình độ như vậy hoàn vũ tuyên cổ lại có như thế thiên tiêu một thế này tất cả yêu nghiệt đều thảm rồi cùng lý trường sinh chung sống tại cùng một thế nhất định là bi ai của bọn hắn kỳ thật cũng không có khủng bố như vậy nếu như thực lực vượt qua ta rất nhiều đại đạo lực lượng là trưởng không, không được nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn vượt qua ta rất nhiều rất nhiều lý trường sinh nghe được cựu đại nhân hoàng nói tới ngại ngùng cười một tiếng nụ cười này rơi xuống cựu đại nhân hoàng trong mắt đó chính là dáng vẻ cỡm cơ t c dối trá vô cùng hắn vô hạn vì báng khoe miệng kéo một cái trên mặt tối đen vô tận q u ả đen bay qua bây giờ thấy lý trường sinh một chút liền phản đã không muốn lại nhiều nhìn tại sao có thể có thúi như vậy không muốn mặt lại yêu nghiện người hắn xoay người sang chỗ khác hóa thành một đạo lưu quan g trực tiếp biến mất tại phiến thiên địa này bên trong cũng mặc kệ lý trường sinh còn có hay không chuyện rồi khác lý trường sinh nhìn xem cựu đại nhân hoàng rời đi cười ha ha một tiếng cũng không còn, còn nhiều hắn đã thăm dò cựu đại nhân hoàng nội tình chờ đến cựu đại nhân hoàng hoàn toàn rời đi phương này hoàn vũ thế giới về sau trong mắt thâm thúy tự nói xem ra hắn đã đi tới hoàn vũ dạy bên ngoài thăm dò muốn tìm được đột phá địa phương này phương pháp sao tìm được một chút mạch suy nghĩ hoặc là nói bọn hắn đã bước lên con đường này lúc này lý t r ư ờ n g sinh hoàn toàn đổi một bộ dáng không còn vừa mới cởi hì hì bộ dáng đây mới thật sự là hắn ngày bình thường chẳng qua là hắn ngụy trang thủ đ o ợ n thôi thôn thiên đế tôn tâm cảnh một m g ư c tại chỉ bất quá một thế này là cái kia chỉ có mười mấy tuổi thanh niên chiếm chủ đạo nhưng sẽ không cải biến hắn thôn thiên đế tôn đã từng có hết thảy lý trưởng sinh nhìn thật sâu một chút về sau xoay người rời đi hắn thấy cựu đại nhân hoàng đã bước vào đến cảnh gi khả năng đã đang tìm kiếm tiếp xuống phá kính phương pháp hiện tại đương kim sự tình đã hoàn thành như vậy cũng nên tới kiến thức một chút phương này trung ương hoàn vũ rộng lớn lý trường sinh nhìn xem trước mặt chỗ lơ lửng vấn đạo thạch đem nó thu vào chính mình bên trong tiểu thế giới vấn đạo thạch khôi phục được ngày xưa yên lặng chỉ bất quá vấn đạo thạch đã có linh trí một mực tại nhìn chăm chú lên lý trường sinh làm hết thảy ba ngàn thiên địa sao đế quốc vực sâu sao đã từng chúng ta đã đã từng biết bây giờ đổi thân phật khác đám lao ra kia hẳn là đều không nhận ra ta đi lý trường sinh cười một tiếng từ bên trong tiểu thế giới hơ ngừng vẫn còn đang đánh đỡ kim ố cùng p h ư n hoàng t h đây là ba đại đế triều bên trong tương đối đặc thù một tòa đế quốc lịch sử nội tình lâu đời lấy đan sư là nhất ở chỗ này vị cùng với tôn sùng lý trường sinh sở d ĩ trạm thứ nhất chọn nơi này là bởi vì hắn từng tại đan tuyền đế quốc lưu lại một chút đồ vật bây giờ hắn lần nữa truyền thế cũng nên cầm về cái này đồ vật liên quan đến lấy hắn sau này chỗ thành lập thế lực thu các tiểu đệ có thể hay không trở nên càng mạnh mặc dù nói có hắn lao đại này ca tại phía trước đỉnh lấy là đủ rồi nhưng là có thể bày nát liền bày nát có thể để cho tiểu đệ xử lý liền để tiểu đệ xử lý chính mình chỉ ở thời điểm mấu chốt nhất ra trang cái bước đây cũng là lý trường sinh hiện tại suy nghĩ đan tuyền đế quốc địa vực vô cùng rộng rãi trong đó có bốn tòa vương thành m ư ơ i tòa chủ thành còn có một tòa đế thành đan huyền đế hướng trung ương hoàng tộc nhóm liền ở hai nơi này đế thành bên trong mà tứ đại thân vương hoặc là nói tứ đại vương tộc ở hai nơi này bốn tòa vương thành bên trong thân phận h i ề n hách lý trường sinh mới vừa tới đến cái này đan tuyền đế quốc liền trực tiếp đi tới bốn tòa vương thành một trong thiên châu thành cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm t r ư ơ n g hai trăm linh chín thành chủ quái bệnh song sinh tịnh đế thể ngồi tại quán rượu bên cạnh đốt như vậy mấy phần hâm rượu lại thịnh điểm mấy bản đặc thù yêu thu t h ị chế tác mi thực tăng thêm một chút linh quả chế tạo chi phẩm đừng đề cập thật đẹp lý trường sinh ngồi tại quán rượu bên cạnh nhìn xem cái này cùng phạm tục không khác đường đi suy nghĩ xuất thần không biết suy nghĩ cái gì bất luận là tại hạ giới trong đại lục cũng tốt vẫn là tại cái này bên trên cựu trọng thiên cũng được tu sĩ trung q u i là tu sĩ không thoát khỏi được nhân c h i một chữ cho dù là những t i ể u lâu này cho dù là phương này đường đi cũng tốt cửa hàng cũng tốt đều cùng nhân tộc tập tục có quan hệ mặc dù nói rượu này là linh i ể u đối với mình tu vi đều sẽ có chỗ tiến bộ nhưng là vẫn cùng ăn uống c h i dục có quan hệ lý trường sinh cũng vui vẻ đến điểm này cho nên tự mình uống v o tại cái này không chỉ có nhân tộc đồng dạng vạn tộc san sát tại trên đường phố lui tới không biết bao nhiêu kỳ dị chủng tộc đều hóa làm hình người chỉ bất quá vẫn bảo lưu lại vốn có chủng tộc cơ bản đặc thù nghe nói không trước đó không phải nói d i ệ u tiên lâu đầu bài ưu nhược chạy tới tầng thứ nhất đi gần đây tựa như lại trở về d i ệ u tiên lâu trăm năm một lần đạo lữ tuyển sẽ muốn bắt đầu trong đó không biết nhiều ít trong ngày thường không thể gặp đến tiên tử đều muốn nhập thế hồng trần giống như hạ bắt trọng thiên d i ệ u tiên lâu điểm các đầu bài đều bởi vì chuyện này trở về nghe nói làm sao không nghe nói loại chuyện tốt này ta cần phải đi góp thành náo nhiệt gần nhất thiên châu thành chủ tựa hồ là bởi vì tật bệnh quân thân đã trăm năm chưa từng nhìn thấy hắn tìm khắp gần phân nửa đàn tuyển đế quốc đan sư bọn hắn đối với cái này đều cảm thấy thúc thủ vô sách cái tiêu năm đan tuyển đại hội nên làm cái gì chẳng lẽ ta thiên châu vương thành nguyên nhân quan trọng là như thế mất đi tư cách sao cái này cũng không có cách ai kêu thành chủ thụ thương đây nhưng là hai vị quận chúa năm nay tựa hồ muốn đi tham gia cái này đan tuyển đại hội hai người cũng coi là song sinh song thai lấy một tay tuyệt diệu luyện đan vang vọng đan tuyển đế quốc nói không chừng năm nay ta thiên châu vương thành vẫn còn có cơ hội trong từ lâu các loại thanh nghĩa não vang lên lý trường sinh lẳng lặng nghe đối với diệu tiên lâu hắn cũng là có hiểu rõ trước đó ký ức chưa từng thức tỉnh mà bây giờ đã thức tỉnh về sau biết cái này diệu tiên lâu cũng khác biệt bình thường tại mỗi một tòa đế quốc bên trong tại hạ bắt trọng thiên bên trong đều có lấy diệu tiên lâu thân ảnh dù sao tu sĩ tu sĩ cũng là người sao nhu cầu khẳng định là có tuấn nam tuấn nữ chỉ cần ngươi cho lên giá tiền diệu tiên lâu chỗ noi theo đại đạo là đoạ thế đại đạo ý muốn là tại hồng trần bên trong xa đoạn cũng coi như cùng lúc trước lý trường sinh chỗ trợ rút kia cụt một tay nam tử có chút một gốc tại hồng trần bên trong x a đọa càng sâu bọn hắn đủ khả năng tán phát lực lượng cũng liền càng mạnh có thể nói cùng thái thượng vô tình đại đạo là hai loại khác biệt cực đoan có chút ý tứ mà cái này thiên châu thành hai vị thiên kim lại là hai thể cộng sinh quan hệ nghĩ đến thể chất của bọn hắn có thể làm được như thế hẳn là cũng chỉ có thời đại thái cổ song sinh tịnh đế thể lý trường sinh trong mắt có cực nồng hứng thú đương nhiên hắn cũng không phải nghĩ làm cái gì không cách nào từ nổ ngày có chút suy nghĩ dịch có châu v a n g vẹn vẹn muốn đem hai người này thu nhập đến dưới trướng của mình hai nữ một lòng có khả năng bạo phát đi ra chiến lược cực mạnh càng hai đại cảnh giới tuyệt đối không là vấn đề nhưng là bây giờ có thể không thể vượt một cảnh giới còn là vấn đề dù sao các nàng vẹn vẹn chỉ là đ à n sư lý trường sinh uống cạn trước mặt linh i ể u kết song trướng vớt xuống một gốc bảo dược về sau liền lặng lẽ rời đi t ò a tiểu lâu này chạy tới cái này thiền châu thành trong thành thành chủ phụ chỗ lui tới tu sĩ、si、náo nhiệt lý trường sinh một người đi tại đường phố này phía trên lại hơi có vẻ đến một tia cô đơn tia xuất trần diện mạo đã dẫn phát không biết nhiều ít người chú ý nhưng là cũng không có bao nhiêu người biết hắn Cũng không phải là lý à l trường sinh thanh danh không vang, mà là đi n tuyển quốc đế đ ố cái n à đàn y đạo n c g có h n giã thú. Trường Lý s n dòng h đi d nửa canh giờ nhìn một chút dọc đường cảnh đường phố cũng làm như làm là thưởng thức dù sao mình đã rất nhiều năm chưa từng trở về bây giờ hình dạng c ũ n g đã từng chính mình thôn thiên chỗ thời đại đã sớm rất có chỗ khác biệt t h a n h chủ p h ủ cực kỳ khí phái ba cái thành chủ p h ủ chữ lớn ấ n khắc tại trên tấm bảng bút t ẩ u long xạ hai bên là hai tòa kỳ lân tượng đá trận mắt tròn xoe nhưng lại tượng trưng cho tường t h ủ tại cái này hai tòa tượng đá phía trên âm thầm bày ra chất pháp cả tòa thành chủ phủ cũng có được sát phạt đại trận nếu như ai muốn tùy tiện xâm nhập không có cái gì quả ngon để ăn phụ thân của các nàng có trăm năm bệnh giữ sao ta ngược lại thật ra có thể xem một chút nếu như là tuổi xế chiều chi khí lấy cây khô gặp mùa xuân chi lực liền có thể giải quyết nếu như là cái khác vết thương dùng đến thôn tiên chi lực hoặc là nói ba ngàn đại đạo bên trong chữa trị đại đạo hẳn là cũng có thể giải quyết dạng này liền có thể đem hai người này lắc lư làm việc cho ta lý trường sinh vẹn vẹn đi ngang qua cái này thành chủ phủ sau một khắc liền một chân b ư ớ c vào đến không gian bên trong đi thẳng tới trong phủ thành chủ cao thủ chưa từng đi cửa chính cái này trong phủ thành chủ sợ thiết hạ t r ấ t pháp đối với hắn mà nói vẹn vẹn chỉ là tiểu hài t ử chơi đồ chơi thôi hắn muốn phá giải có mấy vạn loại phương pháp có thể làm được hẳn là nơi này đi thật nặng sát khí lý trường sinh kinh nghi hướng lấy một phương hướng nào đó lướt qua tòa kia thiên phòng bên trong có nhàn nhạt h ắ c khí từ trong phòng hướng lên toát ra h ắ c khí bên trong ẩ n chứa một tia tuổi xế chiều chi khí còn có vô tận sát khí cái này cùng mình trên người đế sát cực kỳ tương tự nhưng là lại có chỗ khác biệt trên người hắn đế sát càng tới gần tại h o à n khí nếu có hướng một ngày lý trường sinh tẩu hòa nhập ma lời nói những n à y đế sát tuyệt đối sẽ người đầu tiên xuất thủ ăn mòn lý trường sinh tâm thần trước mắt cái này màu đen sát khí khác biệt tựa hồ là độc sát lại hoặc là tâm sát hắc sát hiện đ ộ c lòng có tích tụ thể nội dấu tật khó trách cái này đan tuyền đế quốc đan sư cứu không được đụng tới loại sát khí này bất luận cái trước vẫn là cái sau vẹn vẹn chỉ có chính hắn có thể tự lành lý trường sinh tự lẩm bẩm công tử nhưng có cái gì cao kiến người đối diện tra thương thế này công tử có thể rõ ràng nói ra công tử đan sư cảnh giới nhất định vô cùng cao mà lý trường sinh á vỡ vào mà đ ế quay đầu nhìn xem hai nữ bộ giáng thoáng xứng sở chính là cười một tiếng nghĩ đến hai vị hẳn là thành chủ phủ hai vị con chúa lý trường sinh không tiêu ngạo không tự ti cũng không có đi bất kỳ lễ đang tuyển đế quốc chế độ không xen vào hắn cũng không quản được hắn cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương hai trăm mười hai nữ ân tình trị liệu thành chủ độc s á t hóa c h ù g các nàng hai người có thể tìm tới chính mình tự nhiên là bởi vì hắn cố ý t r ở lại một chút sơ hở làm hai người xuất hiện ở sau lưng của mình thời điểm hắn lại lấy lời nói này gây nên hai người hứng thú dạng này chính mình liền có cơ hội có thể trực tiếp tới gần thành chủ thậm chí có thể trực tiếp đem thành chủ thương thế chữa khỏi dạng này hai người liền sẽ thiếu một món nợ ân tình của mình mà nhân tình này liền dính đến nhân quả vận mệnh cái này nói chuyện hai nữ vừa mới gặp lý trường sinh xâm nhập thành chủ phủ lúc đầu chuẩn bị đ ộ n g thủ nhưng nghe đến lý trường sinh chỗ phân tích đạo lý rõ ràng lập tức lại bỏ đi ý nghĩ gia phụ trăm năm ở giữa đều không người nhưng y n g h mà bây giờ thật vất vả có người có thể lần đầu tiên thậm chí không thấy đến thành chủ liền nói ra thành chủ chủ yếu triệu chứng cái này khiến các nàng lại như thế nào không sợ hãi hiện tại đấy lòng thiêu đốt một tia hy vọng cho nên bọn họ mới có thể cùng lý trường sinh như thế h ò a khí đây hết thệ đều tại lý trường sinh tính toán bên trong hoặc là nói từng bước cờ đi đều là theo lý trường sinh chỉ dẫn Quả nhiên, không có vô duyên vô cớ tốt không có vô duyên vô cớ hận đều là sáo lộ a cao kiến ngược lại là không có chỉ bất quá bệnh này ta có thể t r ị thôi mà lại muốn t r ị cũng không khó ngắn ngủi ba ngày thời gian ta liền có thể để hắn khỏi hẳn lý trường sinh nhìn xem hai nữ nhàn nhạt mở miệng về phần hai nữ dung mạo lý trường sinh vẹn vẹn nhìn thoáng qua tâm như chị thủy một tên tú lệ thanh thuần óng ánh sáng long lanh tuyết cơ ngọc phu lóe ra ngà voi v ầ n g sáng đường con g ô nu như hoa sen mới nở mở đồng tuyết liên một tên thẹn thùng khả nhân tuyệt sắc sinh đẹp phương má lún đồng tiền đường đỏ như lửa phong tình ngàn vạn thanh thuần đôi mắt đẹp xấu hổ một đôi cắt nước thu đồng run g dày trắng non x i n h đẹp thẳng tắp cái cổ trắng ngọc dưới chứa yếu đuối tròn triệu mảnh vào vai công tử nói tới thế nhưng là thật hai nữ lần nữa đồng thời mở miệng trên mặt mặc dù không có vẻ ngờ vực nhưng là lấy ngựa chết làm ngựa sống dù sao thành chủ phủ là các nàng sân nhà coi như lý trường sinh muốn làm những gì các nàng có thực lực tuyệt đối có thể áp chế lý trường sinh lại nói bây giờ còn chưa người dám ở thành chủ phủ trước mặt làm loạn mặc dù trong phủ thành chủ cũng không xâm nghiêm cũng không có bao nhiêu hộ vệ nhưng thông qua kia trong phủ thành chủ chỗ vận hành đại trận có thể rõ ràng biết toàn bộ thành chủ phủ nhất cử nhất động mà hai người cũng là thông qua trận pháp này để phản đoán lý trường sinh sợ tại địa điểm cho dù là trốn ở không gian bên trong cũng có thể phát giác được lại thêm trong đó cũng có được không ít trường lão còn có cường giả t ỏ a c h ấ n tìm trong ngày thành chủ phụ tuyệt đối không người nào dám tới này lỗ mãng nhưng là nếu như lý trường sinh muốn làm loạn các nàng khả năng cũng ngăn cản không nổi hai người không có làm bất kỳ quyết nghị hai nữ tâm là tương thông lẫn nhau muốn làm cái gì đều có thể thông qua một cái tâm niệm một cái ý niệm trong đầu truyền đạt nhẹ gật đầu nhẹ dọn mở miệng nói đã như vậy công tử mời đi theo ta đi hai nữ mang theo lý trường sinh hướng về phía trước chậm rãi đi đến mục tiêu trực chỉ chỗ kia tràn ngập hắc khí thiên phòng vị trí một chỗ thiên phòng hai người đẩy cửa vào nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy gốc dâu cảm lôi thôi lít hết nằm ngang tại kia một trường đơn sơ gấm trên giường hốc mắt biến thành màu đen thật sâu lõm từ hắn trên thân tản mát ra nhàn nhạt hát sát chi khí cái này hát sát truyền lại ra phương vị cũng có chú ý từ hắn bốn bẩn lực phụ cuối cùng từ nó trái tim vị trí truyền ra lý trường sinh thấy thế lần đầu tiên trong lòng cũng đã hiểu rõ hai nữ tại phía trước dẫn đường nhìn xem phụ thân của bọn hắn như thế trên mặt hiện lên đau lòng chi ý lý trường sinh đi lên trước tới gần bên giường nhìn xem nam tử như thế hắn xoay người nhìn hai nữ mở miệng nói ta có thể trị nhưng là các ngươi lại muốn bỏ ra cái giá gì lý trường sinh cái này một lời mười phần dứt khoát mà hai nữ cũng không nghĩ tới lý trường sinh sẽ như vậy trực tiếp thoáng s ứ n g sờ về sau không có suy nghĩ nhiều đồng thời mở miệng nói công tử muốn bất kỳ thù lao ta thành chủ phủ đều có thể giao nổi mà lại tại cái này thiên châu trong vương thành chỉ cần là trong phủ thành chủ có công tử muốn cầm đi là xong hai nữ không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng mười phần quả quyết lý trường sinh l ắ t đầu những này cùng ta vô dụng ngoại vật đối ta mà nói cũng không có bao nhiêu giá trị vậy công tử muốn cái gì hai nữ lập tức sắc mặt cảnh giác lý trường sinh không muốn ngoại vật không muốn thành chủ phụ trợ r ú t chẳng lẽ muốn các nàng hai người lý trường sinh gặp hai nữ như thế lập tức hiểu rõ ra trong lòng các nàng suy nghĩ cười cười một cái nhân tình hai người các ngươi ân tình nghe lý trường sinh nói hai người trên mặt càng thêm hầu nghi cảnh giác muốn các nàng hai người ân tình có cái gì dùng không bằng trực tiếp muốn người của phụ thành chủ t ì n h ân tình cũng không phải b á n mình các nàng minh bạch lý trường sinh tự nhiên cũng minh bạch gặp gặp lý trường sinh như thế lời thề son s á t hai người vẫn gật đầu các nàng hai người ân tình không quan trọng đến lúc đó lý trường sinh gặp nạn các nàng trợ giúp một chút dù sao các nàng lương tựa chính là thành chủ phụ nói là các nàng hai người ân tình kỳ thật cũng có thể là người của phụ thành chủ t ì n h lý trường sinh thấy hai người gật đầu đồng ý như vậy cái này nhân quả liền chính thức lập xuống sau này các nàng muốn cùng chính mình thoát ly quan hệ vậy liền không dễ dàng lý trường sinh mang trên mặt cười chuyển qua nhìn xem nam từ này như thế Cây tiên tiên hắn, hắn A nam, nam tử không nhịn được gào lên đau đớn một tiếng hai nữ sắc mặt lúc này biến đổi các nàng cũng không dám để lý trường sinh hoàn toàn trị liệu bởi vì các nàng không biết lý trường sinh là đàn sư vẫn là thành chủ hạ đạo thuốc Cho nên trong hư không này sớm đã c ó lây không ít cường đại tồn tại ẩn tàng chỉ cần thành chủ xuất hiện một tia di động bọn hắn liền sẽ hiện thân đem lý trường sinh cầm xuống lý trường sinh cũng đã nhận ra nhưng là hắn m ặ t không đổi sắc hiện tại hắn làm liền đem tất cả khí độc ngưng tụ ở trái tim vị trí tiếp xuống mới là mấu chốt nhất một tay trên người hắn một tia vĩnh h à n g khí tức rơi vào đầu ngón tay hướng phía nam tử trái tim vị trí nhẹ nhàng điểm một cái một đạo vĩnh h à n g chi quang rơi xuống nam tử trái tim tại thời khắc này quỳ dị đình trệ mà lý trường sinh càng thêm quỳ dị nam tử vị trí trái tim xuất hiện một cơn lốc xoáy hắn chi thủ trực tiếp dung nhập vào nam tử trong thân thể bàn tay lớn vỗ một cái ra bên ngoài đột nhiên kéo một phát một đầu màu tím đen m ộ ư ơ i hai đủ độc trùng ngạnh sinh sinh bị h ắ n n ắ m ra vứt trên mặt đất vĩnh hằng chi khí hóa thành một đạo trường mâu đóng đinh trên sàn nhà tt m t mươi hai tộc độc trùng phát ra bén nhọn gào k h é t dường như không c a m lỏng hai nữ nhìn thấy một màn này s ắ c mặt lập tức kinh hãi độc sát hóa trùng theo cái này một độc trùng bị lý trường sinh nắm r a nam tử s ắ c mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng khôi phục cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương hai trăm m ư ơ i một thánh đế cung lý trường sinh thế lực nam tử đứng lên đến mặc dù khí sắt sưng mãn nhưng là khí tức vẫn suy yếu vô cùng mở mắt ra trên mặt có nghi hoặc hướng nơi xa xem xét lần đầu tiên chính là lý trường sinh cùng hắn hai cái nữ nhi b à bối không giải thích h ỏ i mở miệng nói vị này là hai nữ gặp bọn họ phụ thân thức tỉnh vội vàng cùng nhau tiến lên nửa quỳ tại nam tử trước mặt lê hoa đ a i vũ bây giờ cuối cùng thức tỉnh lý trường sinh gặp ba người như thế lắc đầu chưa hề nói thứ gì lặng yên đi ra căn này thiên phòng đem này thời gian lưu cho ba người vớt vẻ an ủi điểm ấy nhãn lực độc đáo hắn vẫn phải có chờ hắn rời đi về sau trong phòng rất thưa thất lại vang lên một chút cho phép tiếng vang ba người đã dòng ra trăm năm không thấy có thể nói thiên châu thành thành chủ chính là bởi vậy ngủ say trăm năm mà hiện bây giờ thức tỉnh ba người có nói không hết làm thành chủ thức tỉnh thời điểm lý trường sinh cảm giác được bốn phía kia từng đạo thần thức xem xét chậm c h ạ m rời đi trong lòng hiểu rõ nghĩ đến hẳn là chính mình cứu c h ư a xong thành chủ mà những người này gặp thành chủ không việc gì cho nên không đối chính mình ôm lấy bất kỳ lý hắn nhìn về phía toàn bộ thành chủ phủ bố cục đặc biệt là nam bắc luôn là có địa thế mà đất này thế phía trên lại bày ra đại trận cùng cấm chế dung hợp sơn thủy cấm chế trận pháp biến thành ngày này nhưng sát trận nếu như không có thành chủ phụ cho phép tùy tiện bước vào trong đó cái này toàn bộ thành chủ phụ thể gia sẽ hóa thành từng toàn sát trận đem n g o ạ i lai kẻ xông vào xóa bỏ vẹn vẹn thô sơ giản lược sát trận nếu như muốn đối phó bên trên nói hoàng cảnh giới khó mà ngăn cản lý trường sinh vẹn vẹn nhìn bên này một chút phân tích đưa ra bên trong chỗ thiếu sót mà hai nữ cảnh giới hai người bởi vì là song sinh tịnh đế thể quan hệ cho nên tu vi cùng hưởng thể chất cùng hưởng hai người thực lực đều tại đạo tôn cảnh giới như thế tuổi tắc liền đã bước vào đến đạo tôn cảnh giới có thể nói đã m ư ơ i phần khó lường không hổ là đàn tuyền đế quốc thế lực lớn thiên tri tiêu nữ cùng kêu bình thường c h i địa thật đúng là có chỗ khác biệt cảnh giới của bọn hắn không phải từ đại đế thăng lên mà là từ ngụy đế ngụy thiên đế nhưng là có khủng bố như thế thể chất để các nàng hai người tới đ ạ t đạo đế cảnh giới tuyệt đối không là vấn đề thậm chí nếu như khai phát thật tốt miễn cưỡng có thể cùng nói hoàn g một trận chiến chiến bình tuyệt đối không là vấn đề non nửa khắc đồng hồ về sau ba người chậm rãi ra hai nữ đỡ lấy nam tử đối lý trường sinh đối lại thi lễ trên mặt cảm kích tại hạ tiêu mục cảm tạ công tử ân cứu mạng hôm nay ta tiêu một thiên hạ công tử một ngày lớn ân tình nếu như công tử về sau tại cái này đan t u y ể n đế quốc đụng phải chuyện gì cứ việc nói với ta nam tử khắp khuôn mặt là cảm kích mà hai nữ đồng dạng cũng là như thế lý trường sinh nhẹ gật đầu nhìn tiêu một một chút n g ư y i bệnh này là từ lâu dài đan độc đưa tới cả ngày ngâm mình ở bên trong đan phòng đan hỏa công tâm đan độc tụ t ậ p ẩn tại thể nội cho nên mới tạo thành như thế độc trùng mà ta đã đưa ngươi những n à y lâu dài đến nay đưa tới đan độc cũng tốt vẫn là thể nội ẩn tật cũng được đều hóa làm độc sát gỡ ra tiếp xuống chỉ cần ngươi sẽ chậm chậm điều trị ba ngày hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu mà tu vi của ngươi đồng dạng cũng là như thế về phần cái này nên như thế nào điều trị nghĩ đến chính ngươi hẳn là n ắ m chắc lý trường sinh cười cười thiên châu thành thành chủ tự nhiên là một tên đan sư đối thuốc này lý nhận biết vô cùng rõ ràng nhẹ gật đầu trên mặt vẫn là đầy cõi lòng cảm kích lý trường sinh lại đem ánh mắt nhìn về phía hai nữ mở miệng nói ngày bảy tháng chín đan t u y ể n đế quốc tam đế hướng đại hội nghĩ đến chúng ta sẽ lần nữa thấy một lần đến lúc đó sẽ có thánh đế cung xuất hiện mà người kia tỉnh liền để cho hai người các ngươi gia nhập vào ta thánh đế cung bên trong chỉ cần treo cái tên liền có thể nhưng cần đối ngoại thả ra nói lý trưởng sinh một lời nói ra hắn mục đích mà hai nữ còn có tiêu một đều là sức sở thánh đế cung đây là cái gì thế lực bọn hắn làm sao chưa từng nghe qua thậm chí cũng không có nghe thấy v ề phần lý trưởng sinh nói tới ngày bảy tháng chín tam đế hướng đại hội ngược lại là so với ai khác đều rõ ràng ba cái đế quốc mỗi khi gặp ngàn năm liền sẽ đụng tới một lần trong đó đây cũng là từng cái đế quốc thiên chi tiêu t ử nhóm sân khấu đến lúc đó tiên cung người sẽ đến đây mà cấm khu bên trong đi ra vô thượng yêu nghiệt cũng sẽ xuất thế có thể nói cực kỳ ngoạn mục Khoảng cách c các vẹn vẹn xin hỏi công tử cái này thánh đế cung lại là phương nào thế lực tọa lạc ở phương vị nào tiêu một nghi hoặc không hiểu hỏi một chút cũng không phải không nỡ để cho mình hai cái nữ nhi gia nhập vào cái thế lực này bên trong các nàng gia nhập chỗ nào đều là tự do của các nàng nhưng là cái thế lực này tựa hồ chưa từng nghe qua a mà hai nữ đồng dạng cũng là có như thế nghĩ hoặc đều không d i i nhìn xem lý trường sinh lý trường sinh ngữ khí trầm chạm cái này thánh đế cung địa chỉ chỗ ta tạm thời chưa cân nhắc tốt mà thánh đế cung chỗ vẹn vẹn chỉ có ba người này ta và các ngươi liền không có đây là ta một tay chỗ thành lập thế lực các ngươi chỉ cần treo cái tên kế tiếp là không gia nhập nhìn các ngươi chỉ thế thôi cũng không cần các ngươi xử lý bao nhiêu tới lúc ngày bảy tháng chín chúng ta sẽ gặp lại tương lai tin tưởng cái này thánh đế cung đội ngũ sẽ khổng lỗ lên lý trường sinh đối ba người cười một tiếng sau một khắc trong mắt đen trắng hai quang t h i ể m động bước vào đến không gian bên trong tại nguyên chỗ biến mất vô tung vô ảnh đ ộ c lưu ba người một mặt một bước lý trường sinh đến nhanh đi cũng nhanh chị xong thành chủ tật bệnh hiện tại liền trực tiếp đi chỉ để lại một cái tin tức tiêu mục nhìn xem lý trường sinh rời đi địa phương xuất t h ầ n hồi lâu cảm t h ắ n nói công tử này tuyệt đối không giống như là chúng ta chỗ nhìn đơn giản như vậy a ta cái này vạn năm qua đ a n độc hội tụ được bao nhiêu khổng lồ mà hắn vẹn vẹn một tay liền giải quyết còn có hắn đối cái này thời không nắm giữ ngay cả ta đều nhìn không thâu a tiêu mục cười khổ lắc đầu cái gì phụ thân ngươi cũng nhìn không thấu trước mắt nam tử này a hai nữ giật mình phụ thân của bọn hắn thế nhưng là đi tới nửa bước nói hoảng nếu như ngay cả hắn đều không thấy được lời nói như vậy lý trường sinh lại phải mạnh đến loại tình trạng nào mà lại bọn hắn xem lý trường sinh cốt linh tuyệt đối không lớn thậm chí so với các nàng còn nhỏ hơn tới mấy tuổi cái k i a thời không nắm giữ cũng sớm đã vượt qua ta mặc dù nói chúng ta đạo cảnh nắm giữ quy tắc nhưng nói t r ắ n g ra là kỳ thật chính là đại đạo một loại kéo dài cùng tiến hóa thôi ngày bảy tháng chín chúng ta sẽ gặp lại lần nữa đến lúc đó hẳn là có thể thăm dò vị công tử này lai lịch tiêu mục m ở m i ệ n g mà hai nữ đồng dạng cũng là như thế n â n g trọng nhẹ gật đầu cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm Trưng 212, Tiên Diệu lý â u tu cầu, luận võ tuyển ném hôn. l võ trường sinh rời đi về sau thiên châu thành thế lực bắt đầu tìm kiếm lên liên quan tới lý trường sinh tài liệu tặc kẽ bọn hắn muốn nhìn một chút cái này chống giống xuất hiện nam tử đến cùng có loại thực lực nào mà cái này thánh đế cung lại là làm sao nói chuyện nhưng mặc cho bằng bọn hắn tìm khắp cả toàn bộ đan tuyển đế quốc cũng sẽ không tìm tới có quan hệ bất luận cái gì lý trường sinh tin tức t h ẳ n g đến bọn hắn t r a được trong lúc này hoàn vũ bên ngoài hạ bắt trọng thiên bên trong mới hiểu được liên quan tới lý trường sinh tin tức cả kẽ sắc mặt gọi là một cái đặc sắc một người diệt s á t tầng thứ ba cuối cùng đến có được bao lớn sắt t ầ m a mà tâm cảnh của hắn lại lấy được loại trình độ nào đáng nhắc tới chính là hai nữ thực lực trên thiên khanh bảng xếp hạng n ổ i danh đồng thời đứng hàng trước một trăm cấp độ lý trường sinh rời đi thành chủ phủ lại tại cái này thiên châu thành phía trên đi dạo một hồi khi hắn chuẩn bị tiến về trung ương hoàng thành tiến về đan tuyển đế quốc nhìn một chút chính mình người quen biết cũ thời điểm hệ thống tại lúc này ban bố nhiệm vụ đinh chúc mừng túc chủ phát động nhiệm vụ t i ế nếu về r ư như ợ từ kim nói g vàng thưởng một lần, mạ vàng rút thưởng một lần, mạ thể cao chất lý trường sinh tiền đến đến lúc đó u long dưới dưới cơ duyên xảo hợp nhận được hoặc là thắng vậy liền ra chút vấn đề trí cao thể chất được rồi thật sự là hệ thống cho nhiều lắm lý trường sinh bất đắc dĩ lắc đầu lý trường sinh gọi ra thể nội đại nhật kim o ngồi cưới ở trên hóa thành một đạo lưu quang chạy tới trung ương trong hoàng thành bởi vì lần này ba đại đế triều gặp gỡ tại đan tuyền đế quốc mà diệu hưng lâu bản bộ cũng tọa lạc ở đây nội tình vô số tất cả đầu bài đều bị triệu hồi đến bản bộ bên trong và mau nhìn trên trời có lấy một cái cực lớn đại điệu đang bay ngu xuẩn k i ế t là kim o đ o á n chừng là cái nào đại năng tọa kỵ không nên nhìn đ ừ ợ c nhìn tranh thủ thời gian thu hồi mắt lý trường sinh dáng vẻ vẫn phong cách vô cùng dù sao ngồi cưới lấy kim o không phải mỗi người đều có đãi n ộ như vậy mà lại k i y mô tại một thế này vẹn vẹn chỉ có cái này một cái không giống long tộc cùng phượng tộc đều có lấy tộc quần tồn tại mỗi một cái k i y mô đều là từ mặt trời u y ê n hóa m à sinh ở tại trên thái dương đại biểu cho một viên thái dương h à g tinh cái này cũng là k i y mô hy hữu địa phương đan tuyền đế quốc trung ương hoàng thành càng thêm xa hoa vẹn vẹn là ngoại thành liền bao trùm ngàn vạn dặm mà nội thành càng thêm xa hoa cùng hắn nói là một tòa thành thị chẳng bằng gọi là một cái cực lớn trên trời hoàng cung chân trời một đạo lại một đạo pháp tác hóa thành trường kiều xứng xứng đại đạo như ẩn như hiện thực lực của mỗi người yếu nhất cũng tại ngụy đế cấp độ ma thánh cảnh thông thiên cảnh liền vô cùng yếu đi tại cái này vẹn vẹn người bình thường tồn tại hôm nay rượu tiên lâu phá lợi náo nhiệt bởi vì tại hạ mấy tầng trời hoa khôi đều trở về nguyên nhân có không ít nam tu sĩ cùng nữ tu sĩ nhóm đều lại tới đây cái này rượu tiên lâu đầu bài không chỉ có riêng chỉ có thể là nữ tử nam tử cũng tương tự đi, mà lại dạng này đầu bài chuyên môn thỏa mãn những cái k i a có cái khác nhu cầu nữ tu sĩ nhóm dù sao chính là toàn diện nở hoa chỗ nào đều không l o ạ n tại cái này tám tầng miếu tiên trước lầu cực kỳ náo nhiệt hôm nay vừa vặn trùng hợp là rượu tiên lâu đầu bài ném ra ngoài hoa cầu thời gian nương tựa theo dư phận b tới kết bạn cả đời cộng đồng trầm luân thời gian những n à y cũng đều là những n à y đầu bài nhóm người tình tang u y ệ n cho nên hôm nay đến đây người không phú thì quý đều là tiếng tăm lừng lấy đại gia tộc đệ tử hay là một đám thiên tiêu toàn bộ quảng trường mười và bình t r ê n chật như nêm tối biển người trào lên nam tu sĩ về sau nữ tu sĩ cũng có mà kia rượu tiên lâu đứng sừng sững ở phương thiên địa này phía trên tầng chót nhất vị trí có mấy nữ tử che mặt ở đây các nàng túi đầu xuống nhìn phía dưới một đám tu sĩ trên tay bưng lấy cái hoa hầm cầu rượu tiên lâu tuyển đạo lữ vẹn vẹn chỉ có hai bước ném một cái hoa cầu hai chính là luận võ trọ rể cầm tới hoa cầu người cùng đầu này bài một trận chiến nếu như có thể thắng nàng liền có thể cưới nàng về nhà nếu như thua vậy cái này tên nữ tử liền sẽ lại ném hoa cầu lại cho những người khác cơ hội cứ thế mà suy ra kỳ thật cái này cũng liên quan đến lấy cái này diệu tiên lâu đầu bài chủ quan ý nguyện nếu như nam tử này nàng không thích nhưng lại lại cơ duyên xảo hợp cất cho phía dưới c ấ p được hoa cầu vậy phải làm thế nào đó là đương nhiên là liệu mạng đánh đem chính mình giữ nhà bản sự đều lấy ra tuyệt đối không thể để cho hắn thắng liền xong việc lại cái này luận võ cũng có được quy củ đây chính là lên đài người không được mang theo bất kỳ vũ khí cũng k h ô lý trường sinh đứng tại trên quảng trường nhìn xem bốn phía toán loạn dòng người ánh mắt mọi người tiếp đái liền muốn nhìn xem k i a rượu tiên lâu chỗ cao nhất một nữ tử che mặt chậm rãi đi ra trên tay nàng cầm đỏ lên tu cầu ánh mắt trong đám người dò xét tìm được một tên nam tử về sau trên mặt m a n g cười đây là tam trọng thiên điểm các bạch cô nương nghe nói đã sớm có ngưỡng mộ trong lòng nam tử đáng tiếc ai nói có ngưỡng mộ trong lòng nam tử liền không thể trắng t r ậ n c ấ p đoạt ngươi có biết tại phản tục bên trong lưu truyền dạng này một loại tinh thần ngụy vũ di phòng a mãn ý chí vẫn còn cao thật sự là cao một đám tu sĩ kích động không lấy càng thêm h ư n ấ n no ngoe muốn động đều muốn lấy xuống cái này mai hoa cầu lý trường sinh vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền cảm giác hứng thú thẻ nhạt nếu như coi trọng một trận nhân duyên k i a đến vẫn được dù sao mình ba ngàn đại đạo bên trong liền bao hàm hồng trần đại đạo cái này hồng trần đại đạo cũng không phải là tiên thiên đại đạo mà là hậu thiên đại đạo cái này đoạn bụi đại đạo hắn chưa nắm giữ hiện tại ngược lại là có cơ hội coi trọng hai mắt hệ thống nhiệm vụ này tuyên bố vì sao hắn cũng không hiểu rõ nhưng là xem trước một chút đi nhìn xem cái này đoạn bụi đại đạo có cái gì chỗ khác biệt khám phá đại đạo bản chất đến lúc đó chính mình trực tiếp tính cả nhiệm vụ cùng một chỗ hoàn thành thu hoạch được một loại trí cao thể chất hà năm lý t r ư ờ n g sinh chính là nghĩ như vậy ở phía dưới l ặ n g lặng chờ đợi cũng chính là vào lúc này được xưng là bạch cô nương nữ tử tố thủ hướng phía một phương hướng nào đó tinh chuẩn ném một cái cái này hồng tú cầu liền tựa như trang gì đi s tinh chuẩn hướng phía cái nào đó nam tử phương hướng bay đi cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm Trưng 213, thuần dương chi thể, lắc lư tiểu tường Ta、đến. Tú cầu là của ta, ta. Thả rắm, r dương lư người đến. đừng đoạn. Cũng đừng nghĩ, là ta. Thả người mẹ nó chi cầu đều lắc ốc. của cải là là mẹ đương nhiên còn có không ít nữ tu sĩ cũng có được ý nghĩ dù sao vô thượng mài tấm gương chi pháp cũng là hiếm có nhân gian chi nhạc bọn hắn cùng nhau phi thân mà ra đều hóa là một đạo lưu quang mấy ngàn đạo lưu quang phóng lên tận trời tràn diện cực kỳ hùng vĩ lý trường sinh nhìn xem trong đó có nữ tu sĩ khoe miệng giật một cái không nghĩ tới tại cái này huyền h u y ệ n thế giới vậy mà như thế mở ra trong đó hắn còn gặp được mấy tên cao tuổi thương thương thân ảnh đây đều là một chút lão đầu tồn tại cũng muốn góp người tuổi trẻ sự tỉnh xấu hổ hay không a nếu như những lão giả này biết lý t r ư ở n g sinh trong lòng phỉ báng nhất định sẽ dùng lý t r ư ở n g sinh quê quán bên kia nổi danh thi t ử trả lời lý t r ư ở n g sinh đạo này vấn đề tuổi già trí chưa già trí tại ngàn dặm người mặc dù lao niên trí lớn không thôi người già nhưng tâm không già trong đó có một nam tử trực tiếp trổ hết tài năng tốc độ của hắn so những người khác muốn tới nhanh hơn nhiều mà lại trên người hắn đại đạo khí tức vậy mà cũng là đọa bùi đại đạo nghĩ đến đây cũng là cùng bạch cô nương tư định c h u n g thân người nam tử vung tay lên trực tiếp vỗ xuống cái này h ồ n t u cầu an ổn rơi trên mặt đất cao cao dơ lên khắp khuôn mặt là kiêu ngạo nhìn xem lầu các phía trên nữ tử tràn đầy ái mộ chi ý Bạch nhi ta lấy được nữ tử nghe một kích động trực tiếp không để ý ánh mắt của những người khác từ kia lầu các đỉnh cao nhất cao cao bay xuống rơi xuống hư không bên trong một tòa đỏ trên lôi đài nam tử cũng leo lên trong đó nữ tử nhìn nam tử một chút trước tiên mở miệng một trận chiến này ta nhận t h u a ta nguyện cùng ngươi trung đoạn hưởng trận nam tử nghe nữ tử c h i ngôn đi đến nữ tử trước mặt hai người trùng điệp ôm ở cùng một chỗ trên đài dựa sát vào nhau hồi lâu đạp trên hư không hướng phía miếu tiên lâu chỗ sâu đi đến diệu tiên lâu tối cao chỗ nơi này đứng suốt tám tên nữ tử mỗi người đều là mang theo mạng che mặt các nàng xem lên trước mắt nữ tử trên mặt có vẻ hâm mộ cũng không phải là mỗi người đều có thể giống bọn hắn dạng này có như thế nhân duyên trong đó một tên nữ tử trong lòng phức tạp tới cực điểm nàng từng muốn đối một người nam tử gieo xuống tình căn nhưng là từ khi tầng thứ năm giao chỉ yến hội về sau hắn liền biến mất tung tích đợi đến nàng còn muốn tiến thêm một bước triển khai cái khác thời điểm nhưng lại không thể không bức bách tại rượu tiên lâu áp lực về tới rượu hưng lâu bản bộ hết thể trung quy là sự tình không theo nhân ý tám tên nữ tử có năm tên nữ tử như thế thở dài nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng ki chỉ cần mình không thua như vậy nàng vẫn là độc lập tồn tại cái này đã sớm dự định tốt nha hai người đều là quen biết mà lại đều là tình nhân cũ ngươi đến một lần một lần đặt cái này diễn từ đây tại lý trường sinh bên cạnh một cẩm phục nam tử trên mặt tức giận bay trở về dường như bất mãn nữ tử này lại bị người cướp đi lý trường sinh khỏe miệng kéo một cái lượm nam tử một chút nam tử trên người lộng lấy chi khí làm sao cũng ngăn cản không ở mà lại cảnh giới của hắn vậy mà tại đạo đế cảnh sau đó ba lần lại có không ít tú cầu bay ra mà nam tử đều là nhất phi trung tiên nhưng là không một lần cướp được tựa hồ cũng là bị những cái tia đầu bài nhóm cho điểm ra ngoài phân cho bọn hắn ngưỡng mộ trong lòng nam tử tới c h u n g mang theo đầu bạc tức chết ta vậy ta cũng không tin lao tử tướng mạo đường đường vậy mà đoạt không được một cái nương môn về nhà cái này đến lúc đó trở về sẽ chỉ làm phụ hoàng trọ cười mẹ nó c ầ m phục nam tử mắng nhỏ một tiếng trên mặt có không cam tâm lý trường sinh nhìn xem cái này kỳ hoa khoe miệng kéo một cái rõ ràng có đạo đế cảnh nhưng tốc độ này chính là vô cùng chậm thân pháp của hắn luôn luôn so người khác chậm hơn một bước hoặc là nói thần kinh của hắn đại điều phản ứng so người khác chậm hơn một bước vị huynh đài này rõ ràng có đạo đế cảnh giới rõ ràng không thiếu bất kỳ nữ tử mới đúng thiên hạ nữ tử nhiều không kể xiết tuy tiện tìm một cái không được sao lý trường sinh ánh mắt mang theo tâm h ý rơi xuống cái này cầm b à o nam tử trên thân ừng cầm b à o nam tử sững sờ nhìn về phía lý trường sinh lập tức lắc đầu huynh đệ ngươi có chỗ không biết ta nữ nhân như kim ngọc thứ này ai sẽ chê hắn nhiều a mà lại liền phụ hoàng ta mà nói thế nhưng là dòng giã ba ngàn hậu cung ta năm này tuổi một cái đều không có cầm b à o nam tử mặt lập tức khổ xuống tới lý trường sinh trong mắt ý cười càng sâu trước mắt nam tử này hắn có thể tìm tới nữ tử liền có quái thần kinh thô khả năng trận này tuyển hôn đại hội kết thúc đều không tới phiên hắn mà nam tử này thể chất cũng có chút địa vị là thuần dương chi thể tại thuần dương chi thể đạt tới viên mãn trước đó tuyệt đối không thể phá thân bằng không mà nói tu vi mất hết lại thêm thuần dương chi thể chưa đại thành trước đó thời thời khắc khắc tán phát một loại trả trách vận có thể tiên tiên để tất cả nữ tu sĩ tránh chi đây cũng là vì sao đến hắn năm này tuổi vẫn không có một nữ tử cận thân mà lại lý trường sinh có thể nhìn ra được trước mắt nam tử này vẫn là cái trẻ non chim huynh đệ ngươi liền không nghĩ tới là chính n g ư ơ i n g u y ê n nhân sao ngươi cái này thể chất nguyên nhân lý trường sinh thâm ý sâu sắc thanh ấm ép thấp nam tử lập tức xứng sở trên mặt đặc sắc những năm này ở giữa trừ bỏ chính mình thân cận người cùng nhận biết mình người không ai có thể một chút khám phá thể chất của mình mà bây giờ lý trường sinh vậy mà khám phá chẳng lẽ nói hắn có cái gì cao chiêu nam tử xích lại gần lý trường sinh thất vọng huynh đệ chẳng lẽ biết chút ít cái gì không nói gạt ngươi ta cái này thuần dương chi thể người người đều nói là bảo nhưng là trong mắt của ta này cầu thí không phải làm hại lao tử dòng d ã thời gian mấy chục năm ngay cả nữ tử lông đều không có chẳng qua cho dù là pet đều đạp ngựa tất cả đều là công ai biết trong lòng ta khổ á lý trường sinh trong lòng ý cười càng sâu Cố nén cười, nén như cứ vậy quả ta h chút thảm, mà đây cũng là thuần dương chi thể tạo thành. Hắn có phương pháp có thể ậ t tạo có cũng có có mà đem là đây dương n m thêm một bước, thậm tử thuần thể tăng trực tiếp chi chí dương lên bước, đoán ể thể để ngươi thuần dương chi thể hắn thành Không chuyện, thật chút pháp thuần chi phía đến viên mãn. ngươi nói biện ngươi dương viên mãn. đạt đại đây đ gạt ta trực tiếp Ta dối là về bước có có quả không sai ngươi bây giờ thể chất đã tiểu thành đi khoảng cách đại thành còn kém một bước mà khoảng cách viên mãn còn kém được nhiều nam tử trên mặt hiện lộ tài năng lập tức h ư n g phấn lên như gà con mổ tóc nhẹ gật đầu tại thời khắc này cực kỳ tín nhiệm lý trường sinh thậm chí hắn cũng không hỏi lý trường sinh lai lịch cũng mặc kệ lý trường sinh thân cận hắn mục đích như thế nào có lúc nha có cường đại thể chất dù sao cũng nên hy sinh một chút cái gì tỉ như nói trí thông minh loại này tiểu tương n ố c lý trường sinh vừa lắc lư một cái chuẩn đến lúc đó các loại trận này đại hội kết thúc chúng ta lại mành trò chuyện lý trường sinh cười cười nam tử nhẹ gật đầu tiếp tục đem chú ý điểm đặt ở trận này tuyển hôn trên đại hội sau đó mấy lần liền không giống như là phía trước bốn người như vậy có chức thời gian cho tốt mà là tại trên trận ngẫu nhiên ném đi ngẫu nhiên chống lên cẩm phục nam tử vẫn thử rất nhiều lần nhưng là không một lần thành công trong ư đó đáng nhắc tới chính là bất luận là cái này hạng sáu tốt hạng bảy vẫn là hạng tám các nàng chỗ tìm người đều là thế hệ tuổi trẻ tuấn hạng thứ nhất người là đan tuyền đế quốc hoàng tử đứng hàng thiên quân bảng thứ chín mươi mốt hai tên là cái khác đế quốc người đồng dạng cũng là hoàng tử đứng hàng thiên quân bảng thứ tám mươi chín cùng chín mươi Mà m này cái lý trường u t i sinh nhìn xem một màn này lập tức rất nghĩ hoặc nhưng sau một khắc hán tựa hồ là nghĩ tới điều gì lập tức hiểu rõ ra a đúng thể chất của nàng i ể u trọng tiên có chứ danh khí cái này nói chuyện mà trên người nàng liền có được thứ nhất loại thể chất này nếu như cùng nam tử kết hợp nhà trai lại nhận cực đại trả lại thậm chí có thể trực tiếp phá cái trước cảnh giới đều không phải là vấn đề nhà gái mặc dù cũng thu hoạch được một chút thích lợi nhưng là cuối cùng không nhiều lý trường sinh nghĩ thông suốt điểm này ngầm đầu nhìn kia tám tầng rượu tiên lâu tối cao chỗ ưu nhược chậm rãi đi ra mặc dù mặt mũi của nàng tại giới khăn che mặt có chỗ che lấp nhưng này xuất trần khí chất vẫn hấp dẫn tu sĩ vô số lý trường sinh trên mặt hơi có chút phức tạp trong lúc nhất thời không biết suy nghĩ cái gì vạn chúng chờ mong phía giới u nhược cuối cùng đã đi ra. mà tại rượu tiên lâu phía trên đã chọn tốt vị hôn phu đầu bài nhóm ánh mắt đều có lấy vẻ phức tạp ai cũng biết u nhược thể chất không tầm thường nếu như song tu lời nói đối nhà trai có vô tận tăng trưởng có thể vô điều kiện vượt qua nhất đại cảnh giới cũng chính là như thế hôm nay đến đây các tu sĩ lấy tám thành đều là hướng phía u nhược tới làm nàng đứng ở cái này miếu tiên trên lầu lúc phía dưới một đám nam tu sĩ nhóm lập tức sôi trào u nhược cô nương là u nhược cô nương nghe đồn u nhược cô nương vốn là thứ chín trọng thiên đầu bài nhưng tựa hồ là vì để tránh cho cái gì trực tiếp chạy tới tầng thứ nhất bên trong mà bây giờ cuối cùng trở về hôm nay u nhược cô nương là của ta ai cũng đừng nghĩ cùng ta đ o ạ n hôn t r ư ớ n g nói cái gì nói nhảm u nhược cô nương rõ ràng là ta ngươi đi chết ta ngươi u nhược cô nương u nhược cô nương một đám nam tu sĩ nhóm như những cái kia phát tình sói không ngừng hô to một mặt nóng bỏng ngầm đầu nhìn xem song phương nữ tử che mặt thậm chí tại người này chiều trong bệ người có mấy tên nam tử tại lúc này cũng đều ngẩng đầu lên trước đó bọn hắn không có xuất thủ mà bây giờ là lúc này rồi lý trường sinh hướng phía nơi xa lường vài lần mấy cái này nam tử khí tức trên thân hắn cũng nhìn được mỗi người trên người cảnh giới đều không thấp thậm chí nói đều tại đạo tôn cảnh đi tới nửa bước đạo đế xem ra bọn hắn gây nên hẳn là thể chất lý trường sinh trong lòng hiểu rõ u nhược hướng phía phía dưới phủi một chút nhìn xem một đám các tu sĩ như thế trong lòng không khỏi càng thêm im lặng nam nhân thiên hạ một bộ đức hạnh giống lý trường sinh như vậy hoàn mỹ công tử đã không có hôm nay nàng chính là chết cũng sẽ không gả đi hôm nay nàng chính là liều mạng cũng sẽ không để người khác chiến thắng nàng ánh mắt của nàng kiên định hướng phía phía dưới phủi một chút tại một phương hướng nào đó thời điểm người kia còn bên trong một nam tử một bộ bạch bảo quá mức trói sáng kia xuất trần dung mạo trước tiên liền hấp dẫn lấy nàng mà nam tử này không phải lý trường sinh là ai ưu nhược trên mặt lập tức cảm thấy ngoài ý mớn hôm nay lý trường sinh vậy mà tới đây là niềm vui ngoài ý mớn nếu như người này là lý trường sinh cũng không phải không được trong mắt kiên quyết trong lòng hơi có chút ấm áp bản thân hỏi ngược lại chẳng lẽ hắn đến đây là vì ta sao nhưng là nếu để cho hắn biết ta hôm nay ném khỏi đây hồng tú cầu tuyển hôn có thể hay không để hắn nghĩ lầm ta là một cái rất người tùy tiện làm sao bây giờ nha ai nha trong lòng của nàng bắt đầu não bổ mười vạn câu nói nhưng nhìn thấy lý trường sinh một máy mắt cái gì đều không trọng yếu trong mắt mười phần kiên định viên này tú cầu những người khác đều không có thể được đến duy lý trường sinh có thể khí tức trên người nàng bắt đầu kéo lên hướng phía lý trường sinh chỗ phải nói khí cơm ộ t mực khóa chặt lý trường sinh hướng phía dưới b ô n g nhiên ném một cái cái này một hồng tú cầu hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang bay ra ngoài vê anh l ử a hồng tú cầu trên bầu trời bay qua kia tiếng xé gió vang lên tất cả mọi người tại lúc này đều đậu từng cái từ tại chỗ nhảy lên thật cao đưa tay ra mục tiêu chia thẳng vào bay ra đỏ g h cầu ai cũng không căm lòng yếu thế dù là tại cái này quảng trường khổng lồ biên giới nơi hẻo lánh bọn hắn vẫn bay lên tốc độ thúc đến cực hạ lý trường sinh bên trên kim bảo nam tử tự nhiên cũng không không có ý định từ bỏ thử nhiều lần như vậy hắn chẳng những không có bất kỳ nhộp trí chi sắc ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh đây là hướng phía ta ném tới lý trường sinh lập tức vui lên lần này hắn còn tại lo lắng lấy muốn hay không xuất thủ đối với u nhược tới nói đàm tình đàm yêu sao khẳng định không thể nói đàm thế không cái kia ngược lại là có một chút dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có lại thêm mấy ngày nay ở trung xuống tới hảo cảm là có một chút điểm nhưng là muốn để ý tiến một bước lời nói khả năng còn cần phát triển một đoạn thời gian nếu như là trực tiếp một bước đúng chỗ một chút có thể kiêm một đạo hồng tú cầu đã rơi xuống một nam tử phóng lên t ậ n trời đại thủ một nắm trực tiếp đưa nó giữ tại trong lòng bàn tay cao cao giơ tay lên trên mặt kiêu ngạo cái này hồng tú cầu ta nhận được nam tử ngẩng đầu lên dương láo cao trực tiếp một bước bước lên hư không bên trong đỏ lôi đài u nhược cô nương lập tức xứng sở trên mặt có vẻ kinh dị lý trường sinh vậy mà không có tiếp vào không nên nha nó cái này chính là hướng về phía lý trường sinh đi chẳng lẽ là mình ném sai lệnh vẫn là lý ngữ đều luân canh yêu thở dài. ta r ư ờ tại công n bản cũng k h có tử i ế trong lòng đã biến thành tia tùy ý gà cho người khác u nhược mặt không biểu tình từ thiên c h ô n g phía trên rơi xuống hư không trên lôi đài nam tử trên người cảnh giới hiển nhiên chính là nửa bước đạo đế tại đạo tôn cảnh giới ai nha đáng tiếc vừa mới rõ ràng còn kém một điểm ta liền lấy đến cầm b à o nam tử một mặt hối hận thấm mắng một tiếng lý trường sinh lường nam tử một chút khoe miệng kéo một cái hắn sát thực trên lệch thức một chút xíu chương hai trăm mười lăm lý trường sinh tiếp t u cầu vừa mới đây tuyệt đối là hướng ta tới chẳng lẽ nàng muốn gả cho ta hay sao lý trường sinh nhìn xem u nhược vứt xuống tới hoa cầu lập tức liền k i ệ m phản ứng mặc dù có thôn thiên đế tôn t â m cảnh nhưng là đối nam nữ nữ tình tình yêu yêu sự tình vẫn là như gỗ sắt thép thẳng nam nói chính là hàn lý dù sao thân là thôn thiên đế tôn thời kỳ đánh cả đời lao con côn lý trường sinh sắc mặt lập tức phức tạp ngầm đầu nhìn phía trên lôi đài không biết suy nghĩ cái gì u nhược cô n ư ơ n g mời đánh với ta một trận đi nam tử có lễ phép đưa tay ra nhìn thoáng qua u nhược mà u nhược lạnh lùng nhẹ gật đầu cảnh giới của nàng mặc dù chỉ có nguy đế nhưng là bảo bối của nàng cũng không ít nàng chi trên tay phải hướng phía trước đưa ra một đạo phụ triện lập tức đạo phù này t r i ệ n hóa thành từng đạo núi cao tầng tầng trồng trướng đem nam tử giam ở trong đó trên trời đất xuất hiện một đầu ba đầu đảng tội á c rồng hướng phía phía dưới gào thét mà ra tại thiên địa bốn phía tầng kia tầng d ã núi đứng vững đột ngột từ mặt đất mọc lên đem nam tử vây ở trong đó mà u nhược trên tay xuất hiện một chi mục tiêu nhìn kỹ phía dưới cái này mục tiêu cùng lý trường sinh ngày đó chỗ thổi có chín thành chín tương tự chính là dựa theo lý trường sinh trên tay cái kia chế tạo ra lý trường sinh trên tay cái kia mục tiêu văn khắc lấy một con vận hoàng mà nàng cái này mục tiêu phía trên đồng dạng cũng là như thế nàng chi làm m g ô i nhẹ nhàng rơi xuống tiêu ngọc bên cạnh âu nghẹn nàng nuốt từng đạo tiếng tiêu truyền ra sáng tạo ra một chỗ lại một chỗ h u y ễ n cảnh rơi xuống nam t ử trước mắt mặc dù nói nàng, cảnh giới chỉ có đế, nhưng là nàng sở tu cũng không phải là võ đạo mà là văn đạo chúc tiêu sao văn đế lý trường sinh nói câu nói đầu tiên thời điểm còn có phức tạp khi hắn nói ra câu nói thứ hai thời điểm chính là rung động hắn không ngờ tới u nhược lại là văn đế cảnh giới tại kia nho nhỏ nhất trọng thiên bên trong có văn đế cảnh đây chính là có thể trực tiếp so sánh đạo tô nha n như vậy cuộc chiến đấu này đại khái xuất hẳn là nàng có thể thắng ô ô sáu ngọc thanh â m vang lên tại bị nam tử vây quanh kia phiến quần sân trong kia trên đỉnh núi xuất hiện một đạo lại một đạo sói chu tiêu một thanh â m hóa thành sói chu trăm con sói sám ngàn con á ã lang vạn con tuyết lang mười vạn đầu khiếu nguyện thiên lang chỉnh chỉnh tể tể xuất hiện bọn hắn đều ngầm đầu ngửa mặt lên trời gào thét t i ê một vòng trăng tròn treo văn đạo dị tượng ngưng tụ ra tới thiên địa cảnh tượng đứng sừng sững ở cái này màu đỏ trên lôi đài nam tử sắc mặt lập tức biến đổi khi hắn muốn làm ra thời gian khác s ử suất lá bài tẩy thời điểm kia dòng dã mười vạn đầu khiếu nguyệt thiên lang s ô n g lên mà xuống hướng phía hắn cắn xé mà đi thiên khung phía trên ba đầu đảng tội ác dòng vẫn gào thét thân thể gào thét mà xuống d â y núi hướng vào phía trong co vào vạn lần trọng lực ra trì cái này kinh khủng văn đạo dị tượng nương theo lấy tiếng tiêu đến đình phong mà cái này triệt để loạn nam tử tâm cảnh nam tử chỉ cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác quay chung quanh sắc mặt lập tức đại biến vội vàng hô lớn ta nhận vu nam tử âm rơi xuống k i a gào t h é t đến trước mắt khiếu nguyệt tiên lang mới chậm rãi tiêu tán thập vạn đại sơn biến mất không thấy gì nữa phụ t r i ệ n hóa thành điểm sáng tiêu tán p h u này triện cũng v ẻ n vẹn chỉ là duy nhất một lần vật dụng nam tử trên mặt có không tam lòng liếc qua u nhược về sau tự biết chán s á m xịt nhảy xuống lôi đài phía dưới một đám bọn nam tử lần nữa sôi trào một trận chiến này u nhược cô nương thắng như vậy bọn hắn liền còn có cơ hội u nhược làm xong đây hết thể về sau liền đứng ở hư không trên lôi đài chưa có trở lại rượu tiên lâu tầng thứ tám bên trong trên tay của nàng lại một lần nữa lấy linh lực ngưng tụ ra một hồng tú cầu nhìn về phía l ý trường sinh cùng nàng đối mặt k ưu mặt mày ngầm xuân ô nu có thể hóa xuất thủy đến giống như tại truyền lại một đạo tin tức cưới ta ta cảm giác u nhược cô nương tựa như là đánh cho đến c h ế t nha vừa mới mấy cái tia rượu tiên lâu đầu bài liền không có thể hiện ra thực lực cường đại như vậy mà u nhược cô nương hôm nay vừa ra tới chính là nhất tuyệt s á t tướng nam tử đánh bại ta cảm giác cũng là dạng này xem ra u nhược cô nương vẫn là có ý định chọn tới vậy một cái đám người dọn nghi ngờ vang lên nhìn xem vừa mới u nhược sát phạt cũng không khỏi một trận nghĩ mà sợ loại tia kinh khủng sắt chiêu cho dù là rơi xuống trên người của bọn hắn tuyệt đối cũng không chịu nổi c ầ m b à o nam t ử chẳng biết tại sao nghi hoặc nhìn thoáng qua lý trường sinh luôn cảm giác phía trên u nhược tựa hồ ở chỗ lý trường sinh đối mặt mà những người khác tự nhiên cũng có loại cảm giác này nhao nhao thuận u nhược ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh không nhìn không biết xem xét giật mình ta dựa vào cái này tiểu bạch kiểm kinh động như gặp thiên nhân sinh ra dung mạo ăn bám mặt chẳng lẽ u nhược cô nương tốt cái này miệng quả nhân à nữ nhân chính là cái này nông cạn động vật đừng nhìn mặt ngoài à nhìn xem nội tại nhà không ít nam tu sĩ ở trong lòng p h báng nhưng là không dám nói ra u nhược cô nương lại một lần nữa nhắm ngay lý trường sinh hướng phía lý trường sinh phương hướng trôn ném đi mục tiêu hết sức rõ ràng lý trường sinh nếu như không tiếp nàng liền một m ự c ném ném đến lý trường sinh nguyện ý tiếp mới thôi hôm nay trừ bỏ lý trường sinh bên ngoài không ai có thể cùng nàng cộng đồng rơi vào đến cái này hồng trần đại đạo nếu như người này không phải lý trường sinh như vậy nàng tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại đây chính là kiên định lựa chọn mặc dù nàng cùng lý trường sinh nhận biết thời gian cũng không dài nhưng là nàng đã hoàn toàn bị trước mắt nam tử này hấp dẫn thiên hạ nam tử như lý trường sinh dạng này nàng tìm không thấy một người lý trường sinh trên mặt phức tạp nhìn xem hướng chính mình bay tới hồng tú cầu trong lòng thở dài ngươi đây là cần gì chứ ngay trước hồng tú cầu bay xuống thời điểm lại là không ít tu sĩ động trong đó liền bao quát lấy lý trường sinh trước đó nhìn thấy mấy tên nam tử trong đó mấy tên là đạo đế hơn mười người nửa bước đạo đế những này tuyệt đối đều là thiên kiêu nhân vật những này tại kia thiên quân trên bảng tuyệt đối nổi danh lý trường sinh đoán chừng một chút cùng u nhược thực lực so ra đạo đế nàng khó mà một trận chiến nửa bước đạo đế miễn cưỡng có thể chiến một tên nửa bước đạo đế từ phương nam thiên địa phóng lên tận trời khoảng cách cái này hồng tú cầu chỉ có trăm mét một tên đạo đế từ đông phương quảng trường chỗ từ trên trời giáng xuống khoảng cách hồng tú cầu chỉ còn lại năm mươi mét tại lý trường sinh xung quanh một tên đạo đế nam tử trẻ tuổi cũng giống như thế khoảng cách cái này hồng tú cầu thêm gần chỉ có sau cùng năm mét lý trường sinh ánh mắt lấp lóe đen trắng hai ánh sáng phát ra thời không đại đạo lực lượng bao phủ tại hắn quanh thân cờ bào nam tử vừa mới vọt lên sau một khắc liền cảm giác tại bên cạnh mình tựa hồ có đồ vật gì hưu một chút trực tiếp liền bay ra ngoài bước vào không gian bên trong khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm lý trường sinh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trên bầu trời trên tay cầm hồng tú cầu cao cao nâng qua đỉnh đầu hiện lên ở thiên địa này phía trên mà còn lại nửa bức đạo đế một mặt không cam lỏng rõ ràng kia hồng tú cầu cách mình gần nhất nhưng là chẳng biết tại sao vùng không gian kia tựa hồ phát sinh cải biến cái này hồng tú cầu trực tiếp chuyển rời đến lý trường sinh trong tay chương hai trăm mười sáu có người không phục vậy l i ề n đánh tới người phục cẩm b à o nam tử trên mặt gọi là một cái đặc sắc nha vừa mới lý trường sinh dòng g ã mấy chục vòng chưa từng xuất thủ ai có thể nghĩ tới cái thằng này không ra tay thì thôi vừa ra tay thì kinh người a hiện tại trực tiếp đoạt được hồng tú cầu ta tạo người anh em này đang giả heo ăn hổ trực tiếp tìm tới ưu n h ư ợ c làm cuối cùng này bên thằng a cẩm báo nam tử nhìn xem lý trường sinh như thế trong mắt cũng không có cái khác chi ý chỉ có hâm mộ ưu nhược nhìn lấy thiên khung phía trên cùng mình song song lý trường sinh sắp mặt lập tức vui mừng lý trường sinh vậy mà tiếp nhận như vậy là không mang ý nghĩa h ắ n nguyện ý cùng mình cộng đồng rơi vào cái này hồng trần bên trong ưu nhược trực tiếp đứng ở trên lôi đài há to miệng nhẹ giọng hỏi thăm công tử này nhưng nguyện cùng u nhược cùng nhau rơi vào đến cái này hồng trần bên trong ưu nhược không cầu đạo lữ danh phận chỉ cầu cùng công tử cộng đồng tại cái này hồng trần bên trong v ấ y vùng nàng thanh âm âm kinh n u cũng không lớn nhưng là chuyển khắp toàn bộ quảng trường tất cả nam tử há to miệng nghe u nhược như thế tri ngôn c h ẳ người phải phận danh không chỉ cả nói là Lý nàng ngay cả danh phận đều không cần, chỉ nguyện ý cùng đều ý t r n g s n đồng như Hồng h ta r Trần ầ n Nhạc.、Mà、Hồng Trần Chi Nhạc còn nói n Chi Chi cái gì, có cái gì còn phải Mà là gì, gì gì ữ sao? đ ơ ngay i liền ả n n m nữ hoan、hái. Nghe được u Nhược đều đã lui bước như thế, Lý Trường Sinh còn có thể nói Người n hái. thế, thể ta a lui cái gì? g được đều đã bước có U Lý cả danh phận đều không cần chỉ nguyện đợi tại bên cạnh mình dù sao mình bây giờ đã đến trung ương hoàn vũ bên trong chuẩn bị thành lập thế lực của mình coi như đem u nhược giữ ở bên người thì phải làm thế nào đây coi như làm chút cái khác thì phải làm thế nào đây hắn một cái đại lao ra nếu như bây giờ cự tuyệt ngược lại là có vẻ hơi làm k ê u Lý nhưng là ưu nhược khác biệt thể chất của nàng đối tu sĩ thế nhưng là có mê hoặc trí mạng à lại thêm nàng cái này dung mạo cái nào nam tu sĩ nguyện ý từ bỏ lập tức lại có mấy đạo khác biệt tiếng vang lên ta không đồng ý ta không đồng ý ta cũng không đồng ý ưu nhược cô nương như thế ưu tú tên này huynh đài mặc dù đoạt được hồng tú cầu nhưng là ta cũng không cảm thấy hắn có thể xứng với ưu nhược cô nương còn xin ưu nhược cô nương nghĩ lại a đúng vậy à tại hạ cảm thấy hôm nay đến đây bao nhiêu tuổi trẻ tuấn nạn nhiều ít thiên quân trên bảng thiên tài yêu n g h i ệ t ưu nhược cô nương vì sao muốn tuyển một vô danh người đâu mấy tên nam tử lập tức đứng dậy cảnh giới của bọn hắn tại nửa bước đạo đế cũng là vừa mới xuất thủ tranh đoạt người u nhược l ư ờ n mấy người một chút chậm rãi lắc đầu ngữ khí dị thường kiên định tại u nhược trong lòng trường sinh công tử chính là ưu nhược tiếp xuống muốn cùng chung quãng đời còn lại người bất luận trường sinh công tử tu vi lại thấp bất luận trường sinh công tử tu vi lại cao hơn ưu nhược vẹn vẹn chỉ là nghĩ hầu ở bên cạnh hắn lý trường sinh nhìn xem một bên ưu nhược như thế nói không cảm động kia là giả trong lòng có chút có một tia ấm áp hướng phía phía trước bước ra một bước quét mắt trên trận đám người mở miệng nói hôm nay có người k h ô n g phục đều có thể đánh với ta một trận nếu như các người thắng như vậy ta liền rời khỏi nghề này liệt nếu như các người thua như vậy thì ngầm miệng xéo đi lý trường sinh ánh mắt bệ ngễ khỏe mắt trước giương một tịch bạch bảo tại lúc này phát sinh biến động ưu nhược đi theo lý trường sinh đạo này khoan hậu bằng lưng trong đôi mắt đẹp càng thêm mê ly nhẹ nhàng kêu một câu lý trường sinh danh hảo lý trường sinh quay đầu đối nàng chậm rãi lất đầu trên mặt vậy mà hiếm thấy có ôn nhu cười một tiếng nơi này có ta yên tâm đi gặp lý trường sinh nói đến đây ưu nhược nhẹ gật đầu hóa thành một đạo lưu quang về tới rượu tiên lầu các tầng thứ tám bên trong ở một bên kia t á m đối khác biệt quyến lữ nhìn xem lý trường sinh bóng lưng nhìn ư u nhược thân ảnh của nàng tại trên người của hai người vừa đi vừa về đánh giá hồi lâu nói thật ngay từ đầu nhìn thấy lý trường sinh dung mạo thời điểm bọn hắn cũng là vì đó kinh diễm nam tử này bất luận là khí chất cũng tốt dung mạo cũng tốt đều là bọn hắn thấy quá nhất mà lý trường sinh thực lực ngược lại là có chút tạm được vẹn vẹn chỉ là hợp đạo cảnh giới lý trường sinh không có che lấp mà đám người cũng có thể một chút nhìn ra được tốt vị huynh đệ kia như thế nói như vậy thì như ngươi mong muốn để ngươi biết u nhược cô nương là chúng ta loại thiên tài này có thể x ứ với mà huynh đ à i ngươi vẹn vẹn chỉ là hợp đạo cảnh giới còn kém được nhiều được nhiều một tên nam tử lập tức hóa thành một đạo lưu quang đứng lên trên trên người hắn cảnh giới tại đạo tôn cảnh nam tử leo lên lôi đài trong c h ư ớ c mắt không có nhiều lời cái khác nói nhảm nắm trưởng thành quyền một cỗ quy tắc chi lực ra chỉ ở trên đột nhiên hướng lý trường sinh đánh tới một quyền này mang theo chi thế có thể c h ạ m dung pháp có thể trọng thương hợp đạo h i ệ n nhiên hắn chính là nhìn ra lý trường sinh cảnh giới cũng không cao nghĩ một quyền liền đánh bại lý trường sinh dựng nên hắn anh dũng vô cùng phong thái đáng tiếc hắn tìm nhầm đối tượng lý trường sinh đạo mạc nhìn nam tử một chút Cặp m ắ tia của a hắn h trắng đen q u n g tiềm đại ộ một độ n trung quanh thời không trận tan Nam tử lập tức cảm giác như g giác thời mắt tử tức tốc ra. chớp hám chậm cái lập bực cảm đầm lấy, l nghìn lần nhiều. Kia đại quyền còn chưa rơi xuống rơi xuống lý trường sinh trên thân thậm chí thân ảnh của hắn còn chưa tới gần lý trường sinh thời điểm liền đã bị một đạo kỳ quái kiếm quang trò đánh bay ra ngoài tia kinh khủng kiếm ý tại bụng của hắn lưu lại một chỗ to lớn miệng máu có thể thấy được bên trong b c h cốt hoa một chút nam tử khỏe miệng phun máu trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay ngược ra ngoài đến nhanh đi cũng nhanh leo lên đài bất quá thời gian ba cái hô hấp hiện tại đã thua vừa mới một kiếm tia làm sao lại nhanh như vậy các người thấy rõ vừa mới hắn là như thế nào xuất kiếm sao không có thậm chí trên tay của hắn đều không có ta kiếm a hắn lại là làm sao xuất kiếm không biết a các tu sĩ lập tức xứng sở còn chưa kịp phản ứng lý trường sinh một kiếm này là như thế nào xuất hiện cờ báo nam tử nhìn xem lý trường sinh vừa mới cái tia một tay trên mặt lập tức ngưng trọng xuống tới vậy phần đến một kiếm tia tốc độ uy lực có thể trả bình thường hợp đạo một kiếm này hắn tuyệt đối lưu thủ kế tiếp lý trường sinh mặc kệ đám người kinh ngạc nhàn nhạt, nhạt lên tiếng làm nam tử bay rớt ra ngoài về sau lại có một nam tử leo lên lôi đài trực tiếp đem quy tắc chi lực diện hóa mà ra hóa thành một đạo ấn phủ hướng về phía trước đánh tới đạo phù này ấn còn chưa lý trường sinh thậm chí cái này quy tắc chi lực sẽ còn hoàn toàn diện hóa mà ra một đạo kinh khủng kiếm quang liền đã hiện lên đám người vẫn chưa từng thấy rõ lý trường sinh là như thế nào xuất kiếm thậm chí trên tay hắn đều không có cầm bất luận cái gì một thanh trường kiếm ta nguyện kiếm quang tiềm h qua nam tử quy tắc ấn phủ bị chạm kiếm quang rơi vào nam tử trên thân phần bụng xuất hiện một đạo khắc sâu thấy đáy miệng máu nam tử đồng dạng cũng là khỏe miệng phun máu bay ngược mà ra lý trường sinh hai tay chắp sau lưng nhìn phía dưới đám người một chút vẫn là như vậy đ ạ mạc vẫn là bá đạo như vậy Kế tiếp, t r ư ơ n g hai trăm mười bảy chân đạo hoàng tử không người có thể địch tiểu tử này thực lực của hắn đến cùng mạnh đến loại trình độ nào đạo kiếm quang này lại là như thế nào chém ra phía dưới đám người không hiểu tự lẩm bẩm ánh mắt ngưng trọng nhìn xem lý trường sinh lý trường sinh một bộ này kiếm quang chém ra quá nhanh mà lại mỗi một đạo kiếm quang chém ra đều sẽ có người bay thẳng ra ngoài nghe lý trường sinh cái này đ ạ m m ạ c ngôn ngữ vẫn có người bước lên nam tử chưa từ bỏ ý định cảnh giới của hắn cũng có đạo tôn khi hắn đứng lên trên một khắc cũng không có nhiều lời bất kỳ nói nhảm trên tay vô tận quang mang hiện hiện trên người quy tắc chi lực lan tràn hóa thành một đạo thiên địa ấn phụ t hướng ẳ n g h lý trường sinh nhưng là còn không đợi hắn tới gần lý trường sinh trong vòng t r ă m thước l i ề n đã bị một đạo kiếm vô hình chỉ cho chém bay ra ngoài lý trường sinh trên tay vẫn không có cầm kiếm thậm chí hai tay của hắn chắp sau lưng nhưng là một kiếm này ánh sáng cứ như vậy q u ỷ dị bị chém ra nam tử trực tiếp bị chém bay t r ă m thước xa khỏe miệng thổ huyết hai mắt t r ắ n g d ã một tên đạo tôn tự như đánh chó đem hắn cho chém bay ra ngoài làm sao có thể tiểu tử này thực lực đạt tới loại trình độ nào chẳng lẽ hắn là siêu phàm kiếm tu không thành thế nhưng là vì sao trong tay hắn không có kiếm vẫn là nói hắn cũng sớm đã luyện đến trong tay không có kiếm hơn hắn có ki tâm niệm vừa động chính là ngàn vạn kiếm ý phía dưới một đám tu sĩ không hiểu tự lẩm b ầ m c m b à o nam tử nhìn xem lý trường sinh ánh mắt t h â m ý sâu sắc lý trường sinh vừa mới một mực tại giả heo ăn thịt hổ cùng mình chỗ đàm luận mười phần hiền lành mà bây giờ xem ra trước mắt nam tử này tuyệt đối không đơn giản mặc dù đầu hắn thiếu toàn cơ bắp nhưng là lại không phải thiếu thông minh điểm đạo lý này vẫn là minh bạch diệu tiên lâu tầng thứ tám kia đã thành đạo lữ nhóm nhìn xem lý trường sinh như thế thực lực há to miệng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải bọn hắn vốn cho rằng lý trường sinh thực lực không mạnh nhưng là không nghĩ tới lý trường sinh thực lực vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này lấy hợp đạo cảnh giới bại đạo tôn cảnh giới thậm chí là nửa bước đạo đ ế a thực lực này có chút mạnh đến mức không còn gì để nói đi mà lại càng hai đại cảnh như vậy lý trường sinh biểu hiện ra tiềm lực sẽ chỉ cao hơn cũng liền mang ý nghĩa lý trường sinh cũng có thể dễ như t r ở bàn tay đánh bại bọn hắn bọn hắn có vẹn vẹn chỉ có đạo tôn cảnh giới có mặc dù đạt tới nửa bước đạo đế nhưng là tại lý trường sinh cái này vô hình sát thương phía dưới bọn hắn không có năm chắc có thể hoàn toàn đ ó lấy ưu nhược đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục nàng liền biết lý trường sinh tuyệt đối sẽ không ăn t h ị t t h ỏ i nàng liền biết lý trường sinh thực lực mạnh tại tầng thứ nhất thời điểm chính là như thế tại tầng thứ năm thời điểm vẫn dặn này mà tới được trung ương hoàn vũ hắn vẫn là trước sau như một như vậy loa mắt lúc này ưu nhược đã hoàn toàn trầm mê trong đó đối lý trường sinh như si như cuồng diệu tiên lâu nội bộ có mấy đạo thân ảnh dàn mua nhìn chằm chằm ngoại giới cái này màu đỏ lôi đ à i chủ yếu vẫn là đem ánh mắt rơi xuống lý trường sinh trên thân nhìn xem lý trường sinh thực lực như thế còn có bên cạnh hắn kia một đạo lại một đạo kiếm vô hình vực con mắt nhắm lại lên tựa hồ là khám ph tiểu gia hỏa này trên người đại đạo cũng không chỉ là đơn nhất kiếm đạo ngược lại còn có cái khác rất nhiều tiểu từ này thực lực không đơn giản mà thể chất của hắn có thể kiêm dung như thế vạn đạo lớn nhất khả năng chính là hoặc là thần cư hỗn độn đại đạo hoặc là chính là hỗn độn thể cùng n g ư ợ c nhi âm dương thiên thể trên lệnh không sai bị lắm coi như tiện nghi hắn đối nhược nhi tới nói cũng sẽ không thua thiệt bao nhiêu mà ta diệu tiên lâu cũng sẽ nhiều một con rể đây là có chút ý tứ diệu tiên lâu tuyển hôn khẳng định có lấy điều kiện đám người còn không biết như thế nhưng là lý trường sinh minh bạch lý trường sinh đem những người này toàn bộ đánh bại về sau hắn vẫn có ý nghĩ của mình lý trường sinh liếc qua đám người ánh mắt càng thêm thâm thúy nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói còn có hay không kế tiếp có cũng nhanh bên trên nếu như không có trận chiến đấu này là ta thắng lý trường sinh quét mắt một chút không gây nhiều ít nam tử dám cùng hắn đối mặt thằng đến mấy tên nam tử trực tiếp ngẩng đầu lên trong đó một tên đứng lên lôi lại mà h ắ n cũng là cái này thiền quân trên bảng cừng giả mặc dù vẹn vẹn xếp hạng thứ chín mươi chín nhưng là cũng là lên top một trăm l à m nam tử này đứng lên đài thời điểm kia cũng sớm đã trở thành rượu tiên lâu con rể một tên nam tử lập tức kinh nghi một tiếng tứ đệ không sai nam tử này chính là trong đó một tên đế quốc hoàng tử cùng lối ra này nam tử là thân huynh đệ quan hệ chỉ bất quá hắn không nghĩ tới bây giờ hắn vậy mà lên đài thực lực mặc dù cùng hắn không sai bị lắm lên đài nam tử đứng lên lôi đài trong trước mắt liếc qua lý trường sinh mũi vĩnh lên trời đầu ngựa lao cao mặc dù không biết ngươi là dùng da yêu thuật gì nhưng là nghĩ đến ngươi đạo kiếm quang này cũng chỉ là át chủ bài một loại tồn tại đi vẹn vẹn chỉ có thể ra một chiêu hoặc là nói mạnh chính là một chiêu này được qua người khác mơ tới qua ta sao ta sẽ giống như người khác không kiến thức sao nói đùa nam tử hết sức tự tin tay phải chỉ bên trên c h ậ m r ã i hiện lên một đạo thiên địa ấn hắn cùng người khác địa phương khác nhau ngay tại ở cái này hắn thông minh ngay từ đầu đến không phải làm công kích mà là tới làm p h o n g ngự trực tiếp đem đạo này thiên địa ấn p h ù ngăn tại người một nhà trước mặt muốn dùng cái này trực tiếp ngăn trở lý trường sinh đạo này kiếm quang sau đó chờ đến kiếm quang chém xuống hắn liền trực tiếp phản xác hướng lý trường sinh đây chính là hắn nhu đồ hắn tính toán cái này n ỡ ngẩn là thế nào lên làm hoàng tử lý trường sinh mắt nhìn trước tiểu tử ngốc này một chút bất đắc dĩ lắc đầu tâm niệm vừa động lại là một đạo kiếm quan trọng đúng ra đối với hắn mà nói đã đến cảnh giới bây giờ có hay không kiếm đều là không quan trọng chỉ cần mình nghĩ thiên địa vạn vật đều là ta chi kiếm mà lại trên người hắn thế nhưng là tan vào ba nghìn tiên thiên đại đạo a có thể nói thế gian này đều là kiếm trong tay hắn cũng không đủ một kiếm bình trạng mà ra nam tử tựa hồ là cảm nhận được cái gì trên mặt biến đổi đem thiên địa ấn phục h i và ngăn cản trước người Vậy nhưng sau một khắc hắn liền trận tròn mắt bởi vì đạo này kiếm quan g một cái c h ư ớ c mắt huyện hóa làm vạn vạn thiên thiên toàn bộ trên trận tất cả đều là kia tàn n g u y ệ t trạng kế m quang hiện đầy tòa này đỏ lôi đài lập tức lôi đài nước ra kiếm quan g bao trùm trên tay nam tử ấn p h ủ hóa thành mảnh vỡ như pha lê vỡ vụn lý trường sinh hướng phía trước đi ra một bước thân ảnh quỵ dị xuất hiện ở nam tử trước mặt một cước đột nhiên một đạp a ngoạ t à o a làm sao đến ta cái này dùng đạp nam tử trực tiếp bay ngược ra ngoài cái kia đạo hô to thanh n m tại trên lôi đài văn vọng cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương hai trăm mười tám thất bại như sâu kiến hắn một chiêu vậy chúng ta lại làm như thế nào ngăn cản đạo kiếm quang này căn bản là khó giải n g ư ơ i căn bản không biết kiếm quang này vì lực bao nhiêu một đám nam tử mặt trầm x u ố n g dưới tên này hoàng tử cảnh giới thế nhưng là xếp hạng t i ê n quân bảng thứ chín mươi chín hôm nay đến đây người không có người nào là sắp xếp tiến lên năm mươi phần lớn đều tại tám mươi đến một trăm tả hữu chìm nổi nhìn xem đệ đệ của mình bị người đã bay đứng trên rượu tiên lâu tên kêu hoàng tử sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn dù nói thế nào bọn hắn đại biểu cũng là đế quốc mặt vui mà bây giờ lại bị lý trường sinh làm đục như vậy bọn hắn làm sao có thể nhẫn các hạng như thế không tôn trọng đế quốc chẳng lẽ liền không sợ đế quốc trả thù phải biết các h ạ n như thế làm những chuyện như vậy tổn hại chính là đế quốc mặt mũi một tên nam tử trong đám người ngầm đầu nhìn lý trường sinh lên tiếng lý trường sinh thuận đạo thanh nhâm này nhìn về phía nam tử này thân mang hoàng bảo đoan trừng cũng là một cái khác đế quốc người ba đại đế triều đan t u y ề n bắc diêm thiên dương mà nam tử trên thân hoàng bảo mang theo một mặt trời nhỏ hư ảnh chỉ sợ chính là thiên dương đế quốc người lý trường sinh vẹn vẹn chỉ là lãnh đạo l ư ờ n a m tử một chút chưa có trở về hắn trong mắt hắn đừng nói ba đại đế triều người cho dù là ba đại đế triều lao tổ nhìn thấy hắn bọn hắn cũng không dám nói thứ gì chính mình c á i này thôn tiên tri danh cũng không phải ủy danh đây là hung danh a